tại sao nhưng không có cường giả xuất thủ ngăn lại đây cũng là một vấn đề sở hà phát hiện hắn thực lực đến lòng hiếu kỳ cũng nặng một chút đây có lẽ là bởi vì hắn thực lực mạnh có thể phát hiện rất nhiều vấn đề nguyên nhân sở hà chỉ là ở chung quanh cắt vàng bên trong dạo qua một vòng sau đó liền trở về man vực ngươi là xuất từ cái gì thế giới hậu trường thực lực như thế nào đại hoang thế giới cụ thể tình huống như thế nào chấn ma tháp bên trong tầng thứ ba cựu trào tiểu thần long bị sở hà kéo sang một bên đối với nó tiến hành hỏi thăm trước kia tiểu thần long mang theo cực kỳ rót khí thế hung ác đối sở hà không có phù qua nhưng bây giờ mấy chục năm không thấy tại c h ấ n ma tháp một phen liên tục không ngừng giáo dục phía dưới hắn đã khá nhiều c h ỉ ít sở hà vấn đề hắn bắt đầu tiến hành trả lời ta đến từ long đàng giới là thương long thứ m ư ờ i tám con cha ta chính là bản nguyên đạo chủ đại hoang đã từng cũng là một cái khởi nguyên đại thế giới bất quá bị thâm n g uyên ma uyên còn có tăng thêm thiên tộc hợp lực tính toán biến thành thiên tộc nông trường chuyện này cực kỳ phức tạp ta biết không nhiều lần này ta nỗ lực lớn đại giới giáng lâm chỉ là vì đạt được một k h ỏ a bản nguyên quả mà thôi kia là thiên tộc nông trường độc hữu có thể có một kia hy vọng phá cảnh bản nguyên cựu truyền tiểu thần long một hơi đem sự tình nói rõ ràng sở hà gật gật đầu những chuyện khác hắn không biết cựu t r à o tiểu thần long muốn là bản nguyên quả điểm này ngược lại là sự thật thiên bi có nhắc qua bản nguyên đạo chủ mạnh bao nhiêu sở hà hỏi lần nữa liên quan tới đạp thiên về sau cảnh giới tại thiên thanh sơn mạch bên trong những cái kia bị sở hà mời đi theo sinh linh trong miệng cũng không có tin tức xác thực cảnh giới không tới sở hà cũng không có cố ý đi tìm hiểu nhưng bây giờ cảnh giới đến sở hà tự nhiên là cần chú ý một chút cựu trào tiểu thần long nghe vậy trong nháy mắt liền đến sức lực hắn lạnh lùng nhìn sở hà liếc mắt sau đó lại nhanh trong túi lầu xuống đồng thời đem trong mắt thả ra l ã n h quang thú liễm bà nguyên đạo chủ là đạp thiên phía trên tồn tại mặc dù chỉ là bản nguyên cảnh cấp độ thứ nhất nhưng cũng là có thể cùng một cái bình thường giới vực lẫn nhau sánh ngang tồn tại đạp thiên cấp độ tại hắn trong mắt bất quá là sâu kiến lật mình có thể diệt nói đến đây hắn liền ngừng miệng sau đó là tính uy hiếp chất lời nói không cần nghiêm minh hiểu đều hiểu nói ra dễ dàng chịu khổ bây giờ bị xét đánh di chứng vẫn còn kiểu trào tiểu thần long không dám uy hiếp quá trực tiếp lợi hại như vậy ngươi tại sao còn muốn là một cái bản nguyên quả đi tính toán liều mạng phụ thân ngươi không có chuẩn bị cho n g ư ơ i à? sở hà tò mò hỏi cựu truyền tiểu thần long là một trong tắc nghẽn hiện tại trọng điểm tựa như là hắn cha rất lợi hại vấn đề không phải hắn vì một khỏa bản nguyên quả liệu mạng vấn đề nhân loại này đến cùng có hay không làm rõ ràng tình trạng cha ta có mười tám con cựu truyền tiểu thần long hiện ra lo lắng không đủ kỳ thật còn có một cái vấn đề lớn hắn không nói hắn là thương long mười tám con không sai nhưng kỳ thật là so sánh được s ứ n g ái nếu không cũng sẽ không có cơ hội đi vào đại hoang đi mưu đoạt bản n g u y ê n quả bản nguyên đạo chủ tất nhiên lợi hại thậm chí có thể đánh nổ một chút tiểu giới vực thế nhưng là giống đại hoang loại kia khởi nguyên đại thế giới hắn liền không có biện pháp mặc dù bây giờ đại hoang đã tan phế nhưng cũng thay đổi thành thiên tộc địa bàn hắn đồng dạng vẫn là không có biện pháp thậm chí bây giờ cái thế giới này tựa hồ cũng không đơn giản hắn phụ thân móng nuốt chỉ sợ cũng rui không đến nếu không qua nhiều năm như vậy sớm nên tới cứu nó tình huống này Hắn tự nhiên là không thể nói rõ, nếu để cho nhân loại này biết chân chính tình huống, còn thế nào nhường hắn có chỗ cố kỵ. Thiên tộc nghe thực lực rất mạnh, liền phụ thân không pháp, khí thiên nói nếu này còn nào liền ngươi cũng không có biện pháp, ngươi dũng tự biết tộc rất đoạt tộc vật. lực loại là kỵ. để có có rõ, mưu đổ cố có sở hà ngồi trên ghế uống trà cảm giác được hiếu kỳ thiên tộc là một đám rất kỳ quái g i a hỏa bọn chúng lạnh lùng vô tình như là thiên đạo nhưng lại coi trọng một chút hy vọng sống những thứ này thiên tộc tại khắp nơi giới vực cũng có thể xuất hiện bọn chúng sẽ mang đến tai nạn cũng cơ tương tự sẽ mang đến cơ duyên. tự sẽ bọn chúng dựng dục đồ vật phần chính đương nhiên là bọn chúng nhưng cũng sẽ lưu lại một phần từ các tộc đi chia cắt tranh đoạt đương nhiên cái này cũng cần tuân thủ quy củ của bọn nó bằng vào ta tu vi đi tranh đoạt đại hoang bản nguyên quả kia là phù hợp quy củ cựu trào tiểu thần long hồi đáp như vậy nếu như không phù hợp quy củ tồn tại nhúng tay đâu sở hà hỏi lần nữa nếu như xuất hiện loại tồn tại này nhúng tay sẽ để cho thiên tộc tức giận đến lúc đó sẽ khiến chư thiên vây công thiên tộc thế nhưng là vượt ngang chư giới bị chư thiên truy sát không có đường sống cựu trào tiểu thần long lắc đầu hồi đáp quan bế n g ư ơ i ở r ẻ c h ơ tế thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân vạn năm hưng ơ thịnh thành bại xoay vẩn chương ba trăm m ư ơ i một vạn giới tháp nói như vậy bắt đầu bản nguyên đạo chủ cũng không có gì đặc biệt ta s ở hà một cái đem uống trà tận như có điều suy nghĩ làm sao có thể mỗi một cái bản nguyên đạo chủ vậy cũng là có thể bay vào vũ trụ c h i n h chiến chư giới phù hộ nhất tộc sinh linh tồn tại liền xem như một phương khởi nguyên đại thế giới cũng là không có bao nhiêu nếu như không có đặc thù những cái kia phổ thông giới vực bên trong sinh linh thậm chí vĩnh viễn cũng không có biện pháp đụng chạm đến bản nguyên đạo chủ cảnh giới bản nguyên đạo chủ vĩ đại không phải ngôn ngữ liền có thể nói rõ căn bản là không có cách tưởng tượng ma giới thâm nguyên cùng thiên tộc bọn chúng rất đặc thù không thể lấy chúng nó đi so sánh cựu trào tiểu thần long kích động lắc đầu phản bác bản nguyên đạo chủ vĩ đại chưa thấy qua sinh linh căn bản là sẽ không hiểu nếu như không phải hai địa phương này cũng có chút đặc thù tại địa phương khác nhân loại này có dũng khí cầm tù hắn sớm đã bị hắn t r a một móng đ u ố t vươn tới chục chết sở hạ nhìn xem cựu trào tiểu thần long kích động bộ dạng gật gật đầu cười nói lợi hại như thế ta ngược lại thật ra rất chờ mong cùng cha ngươi gặp một lần cũng tốt để các ngươi phụ tử đoàn tụ cựu trào tiểu thần long đồng dạng gật đầu hắn cũng tương tự phi thường chờ mong một ngày này chờ mong hắn trả đến đến lúc đó trước mặt nhân loại cho nó cực khổ hắn muốn gấp trăm lần nghìn lần trả lại nhân loại này không giết hắn hắn cũng tương tự sẽ không để cho nhân loại trước mặt tùy tiện chết đi hắn sẽ để cho nhân loại trước mặt lánh giáo một chút cái gì gọi là phục vụ dây c h u y ể n hy vọng một ngày này sẽ không xa đến nhanh một chút cựu trào tiểu thần l o n g trong lòng phát ra nỉ non đối ngày đó phi thường chờ mong về sau sở hà lại hỏi một chút giải r ắ c vấn đề cựu trào tiểu thần rất phối hợp biết gì nói lấy sau khi hỏi xong sở hà đứng dậy rời đi đi đến tầng thứ tư đối với ma có liên quan mấy huynh đệ tiến hành một phen hỏi thăm bất quá bọn chúng biết sự tình so ra kém cựu trào tiểu thần long bọn chúng biết đến cựu trào tiểu thần long đều biết cựu trào tiểu thần long không biết bọn chúng cũng không biết ba người cực kỳ vô dụng thiên tộc cây liễu phía dưới sở hà ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ánh mắt bên trong chiếu rọi ra phía ngoài mênh mông cắt vàng vô luận là cựu trào tiểu thần long vẫn là mấy cái như ma đồng dạng ra hỏa đối với thiên tộc biết cũng không tính nhiều bọn chúng chỉ biết là thiên tộc rất khủng bố nhưng trên thực tế bọn chúng liền thiên tộc mặt cũng chưa thấy qua thiên tộc cụ thể là dạng gì bọn chúng cũng không biết nhưng cái này cũng hơn thể hiện thiên tộc khủng bố bất quá ta theo chân chúng nó cũng không có thủ kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng s ở hà lắc đầu hắn cùng thiên tộc không cùng xuất hiện cùng hắn có cựu đoán cũng chính là thâm viên còn có ma giới hai địa phương này cũng có tồn tại nói muốn tìm hắn phiền phức đó mới là hai cái mối họa lớn dọa sở hà không chỉ một lần về phần t r ừ giới các loại bố cục kỳ thật cũng cùng sở hà không có quan hệ gì hắn chỉ cần trông coi man vực trông coi tàng thư các bên ngoài đánh thiên băng địa liệt sơn hà vỡ nát vậy cũng cùng hắn quan hệ không lớn hắn hôm nay đã bắt chuyển xem như có một chút thực lực hắn cũng không phải một cái thích người gây chuyện vẹn vẹn tự vệ hẳn là có thể làm được bất quá vì phiền thoái không cần thiết vẫn là tận lực điệu thấp một điểm cho thỏa đáng đến bắt chuyển cấp độ sở hà cũng từ đ ấ y lòng cảm giác được cảnh giới này không thể tưởng tượng nổi tại không rõ ràng những cái kia uy tín lâu năm bản nguyên đạo chủ thực lực cụ thể trước đó vẫn là không nên tùy tiện đi d o xét hoặc là bại lộ ở bên ngoài nếu không rất dễ dàng bị âm trước một trận ở giữa vừa mới xuất quan liền đi cùng mặt trời đối mặt q u a loa sở hà làm ra tổng kết lúc ấy hắn vừa mới xuất quan trên thân loại kia lực lượng vô địch cảm giác nhường hắn quá bành trướng một điểm sở hà đem liễm tức thuật vận dụng đến cực hạ tại man vực bên trong liếc nhìn một vòng không khỏi lắc đầu hắn một đám học sinh hiện tại tu vi lại yếu đi hắn nguyên bản còn muốn về sau có chuyện nhường bọn hắn xuất thủ dạng này lại không chi phí lực còn giảm bất bại lộ bên ngoài khả năng hắn liền thành thành thật thật tại tàng thư các đánh dấu liền tốt nói đến còn có bốn năm chi phối lại chính là một lần siêu cấp đánh dấu đối với việc này sở hà chờ mong cảm giác ngược lại là có nhưng cũng đã không có lần thứ nhất thời điểm kích động thừa dịp đoạn thời gian này hảo hảo dạy dỗ một chút đệ tử trước kia hắn đều là dạy chơi dùng để vung lòng tâm tình nhưng lần này hắn quyết định nhận thật một điểm sở hà còn định đem câu cá bản sự dạy cho bọn hắn thời gian đảo mắt đã qua bốn năm cái này bốn năm sở hà một mực nghiêm túc dạy lão phu từ thư viện học sinh còn có triệu ngọc linh mấy cái bất quá bởi vì man vực mấy lần biến hóa bọn hắn tiến bộ có chút lớn mấy năm này sở hà mặc dù nghiêm túc cũng chỉ là tăng tốc bọn hắn tu vi cảnh giới củng cố mà phiến đại địa này cũng không có quá nhiều biến hóa ngược lại là sở hà không có lại đến thiên khung nhường mấy cái mệt mỏi mặt trời lại lần lượt chạy ra cho tới bây giờ trên trời mặt trời lần nữa bảo trì tại bảy cái đến tám cái một ngày này lân cận giữa trưa chấn ma tháp bên trong sở hà thủ hạ tất cả đại tướng đều đã vào chỗ liên liên độc g i á c thú còn có cái kia ở bên ngoài lãng đủ long cùng hổ cũng bị ném vào sở hà theo trong tháp đi ra đứng ở cây liều phía dưới xuất ra tự chế quan công tượng trình áo bó quan trậu vàng rửa tay đốt hương tắm rửa t h ầ n s á c trang trọng hướng về phía biến càng ngày càng có khí chất quan công tượng xoay người bái hai bái một bộ quá trình làm xong sở hà thở ra đánh dấu hệ thống nơi đó một cái kim quang lóng lánh cái nút lại một lần nữa xuất hiện hôm nay lại là một lần siêu cấp đánh dấu thời gian cho đến ngày nay sở hà đã liên tục đánh dấu năm trăm năm bất quá mặt bảng sau khi đi ra sở hà không có lập tức cấn xuống hắn nhắm mắt lại ngưng thần tinh k h í chờ đợi chỉ chốc lát rốt cục coi chừng đầu huyễn hóa ra đồng hồ báo thức kim đồng hồ vừa vặn điểm đến chính giữa thời điểm đây là thuộc về hắn giờ lành tiến đến đánh dấu sở hà trong lòng mặc nghiệm đồng thời cái kia hư hảo giao diện phía trên như là có một cái bàn tay vô hình xuất hiện trọng trọng đè xuống nhường hệ thống phía trên siêu cấp đánh dấu cái nút đột nhiên nổ tung như một đoá pháo hoa tách ra ra quang mang rực rỡ đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành siêu cấp đánh dấu vạn giới tháp một tòa đánh dấu bảng trên xuất hiện một tòa kim sắc tháp cấp bậc là t ử kim sắc sở hà gật gật đầu đối với bảo vật ban thưởng đẳng cấp cũng không có cảm giác được ngoài ý mớn mỗi một lần siêu cấp đánh dấu cơ bản đều là tử kim đẳng cấp nếu có một lần kia đẳng cấp thấp có lẽ hắn mới có thể cảm giác được ngoài ý muốn sở hà thuần thục đem chung quanh cơm chế ra cố một lần sau đó đem vạn giới tháp đem ra một c ố rộng rãi khí t ứ c như là vượt qua vô tận thời không mà tới cho dù sở hà bày ra cơm chế nơi này cũng có được chấn giới đỉnh c h ấ n áp giờ k h ắ c này cây liễu phía dưới thời không vẫn là xuất hiện vật mèo không gian cũng có hỗn loạn cảm giác vẫn là sở hà xuất thủ mới đưa tăng lên dị tượng săn bằng cái này vạn giới tháp mặc dù cùng là tự kim nhưng khí thế trên tựa hồ còn muốn thăng c h ấ n giới đỉnh còn có chấn ma tháp một bậc vạn giới tháp xuống trên tay sở hà liên quan tới tháp tin tức hắn cũng trong nháy mắt biết được sở hà ánh mắt là bừng sáng cái này tháp rất không tệ quan bế n g ư ơ i ở r ẻ t h ế tế thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân vạn năm hương thịnh thành bại xoay vẩn chương ba trăm mười hai thiên nhất đạo vạn giới tháp cùng chấn giới đỉnh còn có chấn ma tháp đồng dạng có thể công có thể thủ có thể thụ công dụng toàn năng công kích cùng phòng ngự cũng không kém m à hán thụ hỗ trợ tác dụng cũng không thua kém bao nhiêu vạn giới tháp chỉ có một tầng ở bên trong có một cái tế đàn cùng ba khỏa quang mang ảm đạm h ô n độ châu tại chỗ cao nhất càng là còn có một cái bỏ c h ố n g hoàn t o ạ n tế đàn chỉ cần có đầy đủ năng lực liền có thể mang người xuyên thẳng qua c h ừ giới đi hướng khí vận cường thịnh nhất địa phương còn có thể áp chế trên thân người dị số khí t ứ c để cho người ta không bị n h ầ m vào là người theo thế giới khác đạt được chỗ tốt tu vi có thành tựu thời điểm cũng có thể trả lại vạn giới tháp thắp sáng trong đó hỗn độn châu mỗi một k h ỏ a hỗn độn châu đại biểu một cái bản nguyên đại đạo là một k h ỏ a hỗn độn châu triệt để được thắp sáng thời điểm liền đại biểu cho một phương đại đạo bị nắm giữ nếu như sở hà tu chính là bản nguyên đạo thậm chí có thể nhờ vào đó đem tam thiên đại đạo xây xong bất quá sở hà coi như không tu bản nguyên đạo cũng có thể mượn vạn giới tháp phát huy ra đồng dạng uy năng thậm chí đem bên trong một hạt trâu móc đi ra đơn độc sử dụng cũng là có thể mà cái kia tại chỗ cao nhất hoàng tọa có thể để lên một cái tượng thần tiếp nhận chư rơi khí vận sở hà lúc này móc ra một lớn đống vàng tạo nên ra hắn kim thân giống đặt ở hoàng tọa phía trên đầu ngón tay hắn một d ọ t tinh huyết phiêu ra dung nhập tại kim tượng ở giữa chán ở giữa trong nháy mắt liền để nguyên bản phổ thông kim tượng phóng xuất ra mông lung kim sắc quan mang mang theo uy nghiêm vô thượng sở hà hài lòng gật đầu về sau nơi này lại chính là hắn một cái khí vận nơi phát ra không cần hắn vất vả đi bên ngoài câu cá trọng yếu nhất chính là dạng này còn có thể giảm bớt hắn hiển lộ tại những cái kia lào âm hàng trong ánh mắt khả năng món bảo vật này cùng hắn cực kỳ tương xứng về phần vượt giới cần có vật phẩm kia liền càng đơn giản sở hà đưa tay hướng bên ngoài một chảo lần trước siêu cấp đánh dấu đạt được việt giới thạch xuất hiện ở trong tay hắn đây cũng là một cái tử kim cấp bậc bảo vật đủ để gánh chịu tiền kỳ vượt giới tiêu hao đến đằng sau vạn giới tháp bên trong hỗn độn châu lực lượng bắt đầu biến tràn đầy cũng liền có thể tự cấp tự túc sở hà hướng đi tế đàn bởi vì giờ khắc này tất cả hỗn độn châu đều vẫn là ảm đạm trạng thái vượt giới truyền t ố n g sẽ không đi đến quá lợi hại giới vực sẽ chỉ đi một chút tiểu giới sở hà nghĩ nghĩ không có lựa chọn bản tôn đi qua mà là xuất ra một thanh bảo kiếm hắn một luồng ý thức bám vào ở phía trên đem bảo kiếm nhét vào trên tế đàn chờ tế đàn mở ra về sau sở hà nhắm mắt ngũ thải vầng sáng lấp lóe tinh hà xoay tròn từng cái kỳ quay thế giới tại sở hà trong ý thức chợt lóe lên giống như một lát lại tựa như vô số cái luân hồi một đoàn thổ hoàng sắc quang cầu tại cái kia trong tinh hà bắn ra mà đến không ngừng bị phóng đại nhường tại ngũ thải quang mang bên trong xoay tròn bảo kiếm bắn ra đến trong đó một trận thiên địa treo ngược sở hà ý thức lẳng lặng chờ đợi không có quá nhiều đi dò xét can thiệp một lượt tàn nguyệt treo cao c ử u thiên phía trên n g u y ệ t hoa như thác nước rơi xuống lại bị tầng tầng hắc cám ngăn lại hiện ra bóng đen mông lung bao phủ tại liên miên gần vạn dặm kỳ vương sơn phía trên ô ô bóng đen trong cơn mông lung thỉnh thoảng có dã t h ú khe kêu vang lên lên tại cái này hắc cám hoang dã bên trong hiện ra càng thê lương hắc cám bên trong cả người trên nhuốm máu thanh niên cầm một thanh đã tàn phá trường kiếm bỏ mạng chạy trốn thanh niên kia sắc mặt mang theo mất máu quá nhiều tái nhợt một đôi ánh mắt đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng ở phía sau hắn ba cái sói sám theo đuổi không bỏ cái kia trong bóng đêm thỉnh thoảng truyền ra khẽ đê chính là suất từ miệng của bọn nó ba cái sói sám con mắt buốc lên lục quang nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chạy trốn bên trong thanh niên bọn chúng thật chặt dán tại thanh niên sau lưng song phương tốc độ từ đầu tới cuối duy trì nhất trí bỏ mặc là thanh niên bộc phát vẫn là suy yếu về sau trở nên chậm một chút ba sói cùng hắn cự li từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào nhìn ra bọn chúng còn có dư lực kỳ thật có thể càng nhanh nhưng chúng nó lại tựa hồ như cũng không muốn trực tiếp bổ nhỏ qua mà là muốn đem thanh niên mài chết thanh niên trên người có mấy đạo dữ tợn trào ấn theo hắn không muốn mạng chạy trốn vết thương không ngừng băng liệt huyết dịch hào hào chảy ra ngoài nhanh không được bao lâu hắn liền tiến vào đem đổ vào cái này hắc cá ám bên trong không thanh niên khỏe miệng có vết máu chảy ra cắn răng phát ra không cam lòng ngôn ngữ keng ngay tại thanh niên rất lúc tuyệt vọng trên trời đột nhiên hiện lên một đạo âm quang trong bóng đêm dị thường lóa mắt không chỉ thanh niên liền liền phía sau hắn ba đầu sói sám con mắt cũng bị lóe lên một cái kiếm quang hiện lên ba đầu sói sám liền kêu thảm cũng không có phát ra liền trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong đột nhiên k i n h biến nhường nguyên bản đã tiếp cận dầu hết đèn tắt biên giới thanh niên trực tiếp mới ngã trên mặt đất hắn lắc lắc chìm vào hôn mê đầu mang theo cảnh giác xoay người mà lên vốn là dự định đối mặt bay nào mà đến ba sói làm đánh cược lần cuối lại khiếp sợ phát hiện đuổi hắn thật lâu ba đầu sói sám đã ngã xuống vũng máu bên trong tại tiền phương của bọn nó một thanh lấp loe ánh sáng màu bạc bảo kiếm vững vàng cắm ở bùn đất bên trong lộ ra lộ ra nặng nề mà cảm giác thần bí đa tạ tiền bối ân cứu mạng s ở phàm cố nén thống khổ trên người đứng dậy hướng về phía trong bóng tối cung thân cúi đầu tình huống này rất rõ ràng nhất định là phụ cận có một vị nhân tộc tiền bối tồn tại nhìn thấy hắn cái này hậu bối gặp nạn cách không một kiếm giúp hắn một tay có thể một kiếm dễ dàng như thế đem ba đầu sói sám trực tiếp cách không mất mạng vị tiền bối này thực lực có thể xưng khủng bố bảo kiếm bên trong sở hạ ý thức từ đó bay ra nhìn thoáng qua bị hắn thuận tay cứu thiếu niên sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời cảm thụ một chút cái thế giới này xác thực rất yếu chiến l ự c đẳng cấp tối cao hẳn là chỉ là thánh tôn cấp độ mà bây giờ hắn d á n g lâm địa phương theo thiên địa đại thế chập trùng chỉ là một cái biên thủy chi điện tiền tiền bối sở p h à m nhìn xem đột nhiên theo bảo kiếm bên trong bay ra h ư ảnh hiện ra kinh nghi bất định bắt đầu tình huống này giống như có chút không đúng h á n g tại bốn phía hắc cám bên trong liếc nhìn một vòng cũng không có tiền bối tới thân ảnh tiểu gia hỏa ta gọi vương quyền kiếm người ta có hữu duyên ta đưa ngươi một phần cơ duyên như thế nào sở hà thu hồi ánh mắt hướng về phía sở p h à m lộ ra nụ cười hiền hòa、Tốt. đa tạ tiền bối sở pham gật đầu bằng lòng cũng không có cự tuyệt tình huống hiện tại đã rất rõ ràng cứu hắn chính là thanh kiếm kia mặc dù cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhưng bây giờ s á c thực sự thật mà thanh kiếm kia có thể tùy tiện đem ba đầu sói xám trực tiếp chém giết uy lực có thể nghĩ trọng yếu nhất chính là hắn có linh trí tồn tại đối mặt tình huống như vậy sở pham tự hỏi ngoại trừ bằng lòng hắn cũng không có lựa chọn thứ hai thanh kiếm kia tiền bối là thật thiện lương vẫn là mang theo ác ý chí ít hắn hiện tại hoàn toàn không có sức phản kháng tại cho ngươi cơ duyên trước kia ta nói với ngươi cái cố sự sở hà gật đầu ánh mắt mang theo sâu thẳm nhìn tinh không liếp mắt mới nói tiếp mảnh này thiên địa giới vực vô số tộc đàn vô số tại tinh không xa xôi bờ bên kia có một phương giới vực là long đ ẳ n g giới nơi đó lấy long vi tôn tộc đàn khác đều là bọn chúng nuôi n ố t đồ ăn trong đó cũng bao quát nhân tộc nhưng loại tình huống này tại một ngày nào đó phát sinh biến hóa trong nhân tộc ra một cái khoáng thế kỳ tài nắm thừa thiên địa c h i vận mà ra lấy long tộc chưa kịp phản ứng tốc độ một người một kiếm đứng lặng tại long đẳng giới tri đ ỉ n h h á n sáng lập thiên nhất đạo phù hộ long đẳng giới nhân tộc chấn áp long tộc h á n gọi vương quyền là thiên nhất đạo đời đầu thiên sư sau đó tuế y nguyệt long đẳng giới bắt đầu lấy nhân tộc vi tôn thiên nhất đạo vì đó bên trong nhân tộc tín ngưỡng tuế y nguyệt trôi qua thiên nhất đạo thiên sư c h i vị cũng truyền ba ngàn đời nội t ì n h tích lũy không cách nào tưởng tượng phải biết những cái kia lui ra thiên sư đều là vô thượng cường giả cũng không từng chết đi đặc biệt là đời thứ nhất thiên sư vương quyền thực lực của hắn càng là cường thịnh đến không lường được tình trạng nhưng là ngay tại thiên nhất đạo thời điểm huy hoàng nhất sở hạ ánh mắt thâm thúy lần nữa nhìn về phía sở phàm tiếp xuống cố sự hắn không có nói tiếp mà là không ngừng thở dài lại thở dài nhường đã nghe ra hương vị sở phàm cảm giác rất khó chịu tiểu tử chuyện kế tiếp liền cần chính ngươi đi tìm đáp án phải biết thực lực không đủ biết đến nhiều chưa chắc là sự t ì n h tốt sở h à lại là một tiếng thật dài thở dài sau đó mới nói tiếp chắc hẳn nghe đến đó trong lòng ngươi cũng là n ắ m chắc không sai cho ngươi cơ duyên cũng không phải là không mục đích gì ta là xem ngươi cốt cách thanh kỳ có đại khí vận mang theo tiềm lực trưởng thành vô tận cho ngươi thiên nhất đạo truyền thừa chính là hy vọng ngươi có một ngày có thể tìm kiếm được đáp án trọng chấn thiên nhất đạo chi danh tiểu tử đây là một cái chuyện rất nguy hiểm không sợ nói cho ngươi tư chất của ngươi còn có khí vận cũng rất mạnh coi như không có thiên nhất đạo truyền thừa ngươi cũng sẽ đi rất xa nhưng nếu như ngươi l ư n g đ e o thiên nhất đạo truyền thừa cũng sẽ kế thừa thiên một đạo nhân quả dẫn tới không thể tưởng tượng đại địch cho nên ta không bắt buộc hiện tại ngươi có thể một lần nữa làm lựa chọn bằng lòng hoặc là không đáp ứng nghĩ kỹ lại trả lời một khi quyết định liền không cách nào lại hối hận quan bế hai hước văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị chương ba trăm mười ba chân tướng. sở hà hư hào thân ảnh đứng lặng tại bảo kiếm phía trên hắn mặc đạo bào màu xanh một đầu tơ bạc như thác nước buông xuống ngu tay trái phụ sau lưng tay phải khẽ vớt thật dài ngân bạch râu dài ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn trên trời tinh không tựa hồ tại tưởng niệm đã từng sau đó túi đầu nhìn về phía sở phàm đối mặt cái k i a như trích tiên lâm trần đồng dạng lao giả chỗ căng tới ánh mắt che lấy bả vai sở phàm cảm giác gáp lực rất lớn trong lòng của hắn một lần lại một lần quanh quẩn vừa mới nghe được sự tình mặc dù cũng không kỹ càng nhưng chỉ cần là thật có thể tưởng tượng cái này đem là một cái không cách nào tưởng tượng đại ẩn bí truyền thừa vô số năm thiên nhất đạo ba ngàn thiên sư ẩn vào phía sau màn dạng này thế lực mạnh đến mức nào đơn giản không dám tưởng tượng nhưng mà chính là như vậy một cái thế lực cường đại lại gặp phải đại biến có lẽ đã mẫn diệt tại thời không trường hà bên trong mà có thể để cho dạng này đại thế lực ngoài ý muốn nổi lên lại chính là như thế nào tai nạn Mà bây giờ, d ạ nhưng g này một t cái đại ế lực truyền thừa xuất t r hiện ở ớ c mặt h ắ Hắn, hắn được tuyển trọ. Chỉ cần một câu liền có thể thừa, như hắn tuyển cần liền truyền n được đạt được câu có mặc dù cứ c trọ. một vậy, dù ũ muốn gánh vác khó có thì ể tưởng tượng t Nhưng, nhân h quả. tính sao người sống một đời nam nhi tốt tự nhiên chinh chiến c ử u thiên thập địa đi xem một phen càng mặt trên hơn phong cảnh mặc dù tiền bối nói hắn cốt cách thanh kỳ khí vận nghịch thiên coi như không có lần này cơ duyên về sau cũng có thể cải m ệ n h nhưng loại chuyện này ai còn nói chuẩn đâu bỏ mặc dạng gì cơ duyên muốn có được kế thừa một chút phiền thoái đều là tránh không khỏi càng lớn cơ duyên phiền phức càng sâu cũng cực kỳ hợp lý mà lại về sau cơ duyên có thể hay không đến loại tầng thứ này cũng rất khó nói coi như hắn thật tuân theo khí vận như vậy lần này cơ duyên cũng sẽ có có thể sẽ là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một lần dù sao liền xem như tuân theo khí vận nhưng cơ duyên tới cũng là cần tự thân đi nắm chắc đĩa bánh đến rơi xuống nện trên đầu cũng cần bản thân nhặt lên ăn mới được không đi nhặt lên bỏ qua cũng liền bỏ qua thiên nhất đạo ba ngàn còn sống thiên sư chấn áp một giới mặc dù chỉ là ngắn gọn vài câu nhưng cũng làm cho sở phạm như là thân lâm kỳ cảnh g i ấ y lên nhiệt huyết là chân chính nhiệt huyết còn cốt cốt từ trên người hắn hướng bên ngoài sông ra dạng n à y đạo thống mặc dù chỉ là một chút tin tức bộc lộ cũng có thể phân tích ra rất nhiều vấn đề kiếm tiền bối ta nguyện ý sở phạm gật đầu lúc nói chuyện bởi vì kích động cái kia không có chút huyết sắc nào tái nhợt gương mặt nhiễm lên một chút điểm hưởng chóng ừng không tệ đứng lặng tại bảo kiếm phía trên sở hà gật đầu sau đó cách không một chỉ điểm ra một đạo hình cái tháp tấn ky trực tiếp rơi vào sở phàm thái dương bên trong sau đó biến mất không thấy sở hà lại con ngón đ ú n g ra một đạo khí kình bay ra rơi vào trên người hắn sở phàm trên thân vẫn còn chảy ra ngoài máu tươi bị ngừng lại vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại tiểu g i a hỏa mặc dù ngươi đồng ý nhưng ta cũng là có khảo nghiệm thiên nhất đạo truyền thừa không phải ai cũng có tư cách đi đón tiếp xuống ba năm xem ngươi biểu hiện sở hà cười nói sở pham nhắm mắt lại cũng không đáp lời lúc này hắn ngay tại tiêu hóa tin tức nhập trong thức hải của hắn hình cái tháp ấn ký bên trong truyền lại ra phương pháp tu luyện thiên nhất đạo vương quyền phương pháp tu luyện quyền thứ nhất bao gồm lấy theo võ giả bình thường đến thánh tôn c h i cảnh cường đại phát môn võ học võ kỹ toàn bộ phương diện bao hàm trong đó phải biết trước đó sở phàm tiếp xúc đến tối cao p h á p m ô n cũng liền mới đạt tới tiên thiên ngữ c ử u trọng đại tông sư c h i cảnh sở phàm nguyện vọng lớn nhất cũng bất quá là đạt tới võ đạo vương giả dương danh đại vũ trấn áp toàn bộ kỳ vương sơn về phần vương giả phía trên là cái gì sở phàm nghe cũng chưa từng nghe qua hôm nay hắn liền kiến thức đế tôn thanh tôn thậm chí cái này còn không phải cực h ạ đây chỉ là vương quyền phương pháp tu luyện quyền thứ nhất kế tiếp còn có đường có thể đi bởi vì quá rung mức dung động. s ở p hà m tâm thần đắm chìm thần t n r o gật đó, nhất thời quên đi địa nhất quên gian cùng vị trí địa nguy thời thời chi hiểm.、Sở、hà trí g vị Sở gật đầu sau đó hắn hư hảo thân ảnh hóa thành một luồng quang hoa chui vào bảo kiếm bên trong ông bảo kiếm run một cái có vô hình uy áp quét ngang mà qua để trong này trong khoảnh khắc trở thành cấm địa bỏ mặc bất luận cái gì sinh linh đi ngang qua đều sẽ bị bị hủ xoay người rời đi đêm tối khôi phục vốn nên có yên tĩnh nơi này chỉ có một người một kiếm đối lập đứng lặng còn có trên mặt đất chết mất ba sói đang không ngừng chảy máu tươi nhường trong không khí tản ra mùi tanh vạn giới tháp bên trong sở hà mở to mắt sau đó lấy ra một chiếc nhẫn một luồng khí tức bám vào ở phía trên tế đàn khởi động mang theo chiếc nhẫn đi không biết chi địa sau đó thời gian sở hà hướng trong tế đàn đưa lên các loại bảo vật sau đó ý thức bám vào ở phía trên hãn tại chư giới tìm được rất xem thêm thuận mắt thiếu niên nam nữ truyền xuống mấy trăm loại đạo thống có quy nhất dạy hôn đồn cánh cửa thiên địa tông hoàng t u y ê n đạo tông cổ kiếm môn các loại mà đều không ngoại lệ những thứ này v i n h váo ẩm ẩm giáo phái cũng bị không cũng biết đại biến về phần tình huống cụ thể cần những người thừa kế kia biến cường đại một ngày kia bọn hắn có thực lực đi c h ư giới tìm kiếm đáp án xuyên qua trước sau sở hà xem sách còn có nghe sách t r ồ n g chất bắt đầu đã có thể thành sơn lập lên cố sự cũng tương đương có lực hấp dẫn mà lại bởi vì hắn mỗi một lần cũng chạm đến là thôi những thiếu niên kia nam nữ theo thời gian trôi qua tu vi tăng lên sẽ càng thêm tin tưởng hắn nói tới cố sự cũng sẽ tự động đem sở hà chưa nói xong cố sự não bổ đi ra coi như não bổ sai đó cũng là chính bọn hắn lý giải sai lầm sở hà chỉ làm ở một cái đầu sau đó cố sự liền hoàn toàn do chính bọn hắn đi lập không tồn tại logic vấn đề sai bọn hắn sẽ tự mình kiểm điểm mà bọn hắn chỉ cần biết tiếp nhận truyền thừa liền muốn đối mặt nhân quả có tồn tại bí ẩn lúc nào cũng có thể sẽ để mắt tới bọn hắn càng là không biết liền càng khủng bố hơn mà dạng này cảm giác nguy cơ là tốt nhất thúc giục bọn hắn liền nhất định sẽ một mực cố gắng không đem đáp án đạt được liền vĩnh viễn sẽ không lười biếng dạng này về sau có thể hay không bị mắng s ở hà sờ lên cằm chầm tư một cái cố sự xuyên qua một đám thiếu niên nam nữ một đời bọn hắn cả đời này đều sẽ bởi vì cái này mà không ngừng tiến lên không dám có chút ngừng thậm chí có người có thể sẽ mắc thụ h á m hại chứng vọng tưởng cũng khó nói nhưng đến cuối cùng bọn hắn lại phát hiện đây chẳng qua là một cái tiền bối ác thú vị cũng không biết bọn hắn có thể hay không tại chỗ bạo tẩu những cái kia sở hà tuyển định thiếu niên nam nữ cũng rất có tiềm chất lại thêm sở hà bày ra truyền thừa nói không chừng thực sẽ có người đi đến cuối cùng sẽ có được đáp án cuối cùng cũng khó nói chỉ hy vọng đến lúc đó bọn hắn đã biến đủ mạnh tâm cảnh đủ ổn lại được biết chân tướng thời điểm y nguyên có thể bình tĩnh cố lên nha sở hà hướng về phía tế đàn dựng lên một cái cố lên thủ thế những thiếu niên kia nam nữ muốn có được chân chính đáp án cũng không biết là bao nhiêu năm sau có lẽ thời điểm đó bọn hắn quay đầu chuyện cũ cũng chỉ là cởi trừ tiếp xuống nên theo man vực bên trong chọn người sở hà quay đầu nhìn về phía man vực cái kia mấy trăm đạo thống truyền thừa bất quá là hắn dò đường về sau tạm thời nghĩ ra được vạn giới tháp uy lực chân chính vẫn là cần man vực bên trong người đi phát huy tài năng tối đại hóa quan bế hai hước văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị chương ba trăm m t ư ơ i bốn thiên đình sở hà phất tay xuất ra một tòa núi vàng đây là hắn tại giữa thiên địa đi dạo thời điểm thu thập ở trên người hắn núi vàng có vài chục tòa mặc dù thứ này giá trị cũng không cao mà lại đến hắn bây giờ cấp độ còn có thể tiện tay tinh luyện nhưng cũng không biết vì cái gì sở hà liền đối cái này chiếu lấp lánh đồ vật tình hưu độc trung sở hà lòng bàn tay khẽ động không ngừng biến lớn đem núi vàng nắm trong tay bắt đầu tinh luyện từng mai từng mai bạch bản lệnh bài theo hắn lòng bàn tay ở giữa nhảy vọt mà ra phiêu phủ ở hư không bên trên một t o à núi vàng bị sở hà luyện chế được gần triệu viên lệnh bài đến lúc cuối cùng một cái lệnh bài bay ra sở hà thu tay lại hắn đứng người lên cũng chỉ thành bút thân hình lấp lóe chỉ là trong nháy mắt ngay tại trôi nổi triệu viên lệnh bài trước đó lưu lại một đạo tàn ảnh đây không phải phân thân mà là tốc độ của hắn quá nhanh chỉ là trong nháy mắt ngay tại trăm vạn trên lệnh bài hoàn thành viết chờ hắn trở lại tại chỗ thời điểm những cái kia tàn ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tán nhưng giờ phút này tất cả bạch bản trên lệnh bài đã nhiều hai chữ thiên đình thật đơn giản hai chữ lại lộ ra một c ố khó mà diễn tả bằng lời ưng nghiêm con mắt nhìn lại tựa như có một người mặc kim sắc long bảo đế quân hắn khuôn mặt mơ hồ không thể bị người nhìn thẳng hắn đứng trong tinh hà ánh mắt mang theo đạm mạc nhìn xuống ngàn vạn tinh thần dưới chân hắn có long khiếu phượng minh quân quít nhau hợp thành một t r ư ờ n g vô thượng hoàn toàn tại tinh hà các nơi có ngàn vạn khác biệt sinh linh mạnh mẽ tại quỷ bái phát ra thần phục thanh âm khi nhìn đến cái kia thân ảnh mơ hồ một nháy mắt thiên đình c h i chủ thiên đế tất cả tiếp nhận lệnh bài người khi nhìn đến phía trên hai chữ một n á y mắt không cần suy nghĩ cũng không cần đi thăm dò tìm tư liệu một nháy mắt liền có tin tức tại trong đầu của bọn họ nổ vang ra tới vẹn vẹn chỉ là hai chữ lại như là có một bộ hùng vĩ mang theo mênh mang khí tức bức tranh tại bọn hắn trong tim trầm trầm triển khai tại hình ảnh kia ban đầu một cái mênh mông vĩ nạn g thân ảnh đứng ở nơi đó chỉ là một người liền đem vạn tộc cáp đảo hắn mang theo nhân tộc xưng hùng vạn giới chế định quy tắc nhân tộc phong thần thiên binh thiên tướng c h ấ n nhiếp vạn tộc nhưng theo hình ảnh triển khai một trận nguy cơ xuất hiện tựa hồ có một cái hắc ảnh bao phủ đứng lặng trong tinh hà thiên đình vạn tộc liên hợp cùng hàng yêu tộc ít can mà phản mất đi thiên đình nhân tộc liên tục bại lui hình ảnh đến đây im bặt mà d ừ n g cuối cùng chỉ có tam đoạn lời nói tại trong đầu của bọn họ hiện hiện ẩn nút ước và năm thiên đình tái hiện nhân tộc là hưng toàn bộ m a n vực trải qua mấy lần dung hợp còn có lớn phát triển tộc nhân lấy ước kế triệu viên lệnh bài cũng không tính nhiều sở hà lần này chọn ngoại trừ các đệ tử của hắn còn có hắn có ấn tượng những cái kia cái khác cũng khuynh ê ư ớ n g thiếu niên nam nữ bởi vì bây giờ tế đ à n có khả năng đi thế giới vẫn còn tương đối yếu đem một đám siêu cường giả làm đi vào không có tác dụng gì bọn hắn muốn tiến thêm một bước không phải tại những thế giới nhỏ này có thể làm được một đám người bị lệnh bài dẫn vào tại sở hạ ảnh hưởng dưới toàn bộ không gian đều là vật mẹo n h ư n g bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không gặp được dung mạo của đối phương tất cả mọi người thân ảnh bày biện ra đến đều là mông lung mà lại ở cái địa phương này bọn hắn thực lực so tại man vực bên trong bị áp chế còn muốn lợi hại hơn thật là một chút xíu lực lượng cũng dùng không ra cho nên bọn hắn mặc dù cũng cực kỳ cảnh giác nhưng lại liền khí tức đều không thể phóng xuất ra lúc này s ở hà cũng trong đám người hắn nhìn xem tất cả mọi người xiết quả đấm cảnh giác bộ dạng không khỏi lắc đầu bật cười nhân tộc hậu bối rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy các ngươi ta rất nhớ các ngươi Tại tất cả một ọ i người xứng sở thời điểm.、Trên、đài cao kia, tại hoàng tọa hai bên các trạm lấy hai xứng Trên hoàng bên thân ảnh, đây là sở hà đằng sau để lên. sở sở sau tọa trạm hà đây để m là cao các lấy vị là cầm tam xoa kích tam nhãn thần tướng một vị là nâng bảo tháp dâu dài trung niên lúc này mở miệng chính là nâng tháp trung niên hắn mới mở miệng tất cả mọi người nhìn lại một nháy mắt t ự a n h ư đỉnh đầu hắn xuất hiện văn tự đồng dạng tất cả mọi người biết hắn danh tự tháp tháp thiên vương lý tĩnh thập vạn thiên binh thiên tướng đại thống soái thiên đế thủ hạ đắc lực cản tương đã từng cũng là c h ấ n nhiếp vạn tộc uy áp tinh hà tồn tại hán trong tháp đã từng c h ấ n áp vô số dị tộc đại năng bây giờ tộc ta đã nhỏ yếu như vậy rồi sao lý tính mở miệng phát ra thở dài một tiếng sau đó nói tiếp lần này thiên đình tái nhập thế gian các ngươi là nhân tộc ta đại khí vận g i a trì người gánh vác lấy tộc ta hy vọng ta đem đưa các ngươi đi vạn giới tiến hành lịch luyện người hợp lệ sẽ có cơ hội nhập thiên đình đạt được chúng thần truyền thừa lý tính vây tay một cái tại tất cả mọi người đỉnh đầu xuất hiện từng tòa đứng lặng tinh hà cung điện nhìn một cái mặc dù gần lại nhìn không thấy bờ một cỗ rộng rãi mênh mang khí tức đập vào mặt thời khắc này cung điện hoàn toàn yên tĩnh có thể nhìn thấy mỗi một tòa cung điện trước đó đều có một cái pho tượng còn có một tòa mộ bia phía trên viết ghi chép bọn hắn đã từng cung điện vô số mộ bia vô số mang theo một cỗ thê lương hương vị đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì đây là vô số trong lòng người nghi vấn mặc dù thiên đình thực lực cụ thể bọn hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng nhưng xem hiện tại trang diện l i ề n biết tuyệt đối là không thể tưởng tượng uy áp tinh hà nhường vạn tộc thần phục h ỉ có như vậy kinh khủng một cái thế lực bây giờ lại chỉ để lại từng toà mộ đ ị a ngẫm lại cũng làm người ta trong lòng phát lệnh cái kia mỗi một ngồi mộ đ ị a đại biểu nhưng chính là một vị cái thế cường giả bọn hắn đã từng uy áp tinh hà c h ấ n nhiếp vạn tộc nhưng bây giờ lại nằm xuống mà lại là tại một trận trong nguy cơ toàn bộ nằm xuống đ á m người giờ khắc này lâm vào cực hạn yên tĩnh tất cả mọi người ngầm đầu nhìn xem cái kia từng tòa cung điện thần s á c nặng nề không tự kìm hãm được mang tới bi ai chi s á c những cường giả này đều là nhân tộc tiền bối a tiền bối đến cùng xảy ra chuyện gì tại lý tính phất tay cung điện hình ảnh chậm rãi tiêu tán ra sau tâm thần của mọi người theo trong rung động lần lượt trở về có người không nhịn được lên tiếng đặt câu hỏi tất cả mọi người ngầm đầu đây là bọn hắn cộng đồng muốn biết vấn đề đáp án này cần chính các ngươi đi tìm manh mối tại t r ừ giới lý tính lắc đầu cũng không có đem lại nói dấu sau đó cố sự cần mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng đi bố trí tốt tiếp xuống các ngươi liền muốn đi t r ừ giới tiến hành lịch luyện chỉ cần các ngươi không ngừng mạnh lên rất nhiều chuyện cũng sẽ chậm giải biết lý tính tiếp tục mở miệng các ngươi có thể được đến lệnh bài chính là thiên đình người thừa kế người hậu tuyển tiếp xuống các ngươi tại t r ừ giới biểu hiện sẽ ở lệnh bài bên trong hình thành số lượng một khi đi gây nên có cường tộc thể tăng cường nhân tộc khí vận, lần i điểm. Điểm hối ta đoái thiên điểm ề n trong đến đỉnh trong sẽ bảo bảo thêm tích thể tay ta từ vật, tích khố có lũy là lũy bảo bảo y đủ c ò có cơ hội i t ế này nhập thiên đỉnh, đi tìm cơ duyên truyền thừa. Lý tính ngắn gọn nói thừa. tìm tắc. đi Đây đều cơ do quy Lý l sở hà sắp hà Chia à xếp xong xôi. Chia đôi. Lần n đôi. tất cả mọi người khí vận thu hoạch sở hà sẽ đem một nửa phân đi ra t r ợ những người này nhanh chóng trưởng thành hắn còn chuẩn bị chế tạo mấy chỗ các loại kiểu dáng tu luyện thánh địa đặt ở trong tháp chỉ cần có điểm tích lũy liền có thể đi vào tu luyện hai hước văn phong mới lạ đáng để đ ọ c thay đổi khẩu vị chương ba trăm mười lăm thiên tộc bạch câu đơn giản giới thiệu về sau tế đàn liền bị mở ra từng đạo hình cái tháp t ấ n ký rơi vào tất cả mọi người trên c h á n kỹ càng quy tắc sở hà cũng chưa nghĩ ra chờ hắn nhớ lại cảm giác có thể được thời điểm lại đi hoàn thiện nhóm đầu tiên đi cũng không phải địa phương tốt gì quyền đương dùng để làm thí luyện rồi nhìn xem từng cái biến mất người sở hà trong lòng hơi động dưới loại tình huống này hắn nghĩ tới một việc chờ hắn về sau thực lực mạnh hoặc là quy tắc bản nguyên được thắp sáng đủ nhiều hắn ngược lại là có thể bố trí ra một cái lấy hắn làm môi giới hình thành thiên địa chi võng làm cho tất cả mọi người có thể cùng một chỗ tiến hành tin tức giao lưu giờ phút này lấy sở hà thực lực làm cho cả man vực liên thông bắt đầu là có thể làm được bất quá man vực quá nhỏ dù n g loại thủ đoạn này không có ý nghĩa chờ sau này hắn thực lực c ư ờ n g đại liên thông chư giới cái kia mới còn có cảm giác mà lại hắn hiện tại câu cá kỳ thật cũng phương tiện không cần hắn lại đến chỗ loạn chuyển tại trong tế đàn thêm điểm thủy biến thành một con sông về sau những đệ tử kia ở giữa cùng đẳng cấp đ ố i chiến chết sống có số giàu có nhờ trời chỉ khi nào cần đến liều tổ tông thời điểm hắn lưới câu liền có tác dụng không đúng sở hà đột nhiên nhớ tới hiện tại là thiên đình thí luyện hắn đều đã mở cái này đầu lưới câu nhất phóng vậy liền rất dễ dàng bị liên tưởng đến lúc trước hắn một trận an bài cũng liền hoàn toàn uổng phí thiện nghi ngươi sở hà trong lòng bàn tay khẽ động đem hắn tiện tay chế tắc tam nhãn thần tướng cầm tới hắn xuất ra một đống tài liệu quý hiếm bắt đầu nghiêm túc rèn luyện một phen tam nhãn thần tướng khí chất đại biến chân chính có một chút thần vận cầm trong tay của hắn tam xoa kích cũng bị sở hà đổi lại đ ồ thật cuối cùng sở hà trong lòng bàn tay khẽ động theo mặt trời bên trong cô động mà ra hỏa diễm bị hắn cực hạn áp s ú c theo tiến vào tam nhãn thần tướng trên thân cuối cùng sở hà lấy một môn đặc thù linh hồn chi pháp đem hắn điểm hóa nhường tam nhãn thần tướng có chút linh trí bất quá hắn hết thể hành vi cũng chính là tuân theo quy tắc đối với hắn mà nói kia là thiên quy mà lại hắn hiện tại chỉ là một đoàn thái dương chân hỏa ở trong cơ thể hắn thực lực tính không được mạnh bao nhiêu cũng liền miễn cưỡng so sánh thiên vị mà lại là loại kia chỉ có bạo lực không hiểu biến báo thiên vị lực lượng của hắn còn có thể theo thời gian chiến đấu đi qua mà t r ư ợ t bất quá đó cũng không phải vấn đề sở hà đã quyết định viên thứ nhất hỗn độn châu liền ăn ở trên người hắn cái kia một đoàn thái dương chân hỏa đối với hiện tại hắn tới nói đã đủ về sau theo man vực bên trong người phát lực hắn thực lực sẽ càng mạnh sở hà một chỉ điểm ra vạn giới tháp cùng tam nhãn thần tướng có liên hệ dựa vào tháp hình nhẫn ký hắn có thể xác định những đệ tử kia tình huống một khi có vượt qua những đệ tử kia một cái đại cảnh giới tu vi tồn tại xuất thủ hắn liền sẽ có s ở cảm ứng đem hết thệ cũng sau khi chuẩn bị thỏa đáng sở hà vỗ tay gật đầu hết thệ giải quyết ừng sở hà ánh mắt nhìn về phía bên ngoài giờ phút này man vực bên ngoài lòng trời lở đất mê ngông n cắt vàng quét sạch thiên địa phong bạo thổi lên cắt vàng cuốn lên như là kim sắc màn sân khấu bị nhấc lên trên trời cựu nhật hoành không mà lại hạ lạc đến cực hạ hòa diễm lực lượng tại không gian bên trong cũng bốc cháy lên vận sóng một đợt nối một đợt chấn động hư không giờ phút này tựa hồ có đồ vật gì bị dẫn động mà ra n h ư ồ n mảnh này thiên điệu nhấc lên lửa giận sở hà nhìn sau một lát thu hồi ánh mắt sau một khắc man vực chấn động bắt đầu hướng cắt vàng bên trong n g m vào phía ngoài đại biến rất có thể cùng thiên tộc có quan hệ sở hà hiện tại ánh mắt tại t r ư thiên văn giới không muốn lẫn vào tiến vào chuyện này man vực hướng lòng đất rơi vào đi đồng thời sở hà còn thi triển thủ đoạn đem man vực ngăn cách những cái kia tìm đến thân thích hắn tạm thời cũng không chào đón hiện tại man vực đóng cửa nghĩ buông l ò n g tâm tình hắn có thể đi chư thiên vạn giới muốn phát d ụ c có những đệ tử kia hỗ trợ hắn hoàn toàn không có đạo lý đi cùng thiên tộc pha trộn đến cùng đi man vực bên trong người mắt thấy lục địa đột nhiên hướng lòng đất sụp đổ ban đầu thời điểm còn có chút hoảng còn muốn lấy cưỡi ngựa đi ra ngoài nhưng man vực sụp đổ quá nhanh còn không có chạy ra bao xa hết thẻ cũng đã kết thúc bình yên vô sự chỉ là toàn bộ thiên địa bị mênh mông cắt vàng bao trùm mà thôi từng nhóm người cưỡi ngựa tập kết cùng một chỗ phát ra suy đoán nghị luận âm ý nhân tộc cường giả tổ chức hội nghị khẩn cấp tất cả không có bế quan cũng tham dự đi vào bất quá những thứ này sở hà mặc kệ hắn gần đây ưa thích nhường người khác đi đoán hắn lúc này đi tới man vực dưới nền đất hắn trong cảm giác vừa mới m a n v ư ợ c hướng xuống sập thời điểm giống như ép đến cái gì vật kỳ quái phía trên vật kia tinh thần lực của hắn lượn đảo qua đi nhưng không có cảm giác n h ư n g sở hà cảm thấy dị thường loại cảm giác này hắn trải qua mấy lần điển hình nhất chính là cái kia quạt đến từ ma giới cánh cửa vật kia trước kia hắn tinh thần căn bản quét không đến chỉ có thể dùng con mắt xem bất quá cho tới bây giờ sở hà pháp tướng kim thân đã thất trọng viên mãn lại thêm bắt chuyển c ử u chuyển kim thân quyết sở hà lực lượng tinh thần đã có chất cải biến ma rơi cánh cửa hắn hiện tại đã có thể quét đến nhưng bây giờ lại xuất hiện hắn quét không đến đồ vật nhường sở hà có chỗ cảnh giác cho nên hắn lặn xuống tốc độ cũng không tính nhanh vốn là sự tình trong n g a y mắt sở hà dùng một lát thời gian mới đi đến lòng đất cảm giác có dị thường chỗ thứ đ ồ gì sở hà nhìn xem dưới nền đất cái kia c o lại thành một đoàn từ vô số văn tự tạo thành đồ vật cảm thấy kỳ quái những cái kia văn tự huyền ảo không gì sánh được mà lại như là lưu động huyết dịch đang thong thả nhấp nô văn tự rất lớn như một cái trường xà đồng dạng bám vào tại man vực dưới đáy có gần vạn mét những chữ kia thể nhan sắc không giống nhau còn không ngừng lóe ra q u a n mang sở hà trong mắt có tinh nguyên đang chạy xuôi đem tất cả văn tự phản chiếu đang ánh mắt bên trong vê anh sở hà trong đôi mắt đông nhiên vang lên lên oanh minh tinh hà xoay chuyển cực quang lóe lên trong tinh hà đột nhiên nhiều một ngôi sao mà lại ngôi sao này dị thường lóa mắt cùng nó so sánh những ngôi sao khác hiện ra ảm đạm mà nhỏ bé hắn rơi xuống một khắc này tinh hà chấn động trong chấp nhóm này cùng nó liền nhau mấy ngôi sao thần đ ố n g nhiên vỡ vụn ra tại trong tinh hà giống như pháo hoa nở rộ sở hà trong mắt quang mang là một trong thịnh hắn trong mắt c h ả y xuôi tinh nguyên bị đè ép mà ra b ị viên kia không biết nơi nào mà đến tinh thần tràn ngập cái kia tinh thần tại hắn trong mắt không ngừng phóng đại đồng thời sở hà cảm giác được một đôi không biết từ chỗ nào mà đến ánh mắt để mắt tới hắn một cỗ m ê n h mang m ê n h mông khí tức đem hắn bao phủ thiên tộc bạch câu trong chấp nón h này theo khí tức kia bên trong có bốn chữ ngưng tụ mã thành mặc dù cái kia bốn cái văn tự sở hà cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng hắn lại tại một nháy mắt hiểu ý tứ trong đó đó a sở hà cảm giác phiền muộn hắn cảm giác được thiên địa biến hóa đem man vực sụp đổ xuống chính là muốn không đếm xỉa đến không muốn tham gia chuyện này thật không nghĩ đến vừa đưa ra liền đụng phải chuyện này chính chủ không có đạo lý a hắn cũng không có thai tinh thuộc tính trừ phi cái đồ chơi này chính là hướng về phía hắn tới nếu không không thể nào trùng hợp như vậy khó nói là đoạn thời gian đó cùng mặt trời thần sắc đối mặt bị ra hỏa này cho để mắt tới s ở hà tâm thần chấn động suy nghĩ nhanh chóng chuyển động bất quá nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng được rồi là chính ngươi muốn chết đưa lên sở hà phát ra thở dài một tiếng quan bế hai hước văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị chương ba trăm mười sáu tinh hà phong bạo một tiếng này thở dài sở hà là chân thành bây giờ hắn có cái khác tụ khí vận con đường là thật nghĩ yên lặng cũng là thật không muốn cùng thiên tộc có chỗ gặp nhau bộ tộc này hắn mặc dù không có liên hệ biết cũng là theo k i ể u trào tiểu thần lòng trong miệng nghe được giải rác mấy ngữ nhưng bởi vậy cũng có thể biết sự cường đại của bọn nó đã cùng thâm nguyên còn có ma giới kết xuống thù sở hà vốn là muốn ổn thỏa một điểm dù sao gây thù hẳn quá nhiều hắn cũng là cảm giác rất có áp lực thật không nghĩ đến hắn nghĩ ổn thỏa một điểm đối phương lại chủ động tìm đi lên cái này không có biện pháp đối với chủ động gây chuyện sở hà cũng sẽ không khách khí vê anh ánh mắt của hắn bên trong trực tiếp toát ra hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn làm cho cả tinh hà cũng đang thiếu đốt cũng đem tràn ngập tại hắn ánh mắt bên trong tinh thần báo khỏa nhường quang mang kêu bắn bốn tinh thần thành phía hóa hỏa ra diễm kêu trực tiếp đối ị a ngục. Sở hà thiêu đ t lên hỏa d ễ m mắt ánh chuyển động, nhìn với ề phía man bám vào tại man vực tại d ư đáy thiên tộc bạch câu Không nói nhảm. Hắn nói đưa thực a y p ả i cái dài giảm ra, đem cái kêu kéo dài vạn dặm văn t thân thể t r ự tiếp thiên tộc thực đi. Đối với phủ, bóp bao bạch ôm đồm mà câu thực lực sở hà xem không thể nào thấu hắn liêm tức chi thuật cùng sở hà không kém cạnh coi như vừa mới hắn sử dụng lực lượng cũng chỉ là tiết lộ một chút chỉ là nhường sở hà cảm giác được không có áp lực gì về phần cụ thể cái này ngắn ngủi một nháy mắt hắn không thể cảm giác được cho nên sở hà rất chân thành một trường này hắn dùng toàn lực trong lòng bàn tay tinh hà đây là sở hà thủ đoạn mạnh nhất một trong lòng bàn tay của hắn phía trên giọt giọt huyết nhục tinh hoa bám vào tại mặt ngoài giờ phút này một bàn tay của hắn như đồng hóa vì t i n h không vô số thế giới trong đó diễn sinh mà ra tại trong tinh hà chuyển động dâng lên tinh hải phong bạo đem thiên tộc bạch câu nuốt trừng lấy sở hà lòng bàn tay ở giữa vị trí địa phương giờ khác này chân chính biến thành tinh hà hư không cùng phương thế giới này cô lập ra giờ khác này thiên tộc bạch câu thân thể theo man vực bên trong bị tách ra ra lưu đ ẩ y tới hư không tinh hà trong tinh hà có lôi đình hét giận dữ còn như là có diệt thế chi lực giáng lâm hùng hồn bành trướng nặng nghề mênh ngông ồ thiên tộc bạch câu phát ra kinh nghi thanh âm. Siêu! hai đạo quang mang theo thiên tộc bạch câu trên thân sáng lên đem hát cám tinh hà chiều sáng liếc mắt như là nguyệt quang liếc mắt như là mặt trời một âm một dương xuyên qua tinh hà hư không ngươi không thích hợp tối t â m thanh âm tại sở hà trong t h ứ c hải vang lên lên thanh âm này máy móc mà lạnh lùng nghe không ra trong đó có bất kỳ một điểm tình cảm s á t thái căn bản không thể nào phán đoán thời khắc này thiên tộc bạch câu l à như thế nào một cái tâm lý là kinh ngạc vẫn là chấn kinh hoặc là không dám tin sở hà trong mắt hỏa diễm vẫn còn c ố động cái kia tràn ngập tại hắn ánh mắt bên trong tinh thần không ngừng bị áp xúc bên trong bị buộc đến một góc trong ánh mắt hắn tinh nguyên tái hiện con mắt nhìn về phía nơi lòng bàn tay cùng thiên tộc bạch câu xuyên qua đến tinh hà biên giới quang mang đụng vào nhau giờ khắc này sở hà xuyên thấu qua cái kia hai đạo xuyên qua mà đến q u a n g mang thấy được cái kia bị trục xuất tại tinh hà hư không bị lôi đ ỉ n h phong bạo cùng mênh ngông trọng lực chấn áp thiên tộc bạch câu giờ phút này hắn ngẩng đầu lên cái kia văn tự hình thành đầu lâu biến ảo thành một cái hình người đầu lâu hư ảnh tuấn mỹ mà không tì vết chút nào ba ngàn tất đen như thác nước phiêu đãng ở giữa c ả n quét hư không nhường phụ cận một mảnh mây thiên thạch trực tiếp vỡ ra hắn thần sắc đạ mạc m không vui không buồn cách xa vô tận tinh không cùng sở hà nhìn nhau đông có thiên âm nổ vang tiếng vang truyền vang tràn ngập làm cho cả tinh hà cũng phát sinh chấn động ừ m không có quy tắc một đạo thanh âm đạ mạc m lần nữa tại hư không quanh quần ra vẫn không có bất luận cảm tình gì sắc thái liền như là hắn huyễn hóa ra tới cái kia một khuôn mặt người cứng nhắc mà ngốc tiết t h ù n g thùng sau đó lại là hai tiếng thiên âm vang vọng thiên âm tĩnh mịch to và rộng như là vắt ngang tại toàn bộ tinh hà chống chiều t r u n g sớm sở hà tay cầm cũng vì đó run lên giờ phút này hắn lòng bàn tay ở giữa trong tinh hà như là xuất hiện một tòa hát động tại xoay tròn lấy sinh ra phong bạo nhường tinh hà bất ổn phốc phốc phốc phốc xùy cuối cùng nhiều thiên thạch phá tan đến l i ề n hóa thành bùi bặm tư cách cũng không có trực tiếp tiêu tán liên liên phụ cận một chút tinh thần cũng chịu ảnh hưởng không ngừng bị thổi rút lui ra thậm chí còn có một ít xuất hiện vết rách to lớn thiên âm cường thế tuyệt luân m u ố n càn quét giữa thiên địa hết thể vật chất thiên tộc bạch câu cái kia vắt ngang ở hư không văn tự thân thể bắt đầu nở rộ q u a n mang lưu chuyển xen lẫn không xuất thần bí sát thái thiên tộc bạch câu theo trong tinh hà đứng lên thân thể không ngừng biến lớn tạo thành phong bạo muốn nhường tại cái kia trong tinh thần có một đạo hư hảo bóng người hiện hiện hán khí tức cao quý thần sắc im lặng người mặc kim giáp lương tựa tinh thần cùng thiên địa đủ cao thân ảnh của nó mặc dù ngông lung mơ hồ nhưng lại có một cỗ tàng thương m ê n h mông khí tức bộc lộ mà ra tên ta bạch câu nhân loại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện thiên tộc bạch câu đứng lặng hư không trên thân quang hoa lưu chuyển đạm mạc không tình cảm chút nào thanh âm tại hư không vang vọng quanh quẩn sở hà hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lòng bàn tay trong mắt quang hoa lưu chuyển vừa mới xem cái kia thiên tộc bạch câu khí thế kinh người tựa như tiểu vũ trụ muốn buộc phát đồng dạng chỉ là ngắn ngủi ba tiếng liền tan vỡ hắn không ít hóa thành thiên thạch tế bào liền lực lại là tinh đối với giới Thiên tiếp người quái, đều bản nguyên tổn thương. Nhưng nó trọng. trọng chấn xuống. vẫn còn có thể nhúc nhích phản kháng, không thể trực tiếp đưa nó chấn trên nó nhìn không Bạch huyết Câu thấu. rất thế tộc thể thể trực tức rất chỗ hà khí đưa có có cổ sở sao, số mà Mà vô xem Dù áp áp. tại hắn thân thể nở rộ quang mang một khắc này sở hà trong nháy mắt biến cảnh giác coi là hắn muốn buộc phát tiểu vũ trụ thật không nghĩ đến gia hỏa này cuối cùng lại là cần nói hắn mặc dù ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ lạnh lùng không tình cảm chút nào có thể nói nhưng sở hà lại cảm giác hắn hẳn là sợ cái kêu ba tiếng thiên âm có lẽ là hắn bây giờ có thể dùng lực lượng mạnh nhất dù sao thiên tộc bạch câu giờ phút này đã đến trong lòng bàn tay của hắn tinh không bên trong ở chỗ này cùng ngoại giới ngăn cách tất cả lực lượng chỉ có thể dựa vào hắn tự thân vô luận là quy tắc vẫn là nguyên khí năng lực tại không có theo sở hà trên lòng bàn tay mở ra một lỗ hổng trước đó đều là câu thông không đến sở hà trong lòng suy nghĩ chuyển động đương nhiên suy nghĩ đồng thời sở hà động tác trên tay cũng không chậm hắn căn bản không có để ý tới thiên tộc bạch câu cái gọi là nói chuyện t ì n h cầu nếu như mọi người bình an vô sự không hề có quen biết gì còn tốt dưới tình huống bình thường sở hà đều là sẽ không chủ động đi t r e o c h ọ c a i cho dù có năm chắc đối phó chỉ cần không phải thấy ngứa mắt hắn cũng sẽ không đi tìm phiền thoái chỉ khi nào có ai chủ động chạy tới nhằm vào hắn đây tuyệt đối là không có nói Và anh. trong bàn tay hắn tinh thần cấp tốc chuyển động vòng vòng đụng vào nhau ngàn vạn tinh thần tướng tinh sông phủ kín nặng nề g h lực lượng cảm giác không ngừng từ trong đó phát ra toàn bộ tinh hà trọng lực không ngừng tăng thêm trong chấp nhóm này cái kia vây chặt mỗi một viên tinh thần bên trong cũng xuất hiện một cái bóng mờ kim sắc hư ảnh đỉnh thiên lập địa lương tựa tinh thần ngàn vạn che đậy thương khung cự trưởng nâng lên hướng về trung ương đứng lặng phát ra phong bạo sáng trói tinh thần chấn áp đi qua quan bế chương ba trăm mười bảy chủ động vô số tinh thần hình thành trọng lực hóa thành bàn tay lớn màu và nóng g đem thiên tộc bạch câu gắt gao để lại nhân loại ngươi làm càn thiên tộc bạch câu mở miệng trong giọng nói của hắn vẫn như cũ không chứa bất luận cảm tình gì nhưng bên trong bao hàm ý tứ tựa như là kẻ yếu đ ố i với cường giả vô lễ phát ra trách cứ cao cao tại thượng rất tự nhiên không có chút nào không hài hòa cảm giác l i ê n giống bị c h ấ n áp lại không phải hắn mà là s ở hà mặc dù s ở hà thủ đoạn để nó ngoài ý mớn lấy lực lượng đưa nó c h â n áp liền liền hắn quy tắc bản nguyên ở chỗ này đều không thể vận dụng phải biết hắn quy tắc bản nguyên thế nhưng là khác biệt kia là đến từ hắn tự thân liền xem như tại tuyệt đối cấm địa cũng áp chế không nổi hắn mới đúng nhưng ở nơi này trên người nó quy tắc lực lượng lại bị một cỗ không lường được ý chí c h â n áp nhưng cho dù như thế cũng vô pháp để nó dâng lên cái khác cảm xúc s ở hạ ở trong mắt nó vẫn như cũ vẫn chỉ là một con run dế đây là hắn bẩm sinh tự nhiên cao quý cảm giác sở hà trong mắt trợt loài sáng cái này thiên tộc là trong tay hắn bị chấn áp về sau cực kỳ có khí chất sở hà cảm giác không thấy hắn có chút bối rối cảm giác vô luận là ngữ khí vẫn là hành vi hay là tinh thần ba động đều l à như vậy lạnh nhạt không nói những cái khác đây quả thật là cực kỳ dọa người bất quá chuyện này đối với sở hà tới nói vô dụng trong lòng hắn chỉ cần động thủ trừ phi đánh không lại nếu không tuyệt đối không có khả năng có chỗ giảng hòa coi như thiên tộc bạch câu phía sau bối cảnh ngập trời cũng là như thế thậm chí vốn chỉ là muốn đem hắn chân áp là được rồi nhìn nó mạnh miệng sở hà những cái kia hư hảo tay cầm liên động thay phiên hướng về phía thiên tộc bạch câu tiến hành quật ba ba âm thanh không ngừng một chút lại một chút trường ảnh đầy trời huy động làm cho cả tinh hà cũng phiên trào bắt đầu thiên tộc bạch câu cái kia trói mắt tinh thần thân thể không chịu nổi cốt roi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm trong lúc đó hắn cũng phát ra thiên âm nhưng cũng chỉ là nhường sở hà tay cầm co rúm hai lần cũng không có tính thực chất hiệu quả sở hà cực kỳ bền bỉ cuối cùng thiên tộc bạch câu bị sở hà triệt để chấn áp trong lòng bàn tay chỉ là mấy cái trong nháy mắt hắn bị quật không biết bao nhiêu hạ liền cái kia h u y ệ n hóa ra hình người hư ảnh cũng bị trực tiếp tấn đi vào sở hà không thích đánh người nhìn thấy cái kia trương mặt người cảm giác cực kỳ trướng mắt trong đó một tay nắm liền trực tiếp đưa nó cầm chắc lấy sau đó thật sâu ấn vào quang mang kia trói mắt trong tinh thần trận này tại trong tinh hà giao phong ở bên ngoài cảm giác bắt đầu tựa hồ không có chút nào gận sóng trên thực tế động tĩnh lại là không có chút nào nhỏ chỉ là hết t hệ tất cả cũng tại sở hà cái kia khép lại lòng bàn tay ở giữa hoàn thành mà thôi trận này giao phong nếu như không phải ngay từ đầu sở hà đem thiên tộc bạch câu nắm trong tay mà lại là thuận lợi đến kỳ lạ cầm chắc lấy tại hắn xuất thủ cháo đi qua thời điểm có lẽ thiên tộc bạch câu có cái gì ý khác hoặc là có sở hà không biết thủ đoạn hắn căn bản không có chống cự rất phối hợp tiến vào sở hà trong lòng bàn tay đi nếu không nếu như tại ngoại giới tiến hành man vực chỉ sợ muốn trực tiếp từ lòng đất bị vén đến bầu trời đây là bởi vì phía trên c h e kín cấm chế nguyên nhân không phải vậy trực tiếp liền nổ phía trên hết thảy mọi người bỏ mặc mạnh yếu đều phải mất mạng về phần địa phương khác toàn bộ thiên thanh sơn mạch cắt vàng đều có thể muốn bị nhấc lên lật qua lật lại một lần những cái kia may mắn còn sống sót sinh linh cũng sẽ bị lan đến bất quá còn tốt những cái kia chỉ là khả năng sau đó sở hà nắm lấy thiên tộc bạch câu trở về mặt đất lúc đầu hắn nghĩ trực tiếp ném vào c h ấ n ma tháp r ạ r ỗ một chút nhưng mà hắn vừa mới xuất hiện c h ấ n giới tháp run r à y hai lần truyền ra hưng phấn cảm giác hắn tự hồ đối với thiên tộc bạch câu cảm thấy rất hưng thú bộ dạng sở hà trong lòng hơi động cái này thiên tộc bạch câu bị hắn bắt được vốn chính là phải dùng cho ai không phải cho vậy mà chấn giới đỉnh cảm thấy hứng thú sở hà bước chân cũng liền thuận thế ngừng lại vung tay lên một cái trực tiếp sẽ bị hắn thi triển tầng tầng thủ đoạn thiên tộc bạch câu ném đi đi vào chấn giới đỉnh rung động hai lần tựa hồ rất là vui vẻ về sau chấn giới đỉnh liền trở nên yên lặng mà lại là triệt để yên lặng liền cơ bản vận hành cũng đình chỉ giờ k h ắ c này m a n vực bên trong người đột nhiên sinh ra một loại trướng mà như thất chi cảm giác đợi tại c h â n giới đỉnh phía dưới tiểu ô quy b ò lên đi ra hắn lắc lắc đầu chạy đến sở hà dưới chân lôi kéo hắn ố n g quần sau đó móng nuốt chỉ vào c h â n giới đỉnh khoa tay múa chân hai lần không có việc gì hắn hiện tại muốn ngủ nghỉ ngơi sở hà thuận miệng nói ánh mắt của hắn sâu thẳm thấy được c h â n giới đỉnh bên trong thời khắc này thiên tộc bạch câu co lại thành một đoàn tại cái k i a bóng tối vô tận bên trong không ngừng lui về lúc này hắn tựa như một cái mềm mại thiếu nữ bị che mắt nhốt vào phòng tối còn cảm thấy ác ý tại ở gần trạng thái có một loại vô trợ cảm phát ra trong hư vô p h ả n phất còn có hát hát tiếng cười quái dị vang lên lên một mực bảo trì lạnh nhạt trạng thái coi như bị điên cuồng đập nện đều chưa từng từng có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ thiên tộc bạch câu giờ phút này tinh thần thân thể chấn động có chút ba động một loại liền hắn cũng cảm giác không tốt ác ý tại ở gần để nó vô tận trong năm tháng lần thứ nhất có cảm giác bất quá loại cảm giác này lại cũng không mỹ hảo t h ư ợ n h ư hắn thuần khiết thân thể sắp bị c ư ơ n g hiếp đồng dạng cút thiên tộc bạch câu lên tiếng lần này thanh âm tình cảm sắc thái càng cường liệt một điểm không còn hiện ra như vậy máy móc mà lại hắn hướng hắc ám bên trong rút lui tốc độ đang tăng nhanh t h ư ợ n h ư là tại lộn nhào đồng dạng sở hà thần sắc khẽ giật mình cái này thiên tộc bạch câu vừa mới bị hắn dùng sức q u ấ t roi cũng không có cái gì phản ứng quá kích động liên giống bị vòng quen thuộc chết lặng cho sở hà một loại g à y vò tử vật một dạng cảm giác cực kỳ không có ý nghĩa nếu không nếu như hắn có thể giống hai cuống họng sở hà còn có thể đổi mấy loại đa dạng cho nó đến hai lần nguyên bản sở hà còn tưởng rằng thiên tộc chính là như thế như thiên điệu ý chí là không có tình cảm nhưng là b â y giờ chỉ là đưa nó hướng chân dưới đỉnh bên trong ném một cái còn không có như thế nào đây l i ê n để hắn có tâm tình chập trờn sở hà sờ lên c ầ m chầm tư một lát cái này có lẽ chính là vỏ quít dày có móng tay nhọn đem nó ném vào trấn giới định xem ra là đúng sở hà nhìn một hồi sau đó hắn quả quyết xuất thủ tại trấn giới thắp xung quanh b ả y ra tầng tầng cơm chế phòng ngừa bị dò xét tại không có làm rõ ràng thiên tộc bạch câu tình huống cụ thể trước sở hà không muốn thân thích của nó đi tìm tới tại sở hà cùng thiên tộc bạch câu giao phong thời điểm toàn bộ thiên thanh sơn mạch cũng lần nữa phát sinh đại biến từng toà mộ bia theo cắt vàng bên trong phá đất mà lên tại mỗi một ngồi mộ bia phía trên đều có một cái đặc thù văn tự lấp lóe tia sáng kỳ dị trên trời chín ngày tại thời khắc này càng thêm nóng bỏng mà lại dừng lại thời gian dài ra nhưng mà trên mặt đất nhiệt độ tại thời khắc này lại n g u ộ i đi còn có mông lung mưa phùn giữa không trung xuất hiện không ngừng rơi đi xuống một màn kỳ dị xuất hiện mảnh này thiên địa thiên khung phía trên c ử u nhật hoành không cao chiếu nhưng lại t ạ i rơi xuống đến một nửa thời điểm như là bị chặn ngang chặt đứt quan g mang có thể chiếu xuống đi lại không mang vào nóng bỏng Còn có mông quan n g m ư bế chương ba trăm mười tám minh quốc thế giới bên ngoài lại một lần long trời lỡ đất sở hà đã nhận ra bất quá hắn nhưng không có đi xem ý tứ hiện tại hắn liền muốn an an tâm tâm phát dục một đợt đó mới là ổn phá nhất mấy người lần này về sau hắn tu vi đầy đủ cũng liền không cần lại một mực đợi tại tàng thư cát đi đến vậy liền đánh dấu cái kia ngẫu nhiên quên cũng không có việc gì đây mới là lý tưởng nhất sinh hoạt tung h à n h tiêu g i a o giữa thiên địa tâm ta tung bay sở hà thu hồi nhìn ra phía ngoài ánh mắt nhẹ giọng phát ra ngâm sướng hắn tiện tay nướng một con dê ăn xong về sau mới đi tiến vào vạn giới tháp ở bên trong bắt đầu chơi đùa bảo vật ban thưởng c u n g thiết trí ra một chút tu luyện thánh địa vạn giới tháp tầng thứ nhất rất lớn có thể so với một cái tiểu thế giới có thể nhường sở hạ ở bên trong thiết trí ra rất nhiều đa dạng các loại hắn có thể nghĩ tới bố trí liên liên một chút giải trí công trình cũng bị hắn đảo cổ đi ra những vật kia với hắn mà nói cũng rất đơn giản nhớ lại tiện tay tạo ra mà thành đáng tiếc những cái kia trước kia hắn cực kỳ ưa thích đồ vật đối với hiện tại hắn tới nói cảm giác k ẻ nhạt vô vị hắn cấp độ quá cao trước kia chơi khó khăn đồ vật hiện tại coi như đem tu vi phong cấm nhắm mắt lại đều có thể qua cảm giác kẻ nhạt vô vị theo tu vi biến cao một chút trước kia chỉ ở trong thức hải tưởng tượng đồ vật sở hà hiện tại cũng có thể phó chư vu hành động hắn bây giờ là cấp cao nhà thiết kế cũng là người chơi cao cấp về sau thời gian sở hà đem ngoại giới phong vân cũng ném ra sau đầu hắn thành thành thật thật tại man vực đợi mỗi ngày tại giờ lành đánh dấu sau đó đi vào vạn giới tháp chơi đùa hắn thiết trí muốn man sầu liền đi man vực bên giải đi vực theo r o dạo n vòng. g đi vài o trong vào ặ c cái cái khác là thông tế một đản, dùng niệm giới qua đầu đi ý x m dị vực p h n tình.、Thời、gian nhỏ qua tương đương man g Thời thư thái. qua Mà v ự có bên trong đệ tử, đi đến thế giới khác cũng lên trong đến cũng nhắc phong vân. tử, thế Theo giới đệ đi khác c người bắt đầu đột phá vạn giới tháp bên trong có một ít bản nguyên châu bắt đầu sáng lên q u a n g trạch mặc dù rất nhạt nhưng là một cái khởi đầu tốt mà tới được lúc này nên chuẩn bị đồ vật sở hà cũng đều chế tạo tốt hắn quyết định ban thưởng bản thân một hồi đem đạt được vạn giới tháp về sau sớm đã có qua một cái ý n g h ĩ p h ó chư vu hành động hắn nghĩ tới mấy chục năm bình thường nhẹ nhom sinh hoạt hắn đem vạn giới tháp mang vào tàng thư cát sau đó nhắm mắt cuộc ngồi trong đầu điều tốt đồng hồ báo thức hắn một luồng ý thức liền tiến vào vạn giới tháp tế đàn vân lan đại lục minh quốc đế đô bây giờ minh quốc lập quốc ngàn năm quốc triều khí vận suy yếu loạn trong giặc ngoài không ngừng nhưng bây giờ đế đô vẫn còn cũng không có bị lan đến phồn hoa vẫn như cũ sở hà ý thức phiêu đáng d á n g lâm mà tới tại đế đô trên không dạo qua một vòng sau đó trực tiếp rơi vào một cái khách sạn bên trong nơi đó có một người thư sinh vừa mới hồn h ò a dập tắt sở hà chọn chúng hắn nguyên nhân một cái là hắn trưởng còn có thể một cái khác chính là hắn nguyên dương không mất đây là trọng yếu nhất điều này đại biểu hắn không thể sẽ trở thành người khác tiện nghi lao cha mặc dù sở hà muốn trải nghiệm cuộc sống nhưng cũng không muốn trực tiếp một bước đến nơi thư sinh đại bộ phận ký ức đã theo hắn dập tắt hồn hỏa tiêu tán nhưng lại còn có một điểm chấp nghiệm lưu lại một cái thân hình gầy yếu tiểu nữ h à i ở trong đầu hắn thật lâu không tiêu tan kia là hắn nội muội tại nông thôn những năm này nhà chỉ có bốn bức tường thư sinh có thể chuyên tâm tập văn toàn bộ nhờ hắn nội muội hắn duy nhất chấp nghiệm chính là có thể cầm y mà quay về cho hắn nội muội dùng một cái to lớn đ ì n h viện cẩm ý ngọc thực sinh hoạt đây là hắn sau cùng chấp nghiệm bất quá sở hà ý niệm g á n g lâm hắn chấp nghiệm cũng liền tùy theo triệt để tiêu tán lấy hắn phàm nhân chấp nghiệm không có khả năng đối sở hà có bất kỳ ảnh hưởng trên giường sở hà mở to mắt hoạt động một chút thân thể nhắm mắt cảm thụ một chút phát hiện cái thế giới này đẳng cấp rất thấp nguyên khí tương đương yếu đớt ở cái địa phương này chỉ sợ muốn đạt tới tiên thiên cũng cực kỳ tốn sức về phần vương giả nếu quả thật có người có thể đạt tới cái kia tư chất thật có thể xưng l g ư ờ i t i ề n tại dạng này địa phương và năm một gia cũng khó khăn bất quá cứ như vậy thì tốt hơn sở hà nguyên bản ý nghĩ chính là tìm một cái bình thường nhất tiểu thế giới qua một thế cuộc sống bình thường nộ một chút nói ở chỗ này không còn gì tốt hơn những cái kia có cường giả thế giới thời gian quan độc quá kém sở hà coi như trà trộn vào đi muốn làm một người bình thường cũng cảm giác không có chút nào thể nghiệm tựa như man vực liền xem như bây giờ tất cả mọi người tu vi bị áp chế chỗ ăn chơi các loại cửa hàng cũng có nhìn rất náo nhiệt nhưng thủy t r u n g thiếu một loại cảm giác trước kia man vực còn có thể nhường sở hà cảm nhận được khói lửa hiện tại đã là hoàn toàn không cảm giác được cho nên mới đến nơi đây cảm giác nguyên khí thưa thớt sở hà ngược lại còn cảm giác được cao hứng hắn hoạt động một chút gân cốt từ trên giường ngồi dậy hắn cảm giác một chút tấm này thân thể xác thực rất kém cỏi nguyên bản thư sinh một mực đem tinh lực đặt ở học vấn bên trên nguyên khí cũng không tiết thân thể lại suy yếu đến cực hạn lượng vận động không đủ ăn không được sở hà làm mấy cái độ khó cao động tác cũng cảm giác thân thể muốn rời ra từng mảnh đồng dạng mà lại trong bụng còn có cảm giác đói bụng lần này ăn cái gì liền có cảm giác có cảm giác đói bụng sở hà còn tương đương vui vẻ loại cảm giác này hắn rất lâu cũng không có cảm nhận được bình thường hắn ăn cái gì cũng chính là ăn một cái cảm giác cuối cùng thiếu một loại này hương vị sở hà mang trên mặt t i ế u dung mở cửa xuống lầu tại đại đường tìm một cái cái bàn ngồi xuống đưa tới tiểu nhị trực tiếp nhường hắn trên một đầu dê nướng nguyên con sở công tử khách sạn này là triều đình cho đi thi sĩ tử thương cảm nhưng đồ ăn cũng không phải một đầu dê cần phải m ớ i lượng n g à i nếu như nhất định phải là cần t r ư ớ c trả tiền mặt tiền mới được tiểu nhị khổ sở nói đối sở hà đời trước hắn là nhận biết cái này một vị nghèo bỏ đi ăn đồ vật đều là tự mang buông thả bánh bột nô nếu như không phải khách sạn này là triều đình miễn phí hắn khả năng liền nhà trọ cũng ở không d ậ y nổi liên liên hắn hiện tại mặc một bộ này quần áo cũng đều là triều đình đi thi sĩ tử chuyên dụng phải biết trước đó y phục của hắn cũng là mang miếng vá cùng trong thành hành khất cũng không kém được mấy phần dạng này người mở miệng muốn một con dê không cần cảm giác đây tuyệt đối là không có tiền khả năng giao đi ra đương nhiên sở hà thân phận đặc thù là đi thi sĩ tử dạng này người lại nghèo k ế t h ủ lầu tiểu nhị cũng không dám thật sự đem hắn làm ăn mày đối đãi cũng sẽ không lời nói lạnh nhạt dù sao bây giờ còn chưa yết bảng tương lai như thế nào ai biết một phần vận đâu cho nên cứ việc xem thường tiểu nhị vẫn tương đối luyện chuyển biểu đạt ý tứ muốn cho sở hà biết khó mà lui một cái dê nướng nguyên con hắn cũng ăn không nổi còn không có thi s o n g cải biến vận mệnh sĩ tử vậy thì càng thêm không thể nào xem sở hà bộ dạng rõ ràng đói quá sức cái này sợ không phải đói vắng đầu muốn ăn mặn tiểu nhị lắc đầu cái này nếu là đặt ở trước kia dạng này nghèo túng thư sinh tại cái này đại khảo trong lúc đó có là người nguyện ý lấy giao hảo danh nghĩa tiếp tế một chút đáng tiếc ca hiện tại thời cuộc khác biệt không có người nào nguyện ý làm loại chuyện này sở hà được nghe tiểu nhị c h i ngôn s ở lên túi hai tay t r ố n g trơn cái này phổ thông thân phận thật phổ thông đến cực hạng bắt đầu liền cơm cũng ăn không nổi quan bế chương ba trăm mười chín thể nghiệm mặc dù ăn không nổi cơm bất quá sở hà cũng không có định dùng thủ đoạn đặc t h ủ hắn treo lên n ó i khát bụng đi đi ra bên ngoài người đi đường như dệt người nơi này như trước kia man vực cũng không thể so sánh sở hà coi như không sử dụng tu vi lấy hắn n h ắ n quang cũng có thể nhìn ra trên đường lui tới người liền xem như phổ thông hậu thiên võ giả cũng không nhìn thấy mấy cái đại bộ phận thật cũng chỉ là người bình thường sở hà chắp hai tay sau lưng đi lại tại đường cái bên trên hắn phát hiện coi như hắn lấy người bình thường thân thể cũng rất khó thay vào người bình thường góc nhìn hắn nghĩ thể nghiệm một chút sinh hoạt cực kỳ không dễ dàng làm được khí chất phương diện này xâm nhập linh hồn muốn thay đổi quá khó khăn tựa như hiện tại hắn đi tại đường cái bên trên vậy đi bộ phong độ mặc lại là sĩ tử phục cũng không t r ê n h lệch một đường chỗ qua người đi đường tránh lui liên liên những cái kia trộm vặt móc túi cũng xa xa tránh đi hắn cái kia khí chất không hiểu do cụ thể nội tình người bình thường căn bản không chịu nổi bây giờ chính là đại khảo thời điểm tại cái này trong kinh đô có rất nhiều sĩ tử đoàn thể tại cử hành các loại hội nghị sở hà khí chất kia quá đáng chú ý đi ngang qua một nhà t i ể u lâu thời điểm vừa trên đón khách đồng tử túi đầu k h ô n g lưng đem hắn mời đi vào sở hà lạnh nhạt gật đầu cũng không có không có cự tuyệt thuận thế liền tiến vào bên trong sĩ tử rất nhiều một đám người trẻ tuổi tại so đấu tài văn chương nước trà còn có đồ ăn khuynh hướng thanh đạo sở hà hiện tại đói bụng ngược lại là cũng không chọn một bên nghe những sĩ tử kia nhóm đàm luận văn học một bên chậm g i i ăn đồ vật cũng có k h á c một phen hương vị không ai tìm phiền thoái ăn chạy uống đã sở hà trực tiếp lựa chọn ra khỏi thành đối với tiếp xuống khoa khảo thành tích như thế nào hắn đã không còn ý bất quá sở hà trước kia muốn đi chỗ nào một cái cất bước là được rồi liền xem như đi đường đó cũng là một bước mười dặm nhưng bây giờ lấy phạm nhân thân thể tòa thành này với hắn mà nói cũng quá lớn không có công cụ thay đi bộ theo trong thành đi ra ngoài hắn đều không khác m ấ y bỏ ra một ngày thời gian s ư ơ n g sông thắt lưng rung chân còn có đói khát liên liên cái kia xâm nhập linh hồn khí chất cảm giác cũng có chút bị phá hư đến loại cảm giác này sở hà còn chưa từng thể nghiệm qua liền xem như hắn kết trước mặc dù không giàu có nhưng hắn cũng không lo ăn uống đi ra ngoài cũng có tiện nghi công cụ thay đi bộ như loại này thuần túy dựa vào đi phương thức thể nghiệm cảm giác cực kém nhường sở hà cảm giác có chút hơi không quen đây cũng là vì cái gì hắn tu vi có thành tựu về sau mỗi một lần nghị trải nghiệm cuộc sống đều sẽ phá phòng nguyên nhân gặp được một ít chuyện hắn theo thói quen liền sẽ vận dụng lực lượng nhanh chóng giải quyết đào mắt chính là một tháng sở hà ở cạnh lấy hai chân tại trần thế đi lại khát uống sân tuyển đói bụng tìm quả dại hoặc là câu cá no bụng sở hà vẫn là nho nhỏ làm một chút tệ hắn luyện một bộ hô hấp pháp n h ư n g hắn mặc dù ăn chẳng ra sao cả trạng thái tinh thần lại càng ngày càng tốt nếu không sở hà cảm giác căn bản chịu không được đói một trận no bụng một trận trọng yếu nhất m ố i càng là không được đến qua bổ sung cuộc sống này xác thực cực kỳ người bình thường sở hà lần thứ nhất cảm nhận được sinh hoạt gian khổ đây là hắn hai đời đến nay cũng không có thể nghiệm mặc dù chỉ là ngắn ngủi một tháng cho sở hà thể ngộ lại so tại man vực bên trong đi dạo tới mấy năm còn muốn sâu đây mới là thật trải nghiệm cuộc sống hắn lấy trước kia cũng chỉ là thuần túy đi dạo căn bản không có khả năng so sánh s ở hà trong miệng gặm thêm một viên tiếp theo đau x ó t quả trong lòng chăm mối cảm xúc ngột ngang những cái kia nói muốn muốn qua nhân sinh bình thường sống c ư ờ n g giả cũng vẹn vẹn chỉ là không có chân chính thay vào đi vào mà thôi bọn hắn cái gọi là thể nghiệm cũng chỉ là thể nghiệm coi như thật đi qua cuộc sống của người bình thường đó cũng là có lo lắng ở nếu như cứ như vậy cả một đời có lẽ cảm giác sẽ càng thêm không giống sở hà tự nói sau đó tiếp tục hắn hành trình lại là ba tháng sở hà phát hiện hắn hơn có thể chịu được cực khổ đều có thể bỏ đói mấy ngày nguyên nhân là phổ thông hô hấp pháp bị hắn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh c h i cảnh bộ này pháp môn không dựa vào tư chất đều xem n ộ tính thư sinh trước kia n ộ tính làm sao không được biết nhưng bây giờ sở hà ý thức trong đó cái kia n ộ tính chỉ sợ cái thế giới này cũng không tìm tới có thể cùng hắn sánh ngang người cường sinh hoạt liền dễ dàng một chút không có ban đầu chật vật sở hà lại cảm giác không phải rất hài lòng nhưng cũng không có biện pháp người có năng lực đi đến bất kỳ địa phương nào đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều có thể tùy tiện đi giải quyết bây giờ sở hà đã đem hô hấp pháp luyện đến đi đường đi ngủ đều có thể tự nhiên vận chuyển cứ theo đà này qua vài chục năm hắn lại là một cái đi lại nhân thế cao nhân đương nhiên cao nhân chỉ là tương đối thế giới này người tới nói kỳ thật cũng chính là phổ phổ thông thông tiên thiên cảnh giới nhưng nói thật sở hà thật không có nghĩ gian lận lúc trước hắn tuyển hô hấp pháp mục đích thật sự là đói chịu không được g i ã ngoại hoang vu cũng không có biện pháp kiếm tiền đi mua đồ vật mà lại hắn còn cố ý lựa chọn hô hấp pháp loại này không có uy lực gì p h á p môn ai biết cứ như vậy cũng có thể thuế biến cho tới bây giờ sở hà trừ phi lại gian lận nếu không tự nhiên vận chuyển hô hấp pháp muốn ngừng cũng không dừng được sở hà cũng liền không có quản hắn tiếp tục tại mảnh này giữa thiên địa chậm rãi đi lại có đôi khi cũng sẽ dừng lại tại một chút bên trong tòa thành nhỏ sinh hoạt mấy ngày có lúc hào hứng tới còn có thể đi làm một chút khổ lực hắn cùng nhau đi tới còn tìm một chút củ khoai bán thành tiền nghĩ đến có đôi khi có thể phương liền một chút cũng bởi vậy hấp dẫn đến mấy đợt cái đôi những người kia vốn là muốn sở hà bán thuốc tiền bạc nhưng bọn hắn xem sở hà là bên ngoài tới mặc không tốt sinh hoạt nhìn thật không dễ dàng bọn hắn liền chủ động đem trên người tiền bạc gom góp cho sở hà còn nói không đủ về nhà lấy thêm rất là nhiệt tình điều này cũng làm cho sở hà trên người ngân lượng càng để lâu càng nhiều không còn là đã từng lúc mới tới người không có đồng nào sinh hoạt thật là không có chút nào thể nghiệm cảm giác có thể nói một ngày này sở hà đi ngang qua một cái tiểu sân thôn lúc đến nửa đêm không trăng không sao thiên điệu như là bị một khối màu đen màn sân khấu c h e lấp sở hà n g n g đầu nhìn xem cái kia cửa thôn đường n g a tiểu đ ư ờ n g thôn sở hà trong đầu hiện lên một hình ảnh một cái tiểu cô nương tại dưới tấm bia đá phất tay t i ễ n biệt kia là thư sinh sớm đã tiêu tán chấp nghiệm ngược lại cũng không phải ý nghĩ kia xuất hiện lần nữa mà là bởi vì cảnh tượng đó sở hà tại hắn tiêu tán thời điểm thấy qua cho nên nhớ kỹ giờ phút này đi vào nơi này tự nhiên có thể hồi ức lên cũng là hữu duyên sở hà có chút cảm khái hắn là một cái cực kỳ coi trọng duyên phận người bất quá hắn cũng không muốn có chỗ lo lắng cho tiền bạc đi sở hà tự nói một tiếng hắn là muốn ở cái thế giới này lấy phạm nhân thân thể khắp nơi trải nghiệm cuộc sống sẽ không ở một chỗ ở lâu sở hà đi vào trong thôn nhỏ thư sinh nhà ở nơi nào sở hà tại hắn chấp niệm biến mất thời điểm lờ mờ thấy được một điểm tựa như là cực kỳ rách nát hai gian nhà tranh trước cửa còn có một k h ỏ a láo liêu thụ sở hà tại trong thôn đi dạo một vòng hắn đi đường im ắng lại là đêm hôm k h u y a khoát cũng không làm kinh động đến những người khác rốt cục trong thôn một cái đối lập góc hẻo lánh sở hà thấy được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh bên trong đã thấy lao liêu thụ còn có hai gian rách nát nhà tranh chương ba trăm hai mươi dạy bảo sở hà tại nhà tranh bên ngoài dạo qua một vòng phảng phất lưu linh cái nhà này bốn phía hở có mấy chỗ lỗ nhỏ sở hà con mắt nhìn lại hô hấp pháp n h ư ờ n g ánh mắt của hắn có thể đêm tối thấy vật trong phòng tại một cái phản phía trên có một thiếu nữ nằm ở phía trên đó phải là thư sinh tiểu muội nhìn thấy nhân hậu sở hà giật mình nha đầu kia tình huống thật không tốt cùng thư sinh không kém cạnh tình huống thân thể hỏng bét xem ra coi như sở hà đem trên người tiền bạc cho hết nàng đó cũng là không có tác dụng gì nàng không có cái kia mệnh đi hưởng thụ sở hà sờ lên cằm suy t ư một lát sau đó trực tiếp t ạ i áo bào trên kéo xuống một khối lớn và che tại trên mặt thùng thùng tiếng đập cửa vang lên lên một chút liền đem trong phòng giấc ngủ rất nhạt sở tiểu nha bừng tỉnh ai vậy nàng hiện ra rất khẩn trương sợ hãi dẫn đến thanh â m cũng có chút run rẩy dù sao đây là hơn nửa đêm nàng hiện tại lại là một người sinh hoạt ta là ca của ngươi sư huynh hắn ủy thác ta tới gặp ngươi sở hà thanh tuyến cải biến biến rất là khàn giọng ta ca sở tiểu nha nghe vậy rất là kích động nàng từ trên giường đứng lên không qua nàng do dự một chút cũng không có trước tiên đi mở cửa một người sinh hoạt nàng nên có cảnh giác vẫn phải có không thể tùy tiện cho người xa lạ mở cửa điểm này nàng rất rõ ràng ta ca làm sao không có đồng thời trở về sở tiểu nha mang theo nghi hoặc hỏi hắn hiện tại có chuyện mang theo sở hà nói chuyện rất tự nhiên liền đem cửa mở ra môn này chính là phổ thông gỗ cái chốt muốn mở ra quá đơn giản hắn trước gõ cửa cũng chính là thông báo một chút ngươi ngươi làm sao tiến đến a sở tiểu nha bị giật nảy mình giờ phút này sắc trời một mảnh đen kịt nàng nhìn thấy cánh cửa đột nhiên bị mở ra một đạo đen xì bóng người tại tiếp cận mà tới nhường nàng như bị kinh hãi con thỏ tranh thủ thời gian về sau lui về sở hà thân hình mấy tháng đi qua biến hóa rất lớn lại thêm khí chất của hắn rất khác biệt hoàn toàn không có nhường sở tiểu nha có cảm giác quen thuộc địa phương về phấn huyết mạch cảm ứng loại này huyền chi lại huyền đồ vật sở hà d á n g lâm một khắc này cũng đã biến mất ngươi môn này không có đóng Ta tiền thuận thích một đặt tiếp tục ta ta thân, ta tới bao ca của đưa khoanh đẩy đến. đem đầu đây để đây đích. dạy mấy liền là lượng, là miệng nói, giải nhiều, cái giường. miệng nói, ngươi ngươi ngươi Ngươi ngồi cũng không Hắn ngân còn hắn môn phòng chân xuống. Sở ở mở hà cho cho học quá mục có có, kéo võ sở hà xem sở tiểu nha vẫn như cũ không có kịp phản ứng còn mang theo đề phòng hắn không có tiếp qua nhiều đi giải thích mà là thẳng vào chủ đề hắn người này gần đây ưa thích dùng hành động sự thật nói chuyện mà không phải dùng miệng đi tốn sức giải thích nửa ngày sở hà đem sở tiểu nha trực tiếp theo ngồi ở trên giường ngón tay hướng hắn cái chán một điểm sở tiểu nha cũng không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy đại não là một trong lệnh không cần kháng cự đi theo cảm giác đến một thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên lên sau đó sở tiểu nha chỉ cảm thấy hô hấp của nàng biến có tiết ấu mà trong cơ thể nàng tựa hồ có một con rồng xà đang cuộn trào bắt đầu n h ư n g nàng cảm giác trên thân ngứa ngay ngứa ngáy nhưng lại cảm giác q u á i dị cực kỳ dễ chịu một lần lại một lần ngơ ngơ ngác ngác sở tiểu nha cũng theo ban đầu bị động hóa thành chủ động đ à o mắt một đêm trôi qua mấy người sở tiểu nha lại mở mắt lúc nàng mở mịt t r u n g quanh trên giường đặt vào một cái bao còn có triển khai dược liệu còn có thân thể trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác chứng minh nàng đêm qua kinh lịch cũng không phải là mượn ảo nha đầu tình huống của ngươi tạm thời không cần bại lộ ngươi vừa mới tu hành trên giường thuốc chính là cho ngươi bổ thân thể toàn bộ ăn hết đi ban đêm ta lại tới tìm ngươi p h ò n g nhỏ ngoài có thanh âm vang lên lên sở tiểu nha vội vàng ra ngoài lại phát hiện không có cái gì cây liếu trong gió chập trần mang theo vài miếng lá rụng sở tiểu nha trướng mà như mất đi trở về đi nàng có rất nhiều vấn đề muốn có được đáp án nhưng mà cái kia tự xưng ca ca sư huynh đại ca ca tựa hồ cực kỳ không thích nói chuyện bộ dạng ban đêm sở tiểu nha không có ngủ cái kia đại ca ca bảo hôm nay ban đêm sẽ đến nàng trên giường ngồi xếp bằng khẩn trương chờ đợi lần này ngược lại không có sợ như vậy một ngày một đêm về sau mặc dù song phương không chút giao lưu nhưng hành động là chứng minh tốt nhất sở tiểu nha đã bắt đầu tin tưởng sở hà dù sao nếu như không phải thật sự sư h u n h làm sao có thể cho nàng dược liệu cho nàng ngân lượng còn nhường thân thể nàng thư thái như vậy lấy vị kia đại ca ca biểu hiện ra thủ đoạn thật muốn có ác ý nàng cũng là không phản kháng được nửa đêm thời điểm tiếng đập cửa vang lên lên t i ể u nha đầu ta tiến đến lần này sở hà cũng chỉ là nhắc nhở một chút sau đó cánh cửa lên tiếng mà ra sở hà lách mình đi đến lại thuận tay đóng cửa lại nhìn xem trong bóng tối tới thân ảnh mặc dù đã tin tưởng nhưng sở tiểu nha vẫn là cảm giác trong lòng không hiểu x i ế t chặt đây là một loại theo bản năng phản ứng đại ca ca ta ca đi chỗ nào rồi sở tiểu nha xem sở hà không nói chuyện liền muốn trực tiếp vào tay tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi hắn đi một cái chỗ rất xa ngươi đem ta dạy cho ngươi học được một ngày nào đó ngươi có thể đi gặp đến hắn sở hà mở miệng nói ra tiếp lấy liền đem sở tiểu nha đ è xuống thuần thục bắt đầu dẫn đạo mấy người sở tiểu nha tỉnh nữa tới thời điểm trong bóng tối kia không nhìn thấy dung mạo đại ca ca lại một lần nữa rời đi chỉ ở trên giường trưng bày mấy k h ỏ a phối tốt dược hoàn về sau một tháng sở hà đều là như thế ban ngày đi trong núi đi dạo tìm một chút dược liệu ban đêm đi dẫn đạo tiểu nha đầu hô hấp pháp một tháng thời gian được sự giúp đỡ của sở hà tiểu nha đầu thân thể khôi phục không tệ nội t ì n h cũng bị rèn luyện không sai biệt lắm sở hà cho nàng truyền xuống một môn nội luyện tri pháp còn có một môn kiếm thuật cùng trảo pháp lại thêm một môn liễm tức tri thuật sở hà đột nhiên cảm giác dạng này cũng rất có ý tứ lần này dạy bảo có thể so sánh hắn di v ã n g tại man vực bên trong dạy đệ tử có cảm giác thành công nhiều dù sao lần này thế nhưng là hắn thật tay đem tay dạy dỗ liên liên những dược liệu kia đều là hắn tốn tâm tư đi thu thập tốt trải qua luyện tập sở tiểu nha nhãn lực độc đáo dài h á cám ở trong mắt nàng càng ngày càng rõ ràng nàng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy sở hà thân ảnh nhưng sở hà hiện tại thân hình biến hóa rất lớn mặc quần áo cũng đã đổi là một bộ màu đen trên mặt hắn vừa nhờ miếng vải đen trên đầu còn mang theo mũ r ơ m sở tiểu nha chú định nhìn không ra cái gì nàng chỉ biết là cái này thần bí đại ca ca không thích bại lộ thân phận xuân đi thu đến đảo mắt chính là ba năm một ngày này ban đêm sở tiểu nha cầm một cái gậy gỗ trên giường ngồi xếp bằng chờ đợi đáng tiếc một đêm trôi qua thân ảnh quen thuộc kia không có lại xuất hiện sở tiểu nha có cảm giác không ổn ngày thứ hai cũng là như thế cái này khiến sở tiểu nha có chút luôn uống trong nội tâm nàng dâng lên một cái suy đoán nước mắt trượt xuống tại nàng chân bóng như tơ trên gương mặt hai năm qua đi tu tập nội luyện chi pháp còn ăn thật nhiều thuốc bổ viên đan dược sở tiểu nha đã không phải là đã từng tiểu nha đầu phiến tử không còn là một bộ yếu đuối bộ dáng đã từng khô gầy gương mặt đã sớm biến rất là bóng loáng mượt mà sở tiểu nha lật ra ván dường ở bên trong thấy được một phong bị lưu lại phong thư còn có một khối ngọc bội nàng đem phong thư mở ra sở tiểu nha đi theo thư sinh thời điểm liền quen biết một ít chữ đợi nàng tu luyện nhập môn sở hà chỉ là thoáng một dạy bảo biết chữ những thứ này nàng cũng liền không đáng kể trong đêm tối sở tiểu nha lẳng lặng đem một phong thư xem hết sau đó nàng đứng dậy mở cửa ra nhìn về phía phương xa trong mắt mang theo kiên định chương ba trăm hai mươi một tiểu trấn nhàn nhã sinh hoạt dạy bảo sở tiểu nha cũng coi là sở hà tại phàm thế trong sinh hoạt một bộ phận hơn ba năm một điểm thời gian cũng không lâu lắm thoáng chấp mắt liền đi qua ba năm xuống tới sở tiểu nha tại sở hà dạy bảo hạ tiến bộ nhanh chóng sở hà tự thân cũng tại tiến bộ cái này khiến hắn cực kỳ im lặng không có biện pháp dạy đồ đệ kia là muốn làm mẫu mà bỏ mặc võ học vẫn là chiêu thức sở hà làm một lần đây cũng là nước chạy thành sông cái gọi là đại lão t r ù n g tu cũng tương tự gặp được khó khăn kia là gạt người sở hà tiếp tục bắt đầu đi lại thiên hạ xuân hạ thu đông trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì khái niệm thời gian trôi qua thật lâu một năm này sở hà đi ngang qua một cái c h ấ n nhỏ hắn nhìn một cái cảm thấy cái c h ấ n nhỏ này phong thủy rất tốt cùng hắn rất có duyên phận trải nghiệm cuộc sống loại chuyện này ở nơi nào đều là giống nhau có nhãn duyên sở hà ngay ở chỗ này ngừng lại hắn ở chỗ này mua một cái vắng vẻ cửa hàng nhỏ mặt cứ vậy mà làm một bộ công cụ chuẩn bị làm điều k h á c sinh ý hắn như là một cái chân chính người bình thường từng chút từng chút đem toàn bộ cửa hàng thu thập xong đối với sở hà đến tại cái chấn nhỏ này vẫn là hấp dẫn đến một chút ánh mắt nơi này cực kỳ vắng vẻ kẻ ngoại lai、like、rất ít có người tiến đến tự nhiên là sẽ bị chú ý tới k hắn ô n người bình thường. Một cái lao nhân, ánh g gì, có việc chỉ cái là lao một Một m t thâm thúy, xa xa h hà ì n sở lướt mỗi ắ hắn Hắn t theo tới tàn thuận lợi tại tiểu sau Sở sóng. ra. đó đi, đi đồng đi có liền lợi lớn rời người bên cạnh cũng dạng chấn không nên gọn hà vào mấy m gây ở, ngày đều sẽ ở tiểu trấn trên đi dạo một vòng cùng phụ cận người lăn lộn cái quen mặt đối với đ i ề u k h á c hắn mỗi một ngày đều chỉ là tại trạm vạng tối thời điểm mới có thể hồi ức một phen hắn đã thấy những gì tộc kia sau đó đưa chúng nó điêu khắc đi ra một ngày một cái sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu về phần sinh ý tại cái này tiểu c h ấ n phía trên chỉ có chỗ kia văn nghệ biểu diễn nơi trốn miễn cưỡng tính được là náo nhiệt địa phương khác liền xem như con trả người cũng không tính được nhiều hãn dạng này điêu khắc cửa hàng căn bản hấp dẫn không đến người nào tất cả mọi người không có phương diện này yêu thích bất quá sở hà đối với cái này không thèm để ý những năm này ở bên ngoài sông hắn cũng tích lũy một điểm tích xúc cũng không cần dựa vào điều khác ăn cơm không có sinh ý càng tốt hơn hắn cũng càng thành thơi một chút cuộc sống như vậy như là một bát nước sạch bình bình đạm đạm nhưng cũng có một loại khác n g ọ t hương vị cái này không giống với sở hà đi lại thiên hạ dạng này bình thản mới hơn dán hướng phổ thông bạch thiên h ắ c dạ rõ ràng n h ư n g sở hà đối khái niệm thời gian lần nữa có chút cảm giác một ngày này sở huynh đệ đối nhà ta cô em vợ n g ư ờ i vừa ý không sở hà tại quán trà nghe sách một cái hán tử tới chạy đến trước mặt hắn mở miệng hỏi hán tử kia gọi lại ngưu cùng sở hà chỗ ở tại một con đường những năm này lẫn vào cũng quen thuộc một chút hắn xem sở hà một người mà nhà hắn nàng dâu mội mội cũng đến xuất giá tuổi tác liền muốn tắc hợp hai người dùng hắn đối thê tử tới nói sở hà huynh đệ tuổi tác mặc dù lớn một điểm nhưng khí chất xem xét liền phi phạm nhà hắn cô em vợ có thể gả cho sở hà vậy tuyệt đối không lỗ nhà ngươi cô em vợ là cô gái tốt sở hà nổi lên một chút chọn lọc từ ngữ mở miệng nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết đại ngưu vô đùi đứng người lên cao hưng nói đó chính là đồng ý ta liền biết ngươi nguyện ý thứ độ gì c h ờ một chút sở hà một tay lấy muốn trở về báo tin vui đại ngưu bắt lấy gia hỏa này lý giải có vấn đề hoặc là nói hắn chọn lọc từ ngữ cùng chỗ này người có khoảng cách thế hệ đại ngưu a ta nói cho đúng là nhà ngươi tiểu di tử là hảo nữ nên nhưng chúng ta hai cái b á t tự không xứng đôi không có duyên phận a sở hà trực tiếp nói hắn sợ quá huyền chuyển đại ngưu cái này to hắn tử nghe không hiểu sai lầm lý giải hắn ý tứ cái này trong thời gian ngắn hắn còn không có dự định rời đi nơi này sợ đằng sau còn có p h i ề n phước may mà liền trực tiếp đem lời nói thông suốt một chút bát tự đại ngưu khẽ giật mình sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu đối với sở hà cự tuyệt ngược lại không có cảm giác đến có cái gì dù sao lý do cực kỳ đầy đủ hắn thấy sở hà cũng là đối với hắn cô em vợ có ý tứ không phải vậy làm sao có thể nhanh như vậy liền bát tự cũng cho đo không phải à. hắn ngồi xuống nghĩ nghĩ không khỏi lắc đầu trên đường mỏ mẫm bán tiên ai tìm hắn tính toán cho tới bây giờ cũng chưa hề nói bát tự không hợp mỗi một lần đều là ông trời tác hợp cho lần này hắn làm sao đổi giọng rồi đại ngưu nhìn về phía sở hà nghi ngờ nói sở huynh đệ ngươi không phải là tiền mừng cho thiếu đi a tự cho là tìm tới vấn đề đại ngưu đứng người lên lại nói tiếp nếu không sở huynh đệ ta mang theo ngươi lại đi tính toán một lần không được duyên phận loại vật này không cưỡng cầu được sở hà lắc đầu cự tuyệt nói đùa tìm trên đường mỏ mâm b á n tiên vậy khẳng định là ông trời tác hợp cho không có ngoại lệ sau đó lại rảnh rỗi giật lật một cái sở hà mới đưa còn chưa hết hy vọng đại ngư đuổi đi mà bị đại ngư như thế một pha trộn sở hà nghe sách tiết tấu cũng đ o ạ n mất nhìn s á c trời cũng kém không nhiều muốn tới hoàng h ồ n thời gian này điểm làn nên trở về đi mở một chút cửa sở hà đem trong mâm hạt dưa nắm một cái thanh toán đi ra trà lâu vừa gằm bên cạnh đi trở về hiện ra cực kỳ nhàn nhã tại một cái góc rẽ xa xa sở hà nhìn thấy phía trước một chỗ hồ nước cự thạch đằng sau liên tiếp có thân ảnh màu đen rơi vào trong nước bọn hắn thân thủ rất tốt theo bên trên cự thạch phía trên nhảy lên một cái sau đó rơi vào trong nước rất là trôi chạy tự nhiên thân ảnh lấp loe không thấy tàn ảnh rơi xuống nước về sau y m ắng cái này đổi người bình thường đừng nói khoảng cách xa như vậy liền xem như theo bên cạnh đi qua cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ sợ đều sẽ cực kỳ mơ hồ về phần bọn hắn nhảy vào đi chỗ kia hồ nước sở hà cũng đã được nghe nói tại tiểu trấn rất nổi danh là nổi danh q u ỷ đường trong truyền thuyết có q u ỷ nước tiến vào cái kia hồ nước chết mất xác suất sẽ rất lớn cụ thể không ai nói rõ ràng cho nên sở hà cũng không biết hắn tới đây là trải nghiệm cuộc sống cũng không có sử dụng ý thức chi lực đối địa phương này tiến hành dò xét ý nghĩ nơi này là có phải có lấy bí mật lúc trước hắn cũng không hiểu biết hắn cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào hiện nay thân thể thực lực biết nơi này có mấy cái thân thủ không tệ người h ẩn cư thế nhưng nhiều g i a hỏa nhiều năm như vậy cũng cái gì cũng không làm qua giống như hắn đàng hoàng làm lấy người bình thường nơi này cũng có người muốn gây sự tình s ở hà sợ lên cảm cảm giác im lặng thật vất vả tìm một cái cảm giác hữu duyên địa phương trải nghiệm cuộc sống xem tình huống cũng có bị nhiễu loạn an bình báo hiệu là những thế giới này nguyên bản liền không có an bình chi địa hay là hắn người vấn đề sở hà ánh mắt lấp lóe suy tư một chút cuối cùng quyết định đi xem một chút trước liền lấy người bình thường hiếu kỳ an dưa quần chúng thân phận đi xem hắn hiện tại muốn thể nghiệm chính là cuộc sống của người bình thường mà người bình thường nhìn thấy chuyện kỳ quái tự nhiên sẽ hiếu kỳ sau đó đụng lên đi đây cũng là chuyện rất bình thường sở hà tăng nhanh điểm bước chân hắn đi tới hồ nước một bên xem bốn bề vắng lặng sau đó trực tiếp xé một khối vải rách đem mặt che ở thân hình nhẹ nhàng đã rơi vào trong nước đây là một cái lũ lụt đường rất sâu sở hà mang theo cảnh giác con mắt hướng phía trước liếc nhìn thân hình một đường cẩn thận hướng phía dưới người á o đen thân ảnh cứ như vậy một chút thời gian công phu cũng đã biến mất không thấy gì nữa sở hà một đường đi vào thấp nhất hắn thấy được một chỗ rất lớn đông đá đống kia tích rất có hợp quy tắc liền như là một tòa thách úc sở hà nhích tới gần ở nơi đó thấy được một gian bị quan bế cửa đá hắn đem lô thai ghé vào cạnh cửa không có nghe được bên trong c ó âm thanh chờ một hồi do dự mãi hắn mới ra tay đem cửa đá chậm rãi kéo ra đây là là cửa đá lộ ra một cái khe hở sở hà cái mũi vừa rút trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường chương ba trăm hai mươi hai ma đế ma khí mà lại cái này rõ ràng là dưới đáy nước nhưng cửa đá bị mở ra cũng không có thủy rót vào nơi này quả nhiên không đơn giản rất có vấn đề sở hà theo mở ra khe đá đi đến nhìn một chút bên trong là một cái con đường bằng đá nhìn một cái không biết thông hướng phương nào sở hà con mắt đi lòng vòng cũng không nhìn thấy những hắc ý nhân kia thân ảnh có lẽ giờ phút này bọn hắn đã sớm đi tới bên trong sở hà thoáng dùng sức đem cửa đá mở ra đến có thể một người thông hành độ rộng lách mình trôi vào sau đó thuận tay đem cửa đá đóng lại hắn nín thở hơi thở bước chân giẫm trên mặt đất nhẹ nhàng im ắng hướng phía trước mà đi một đường bay đi sau một lúc lâu phía trước xuất hiện một cái chỗ ngặt có ưu ám quang mang đang lóe lên sở hà cảm giác một chút bên trong có một cỗ mùi tanh mang theo mùi thối mà lại khí tức hỗn loạn nên là có sinh mệnh tồn tại sở hà dựa vào v á t t ư ở n g cẩn thận hướng bên trong nhìn lại nhìn thấy chỗ rẽ hang đá chi đ ỉ n h có một k h ỏ a to lớn dạ minh châu hào quang màu xanh lục kia chính là theo trên đó tản ra tại cái kia dạ minh châu bốn phía lượn vòng lấy một đống độc xà trưởng đủ loại kiểu dáng lớn nhỏ tốt xấu không đồng nhất bọn chúng như là một đống cỏ dại vặn và vặn vẻo g i a o nhau cùng một chỗ cực kỳ hỗn loạn những cái kia xà cũng tại hướng về phía dạ minh châu quang mang phun ra nuốt vào lưới rắn nhìn ra là dạ minh châu nguyên nhân mới khiến cho bọn chúng hội tụ đến cùng một chỗ thật lâu không tiêu tan sở hà rời ánh mắt nhìn về phía trước tại chỗ này chỗ ngoặt cuối cùng xuất hiện lần nữa một cái cửa đá mà lại bị mở ra cũng không bị nhốt sở hà nhìn qua đám người áo đen kia thân ảnh vẫn như c ũ không thấy tung tích thân hình hắn khẽ động liền trượt đi vào những cái kia chiếm cứ tại đỉnh động phía trên một đống độc xà cũng không có phản ứng đi qua hắn cũng đã trong nháy mắt đến cùng nhanh chuẩn mà lại tơ lụa sở hà tại hai phiến khắc họa lấy ác quỷ đồ án trên cửa đá nhìn qua sau đó tiếp tục hướng chỗ sâu mà ra đi một đoạn đường sở hà đột nhiên thần sắc khẽ động tại phía trước rốt cục thấy được một người áo đen tung tích bất quá lúc này hắn đã chết trên thân còn tản ra một cỗ mùi l ạ sở hà đi qua dùng chân nhấc câu đem người áo đen mặt nạ đá rơi xuống thời k h ắ c này người áo đen cả khuôn mặt đều đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng hắn cả khuôn mặt đều là màu đen liền giống bị nghiền nát than đá tràn ngập tại bên trong vẫn là bị thiêu đốt trạng thái nương theo lấy gương mặt của hắn từng chút từng chút biến mất có nhỏ xíu khói đen đang bốc lên sở hà tại người áo đen trên mặt nhìn qua không hợp thói thường những thứ này ma thật đúng là ở khắp mọi nơi sở hà phát ra cảm thán tại những cái kia đại thế giới gặp được coi như xong liền xem như loại này tiểu giới mặt cũng có thể gặp được bọn chúng đây chính là không phải duyên phận liền có thể nói thông chỉ có thể nói rõ bọn gia hỏa này thế lực quá lớn bọn chúng chỉ sợ là tại bố cục chư giới nhường chư giới trở thành bọn chúng b ạ i săn chư giới sinh linh trở thành bọn chúng con n g ồ i ma rơi thực lực s á c thực khủng bố sở hà trong lòng suy tư đồng thời tiếp tục đi tới không bao lâu phía trước rộng mở trong sáng nơi đó là một chỗ sân đồi chỗ bên trong có hồng sắc dung nham tại nhấp nô nhường ánh sáng màu đỏ lan tràn ra tại sân đồi trước đó đám người áo đen kia lẳng lặng đứng lặng ngoại trừ dẫn đầu nhắm mắt lại bên ngoài ánh mắt của những người khác cũng đang không ngừng hướng phía dưới quét mắt đối với lạng yên im ắng ở giữa đến sở hà bọn hắn không có chút nào chỗ tuyệt sở hà cũng không có quáy dày bọn hắn mà là dựa vào bọn hắn cách đó không xa một chỗ trên vách đá đồng dạng lẳng lặng quan sát nham tương phun trào cái kia vách núi chiều sâu chỉ sợ có mấy trăm mét đỏ thật sâu một mảnh những cái kia nham tương nước sôi đ ẳ n g thời điểm thùng thùng tiếng vang như là cự nhân mạch đập đang nhảy nhót tại nham tương chính giữa có một khối to lớn lồi ra nham thạch liền như là trong biển đứng lặng đảo nhỏ tại cái kia trên mặt đá ngồi xếp bằng vô số thi hải những cái kia khô cốt phía trên áo bảo đã sớm biến thành bụi bay nhưng bọn hắn thi cốt tại loại này nhiệt độ phía dưới nhưng vẫn là bảo trì hoàn hảo chân bóng như ngọc tại hồng sắc ánh lửa hạ còn có thể ánh sáng phản xạ chạch có thể tưởng tượng những người này khi còn sống thực lực tất nhiên là không thấp mà tại những hải cốt này ngồi vây quanh chính giữa có một cái hình tròn giếng sâu d ư ơ n g mắt nhìn lại ở trong đó đồng dạng tràn ngập quần c u ộ n hồng sắc nham tương quan g mang nhưng loáng thoáng ở giữa bên trong lại có chút điểm hát sắc quang mang lộ ra cực kỳ quỷ dị trừ cái đó ra tại viên kia hình giếng sâu miệng giếng. một thanh trường kiếm vắt ngang trên thân kiếm có một thân ảnh ngồi xếp bằng bóng người kia tóc thai bù xù dáng người cực kỳ khôi nô tại nham tương cái kia nóng hởi nhiệt độ phía dưới đừng nói thân thể của hắn liền liền hắn mặc áo mãng bảo màu vàng nóng cũng không bị tổn thương không chỉ vương giả đơn giản như vậy sở hà nhìn xem đạo thân ảnh kia ánh mắt lấp lõe tại không dụng ý biết dò xét tình hồ dưới sở hà vậy mà nhìn không ra thân ảnh kia sống hay chết cũng nhìn không ra hắn cụ thể cảnh giới cái này khiến sở hà cực kỳ hoài nghi người kia khả năng rất lớn là có đế tôn cảnh giới chỗ này nguyên khí nồng độ hiện tại là không thể nào xuất hiện nhân vật như vậy nhưng ở hắn đến trước kia liền khó nói chắc cho nên đối với xuất hiện có thể là đế cảnh cấp bậc nhân vật sở hà mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có cảm thấy không thể tưởng tượng nổi những hắc y nhân kia con mắt cuối cùng cũng chăm chú vào cái kia ngồi xếp bằng trên trường kiếm đại hán trên thân không nói một lời tựa hồ đang đợi cái gì đồng dạng sở hà quan sát một phen hoàn cảnh về sau cảm giác cực kỳ nhàm chán hắn đưa bàn tay mở ra bắt đầu gặm không có bị hắn vứt bỏ hạt dưa sở hà lực đạo nắm giữ phi thường tốt hạt dưa tại trong miệng hắn bị căng khai cũng không có phát ra cái gì tiếng vang ở phía này không gian ngoại trừ cái kia thùng thùng khiêu động nham tương tốt có hắn gặm hạt dưa động tác cái khác hết thệ cũng phảng phất là đ ứ n g im huyết tế chuẩn bị xong chưa c h ó i thai thanh âm đột ngột vang lên lên tại cái này vắng vẻ địa phương hiện ra rất là quỳ dị Bái kiến sau khi lại xong trong đó một người áo đen xuất thân cung kính nói rất tốt quỷ dị thanh âm lộ ra hài lòng phát ra một trận cười quái dị sau đó hắn nói tiếp Các ngươi bắt đa ầ u cuối bố bản bọn trí một chút đi, đế đỡ giúp ngươi cùng sẽ sức s lực. u chuyện khi tạ h h thoát khốn, các thưởng. à n công, bản ngươi cũng trùng các có đợi đế điệp Đa t ma đế bệ hạ một đám người á o đen cảm giác thật cao hứng động lực mười phần tại cái kia quỷ dị thanh âm biến mất về sau bọn hắn đứng dậy mà lúc này đầu lĩnh kia người á o đen cũng mở mắt ánh mắt của hắn bên trong có một luồng gú quang lóe lên một cái rồi biến mất bắt đầu đi thanh âm của hắn có một chút cứng gác tựa hồ thời gian rất lâu không nói chuyện đồng dạng những người khác mặc dù nghe được một chút không thích hợp hương vị nhưng cũng chỉ tưởng rằng hộ pháp vừa mới tỉnh lại ma đế thời điểm tiêu hao quá độ cũng không có suy nghĩ nhiều một đám người áo đen trong tay đều có túi chữ vật bọn hắn từ đó xuất ra từng kiện vật liệu bắt đầu quay chung quanh một phương này không gian tiến hành bố trí đối với dựa vào tại một khối lõm lên nham thạch bên trong đập lấy hạt dưa sở hà vẫn như cũ không ai có thể phát hiện sở hà nhìn xem bọn hắn nghiêm túc bố trí mắt sáng lên Theo hòn đá bên trong đi ra, vô thanh vô tức đi theo Trường trí, tư. trí trận thể hòn không hà nhìn những hấp nhân chống như pháp, nhỏ. xem vào bên Quán đơn giản. đơn giản. Đơn giản đá đi đi đỡ đi cái Quá bế. bố bố ra, ra gì? kia sau. vô vô vậy cầm có lực Sở suy Uy quá làm lâm y sở hà nhìn một hồi cảm giác không hài lòng liền không nhịn được thoáng đã làm một ít cho phép cải tiến chỉ là đơn giản một chút vị trí biến động giới hạn trong vật liệu có khả năng đạt tới hiệu quả cũng không có đến nhường sở hà hài lòng trình độ bất quá cũng không có biện pháp hắn chỉ là giúp một chút bận bịu cuối cùng không đến mức còn lấy lại đi ngay tại một đám người bận bịu không sai biệt lắm lúc cửa thông đạo truyền đến tiếng vang sở hà thân hình k h ẽ động dung nhập h á c ám con mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại nhìn thấy ở nơi đó xuất hiện năm đạo mặc áo mãng bảo màu xanh thân ảnh tại bọn hắn tiến lên lúc bốn phía thỉnh thoảng có hát sắc quỷ ảnh hiện lên hướng về trên người bọn họ đánh tới bất quá tiến đến đại hán trên thân khí tức cũng cực kỳ thịnh những cái kia quỷ ảnh căn bản không gần được thân thể của bọn hắn liền trực tiếp tại phốc phốc g ầ m thanh bên trong phá diệt liền như là bay và o hỏa diễm bên trong b ơ m bướm ma giáo dương nhiệt đám kia cực tốc mà đến người dẫn đầu là một cái láo giả giờ phút này hắn thân thể áo bào tung bay tại phần phật kêu v à n g trên người cơ bắp p h ồ n g lên h u y ệ t thái dương cao cao nâng lên trên mặt khí huyết hồng n u ậ n bị hắn cầm trong tay đ ạ i đao còn có từng tia mang theo mùi tanh h máu tươi tại nhỏ xuống không nghĩ tới các ngươi có biện pháp đem phong ma chi địa mở ra lao giả sắc mặt không gì sánh được câm trầm hắn đối nơi này bị mở ra bất ngờ nếu không phải chuông cảnh báo hắn chỉ sợ vẫn còn thiên hương lâu bên trong cùng văn nghệ phụ nữ giao lưu kinh nghiệm cổ đạo vũ một đám người háo đen đem trên người vũ khí rút ra nhìn về phía mấy cái sông tới người dẫn đầu người háo đen nhìn xem đi đầu mà đến lao giả t h a n h âm bên trong lộ ra có chút ngưng trọng cái khác người háo đen nghe được ba chữ này cũng đều nhịn không được lui về sau lui cổ đạo vũ ba chữ này trong giang hồ có thể quá có lực uy hiếp mặc dù hắn đã biến mất hơn hai mươi năm nhưng hắn đã từng huy hoàng vẫn như cũ thường xuyên bị người n h ắ c lên những người áo đen này đều nghe qua h uy danh của hắn không nghĩ tới còn có người có thể liếc mắt nhận ra lão phu ngươi là ma giáo vị kia lão giả mang người theo trong thông đạo đi ra hắn nhìn về phía dẫn đầu người áo đen lộ ra vẻ ngoài y mớn phải biết hắn đã sớm không tại giang hồ đã nhiều năm như vậy diện mạo cũng có biến hóa rất lớn nếu như không phải rất quen người rất khó liếc mắt nhận ra hắn người áo đen người dẫn đầu báo ông quyền sau đó mở miệng nói cổ đạo vũ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngươi trước chớ vội động thủ kỳ thật ngươi không cần thiết ngăn cản ta đem phong ma chi đ ị a mở ra hắn không có chờ cổ đạo vũ mở miệng cự tuyệt sau khi nói xong liền tiếp lấy còn nói thêm bây giờ vân lan võ giả tu luyện chỉ là hậu thiên võ giả liền muốn hao hết g i à u có nhà mấy đời tích lũy r a tài tiên thiên liền có thể xưng ơ tôn làm tổ vương giả chính là cực hạn đ ỉ n h phong mà lại chỉ có tại thánh địa mới có bước ra một bước kia khả năng nhưng ngươi có biết đã từng vân lan ngày mai như mưa tiên thiên như mây vương giả khả năng xưng ơ tôn đế tôn mới có thể làm tổ cái kia có vô hạn khả năng thời đại ngươi không hướng tới à. cổ đạo vũ những năm này ngươi sở dĩ theo giang hồ biến mất không thấy gì nữa hẳn là cảm giác võ đạo đến cuối cùng từ đó nản lòng thoái trí đi đúng hay không loại kia đệ nén cảm giác tuyệt vọng rất khó chịu đi ta hiểu bởi vì ta cũng rất khó chịu cái loại cảm giác này thật là khó nấu a người háo đen người dẫn đầu thanh e m không ngừng đề cao bàn tay của hắn dùng sức đem nắm đấm bóp ken két kêu vang đến cuối cùng cơ hồ là gầm thét lên tiếng cho nên cái thế giới này đến cải biến một chút người háo đen người dẫn đầu thư hoán một hơi mới nói tiếp phong ma chi địa phong bế ma đế đại nhân nhưng cũng phong bế chúng ta những thứ này hậu bối võ giả tiến lên đường chỉ có đem phong ma chi điệu mở ra người ta mới có thể có cơ hội tiến thêm một bước đối những võ giả khác cũng thế người á o đen người dẫn đầu quét cổ đạo vũ bốn người sau lưng liếc mắt đã từng vô số c ư ờ n giả lấy thiên điệu chín mạch phong bế ma đế đại nhân dạng này trong mắt của ta mười phần sai bọn hắn không nên dạng này ma đế đại nhân bất quá chỉ là nghị nhất thống vân lan thôi nhường vân lan chỉ có một thanh âm chuyện này đối với dị tộc tới nói có lẽ là thai họa ngập đầu nhưng đối với chúng ta nhân tộc tới nói kia là đại hạnh ma đế đại nhân hắn cũng là nhân tộc ngược lại là những danh môn chính phái kia làm sự tình mới là làm người chỗ c h ơ c h ẽ n cấu kết dị tộc đem ma đế đại nhân phong cấm bọn hắn uổng là nhân tộc vì bản thân chi tư đem vân lan đại lục con đường phía trước chặt đức bọn hắn mới là tội nhân thiên cổ ngươi xem một chút cái thế giới này không có ma đế đại nhân thống trị liền thái bình a không có chúng ta ma giáo liền hương thịnh a không có chứ cho nên cổ đạo vũ cùng ta cùng một chỗ đem phong ma chi địa mở ra mở ra võ giả thình thế ngươi ta cùng một chỗ lần nữa cầu đạo hướng về phía trước như thế nào chúng ta bây giờ làm sự tình là vì thiên địa mở đường có thể chuyển thiên cổ là vạn thế chỗ tụng cổ đạo vũ vô luận là vì mình vẫn là là con tôn hậu đại ngươi cũng không có lý do ngăn cản hoặc là cự tuyệt ta chuyện này không chỉ chúng ta ma giáo tại làm các ngươi trong chính đạo cũng có rất nhiều người hiểu chuyện l i ê n l i ê n rất nhiều dị tộc cũng đều cảm thấy so với thần phục ma đế đại nhân con đường phía trước đoạn tuyệt mới càng thêm để bọn chúng không thể nào tiếp thu được áo đen đầu người dẫn người con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ đạo vũ thanh âm yếu ớt mang theo một cỗ dụ hoặc hương vị lời hắn nói mang theo một cỗ nhiệt huyết lực lượng nhường phía sau hắn người áo đen cũng cực kỳ kích động liền như là thiếu niên hiệp khách hành hiệp trưởng nghĩa liên liên cổ đạo vũ sau lưng bốn võ giả trên mặt cũng mang tới do dự nơi đ â y người vô luận chính tả ở bên ngoài cũng tính được là một phương cường giả nhưng bọn hắn đều có cộng đồng một điểm con đường phía trước đã đức vô luận như thế nào cố gắng cũng không nhìn thấy tiến thêm một bước khả năng đây là bọn hắn làm người tu luyện bị hay bọn hắn những người này danh lợi địa vị cũng từng có qua mỹ nhân tài phú cũng đều hưởng thụ hiện tại muốn nhất chính là tiến thêm một bước đây là đối bọn hắn lớn nhất dụ hoặc đủ rồi cổ đạo vũ hướng về phía người áo đen người dẫn đầu quát lớn một tiếng tiếp lấy lại lắc đầu tóc ra thở dài một tiếng thân xác hắn hiện ra cực kỳ phức tạp người áo đen người dẫn đầu nói lời rất có đạo lý nếu như không phải biết chút ít cho phép chân chính tình huống hắn cũng sẽ tâm động thậm chí không cần ma giáo động thủ nếu có cơ hội hắn sẽ chủ động làm ra cùng ma giáo một dạng sự tình đáng tiếc sự thật lại cũng không là như thế chuyện năm đó không có đơn giản như vậy chính đạo tiền bối không có n g ư ờ i nói như vậy không chịu nổi nếu như chỉ là cùng ma đế ân đoán bọn hắn không có khả năng cùng dị tộc hợp tác càng không khả năng đem vân lan vạn thế con đường phía trước gây mất người xem bọn hắn đều đã biến thành từng chồng b ạ c h cốt bọn hắn tại dùng sinh mệnh ngăn cản một trận quét sạch thiên địa đại họa cổ đạo vũ ngón tay hướng quần quận dung nham bên trong đài cao thu tay lại đi hiện tại theo ta ra ngoài cổ đạo vũ nói tiếp hắn tựa hồ có chỗ cố kỵ cũng không muốn ở chỗ này đ ộ n g thủ cho nên mới sẽ kiên nhận mấy người người áo đen người dẫn đầu đem nói cho hết lời quan bế t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bốn lệ c ử u vân sự tích trên tảng đá sở hà trong tay hạt dưa găm s o n g cũng nghe xong một trận đặc sắc thuyết thư sở hà ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng trọng kiếm phía trên thân ảnh hắn luôn cảm giác vị kia rất có vấn đề nhưng nghĩ nghĩ sở hà vẫn là nhịn xuống không có sử dụng yên lặng ý thức lực lượng đi dò xét chỉ là một cái nho nhỏ đế cảnh thôi hắn hiện tại là thể nghiệm cuộc sống của người bình thường không thể tùy tiện liền gian lận dạng này thật không tốt thật không có thể nghiệm cảm giác sở hà ngón tay ở trên c ầ m đi lòng vòng cuối cùng quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến lúc này trên trận song phương đều có kiên kỵ không có đánh nhau dấu hiệu sở hà hạt dưa cũng c ầ m s o n g không quá muốn tiếp tục đợi ở chỗ này đáng tiếc con đường bằng đá khẩu bị ngăn chặn hắn tạm thời ra không được sở hà con mắt tại mảnh không gian này quan sát cuối cùng nhìn về phía một chỗ thân hình hắn khẽ động tựa vào v á c tường tơ tư lụa hướng về kia một chỗ hắn cảm thấy có dị thường địa phương n ú c n í c h mà đi sở hà mặc quần áo là màu đen thân hình hắn nhẹ nhàng không có chút nào âm thanh bên trong vùng không gian này còn không ngừng có rung nham thủng thủng thanh âm đang vang lên hắn hành động căn bản không có gây nên bất kỳ người nào chú ý sở hà đi vào một chỗ lõm đi vào hố đá bên trong hắn vô vô mặt đất cảm giác là giống ruột ánh mắt hắn ở bên cạnh trên vách đá quan sát một chút cuối cùng bàn tay hắn đặt ở một khối đá vụn phía trên dùng sức ấn xuống đi sở hà phát hiện người có lo lắng chính là không giống như loại này kỳ quái địa phương nếu như là hắn bản tôn là thực lực bây giờ như vậy sở hà không có khả năng cái gì cũng không nghĩ liền trực tiếp thử nghiệm liền theo x u ố n g dưới có khả năng nhất làm chính là trực tiếp quay đầu liền đi mà bây giờ hắn có lo lắng cho nên không có chút nào do dự liền đ ộ n g thủ nương theo lấy đá vụn hạ xuống veo một tiếng sở hà dưới chân chỗ không còn người thẳng hướng hạ xuống xuống cái này động tính đưa tới ngay tại rằng co song phương một chút chú ý bất quá chờ bọn hắn nhìn qua lên lúc tại chỗ đã khôi phục như thường thời k h ắ c này bọn hắn lại lẫn nhau bị k i ể m chế lấy n h ư n g trong lòng bọn họ tuy có nghi hoặc lại chỉ có thể đẻ xuống sở hà thân hình thẳng hướng hạ xuống rơi không bao lâu liền có làm đến nơi đến trốn cảm giác hắn d ư ơ n g mắt tại bốn phía nhìn một chút theo hạ lạc về sau duy nhất cửa thông đạo đi tới nơi đây thông đạo toàn bộ đều là từ hồng sắc ngọc thạch lát thành dùng toàn bộ thông đạo dưới lòng đất cũng có ánh sáng hiện ra thoáng hiện sở hà một đường tiến lên ngọc thạch này thông đạo là nghiêng một đường hướng phía dưới mà lại càng đi về trước càng nóng cái này tựa hồ là thông hướng dưới mặt đất nham tương dưới đáy thông đạo trên đường đi sở hà còn gặp một chút cấm chế thủ đoạn uy lực không kém sở hà mặc dù thực lực hiện tại cũng không mạnh nhưng đối với cấm chế nghiên cứu tâm đắc vẫn còn p h í a đi có chút thủ đoạn cũng liền hóa giải cuối cùng sở hà đi vào cuối lối đi nơi này có ba bộ bị tỏa liên buộc lại còn chưa mục nát thi thể bọn hắn vây quanh một tấm bia đá bốn gối ngồi xếp bằng tại thân hình của bọn hắn phía trước có một đạo màu đen màng ánh sáng bia đá cùng hát sắc màng ánh sáng chính đối tựa hồ đang chấn áp cái gì sở hà trên mặt đất thấy được từng hàng tự ba loại khác biệt chữ viết có các loại di ngôn võ học công pháp còn có đ ố i cả kiện chuyện trình bày bọn hắn tựa hồ ở chỗ này chờ đợi thật lâu trên mặt đất lưu tự rất nhiều lít nha lít nhít những cái kia di ngôn cùng võ học sở hà lướt qua hắn nhìn về phía cả kiện trước đó trình b ả y chỗ nói tóm lại rất nhiều năm trước có ma mang theo hủy diện ý chí theo dị vực d á n g lâm mà tới thế giới gặp phải một trận tai nạn nếu như không ngăn cản vô luận là nhân tộc hay là dị tộc chỉ cần là cái này giao diện bên trong sinh linh cũng không có đường sống có thể nói cho nên cái này một giới sinh linh tự nhiên đều sẽ toàn lực cùng dị vực chi ma chống lại tại giai đoạn trước thời điểm bọn hắn còn có thể làm được miễn cưỡng áp chế nhưng càng về sau ma giáo chi chủ ma đế Lệ Cửu Vân đứng dậy. Ma giáo mặc dù danh tự bên trong mang theo một cái ma tự nhưng chúng nó、no、kỳ thật cùng dị vực chi ma không có một chút quan hệ bọn hắn chỉ là cái này một giới nhân tộc một phương võ đạo đại thế lực sở tu công pháp cực đoan bá đạo một chút mà thôi ma đế lệ cựu vân không biết dùng cái gì biện pháp tìm được dị vực ma tộc giáng lâm chi điện hắn còn nắm giữ một loại phong cấm chi pháp đem thiên địa chín mạch lực lượng hợp tụ một chỗ hợp thành chỗ này phong ma chi điện bất quá đại giới rất lớn vô luận là nhân tộc hay là dị tộc vô số trí cường giả vì vậy mà vẫn lạc cơ hồ bị một mẻ hút gọn dạng này lớn đại giới là vân lan đại lục các tộc cường giả không ngờ tới ma đế lệ cựu vân trước đó cũng căn bản không nói đợi minh giá sẽ như thế chi lớn tại cái kia lít nha lít nhít trong câu chữ sở hà nhìn ra lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn đối lệ cựu vân là có oan khí nhưng càng về sau cũng liền bình thường trở lại đến cuối cùng chỉ còn cảm thán có lẽ lệ cựu vân phương pháp cực đoan một điểm nhưng ít ra hắn thành công mà lại ma giáo trả ra đại giới cũng là lớn nhất mà lại ngoại trừ phương pháp này nói thật bọn hắn cũng tìm không thấy đường khác dị vực ma giới càng ngày càng mạnh thực lực nhường bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được đã không đường có thể đi xem hết ba bộ thi thể xung quanh chữ viết còn có kết hợp bên ngoài những người kia đối thoại sở hà đối một phương thế giới này tình huống cụ thể cảm giác cũng có hiểu biết dù sao cũng phải tới nói tại xa xưa trước kia ma tộc xâm lấn đem cái này một giới dồn đến tuyệt cảnh sau đó thế giới c h i tử lệ cựu vân tại thiên địa đại thế dẫn đạo bên dưới đem nguy cơ hóa giải nhưng cũng bởi vậy n h ư ờ n g một phương này giao diện nguyên khí suy sụp hơn hô chết phần lớn võ giả sự tình kết thúc về sau bỏ mặc lệ cửu vân có bao nhiêu lý do những dị tộc kia còn có nhân tộc tất cả môn phái lao tổ thủy chung là bị ma giáo cho hô chết dưới tình huống như vậy những cái kia không biết lệ cửu vân kế hoạch cụ thể hậu bối tự nhiên sẽ có nộ khí rất khó sẽ lý trí đối ma giáo sinh ra lòng cảm kích ma giáo nguyên bản rất xấu thanh danh cũng liền càng hỏng rồi hơn tuế nguyệt biến thiên tư liệu thư tịch nhiều lần đăng lại đã từng cái thế giới này thai nạn liền bị chụp tại ma giáo trên đầu biến thành các tộc hợp lực chống lại ma đế chuyện này khả năng chi tiết cùng sở hà suy đoán có điều khác biệt nhưng đại khái cũng chính là như thế cái kia tại trọng kiếm phía trên người liền hẳn là lệ c ử u vân sở hà tự nói sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia màu đen màng ánh sáng còn có bia đá mang ánh sáng hẳn là cùng ma giới có quan hệ m à tấm bia đá này nhìn cùng man vực bên trong khối kia thiên bi có một chút chỗ tương tự chỉ là không có như vậy thần dị thấm bia này phía trên khắp nơi chủi lủi không có cái gì sở hà dùng tay tại phía trên gõ gõ cũng không thấy được hắn có phản ứng đời này cấp bậc cùng man vực bên trong thiên bi so sánh kém rất nhiều sở hà sờ soãng hai lần nhìn nó một điểm phản ứng cũng không có liền không có hứng thú tiếp lấy sở hà ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cái kia màu đen màng ánh sáng nơi này là nối thẳng ma giới vẫn là cùng thâm viên chi môn là một cái tác dụng quan bế Siêu giới năng thế ba ố cục chặt chẽ tác l o trăm à i hai mươi năm phụ ma sở hà tay tại hát sắc màng ánh sáng phía trên t h ă m d ò hiện tại hát sắc màng ánh sáng là ngưng tụ thành thực chất như là mặt kính đồng dạng bóng loáng sở hà tay mỏ ở phía trên rất là lạnh bớt tại tay hắn t h ă m d ò qua thời điểm phía trên có một đạo h ắ c khí như là ký sinh mãn trùng đồng dạng theo màng ánh sáng phía trên lóe lên một cái rồi biến mất sau đó chui vào sở hà lòng bàn tay cái kia mãn trùng tuy nhỏ nhưng có răng nanh răng nhọn đôi mắt nhỏ lộ ra điểm điểm mang theo vẻ hưng phấn hương quang theo sở hà lòng bàn tay thẳng vào hắn tinh thần hải đến chỗ này hắn thân thể trong nháy mắt phồng lên bắt đầu biến như là một đầu thôn thiên cự thú mang theo mùi tanh đầu lưỡi c u ố n một cái chuẩn bị đại phát ma h uy giới này hạo kiếp để cho hắn bắt đầu nhấc lên nhưng mà sau đó hắn con ngươi màu đỏ ở đây phiến tinh thần hải bên trong quét qua thấy được cái kia xếp bằng ở trung tâm lâm vào trong yên lặng một luồng kim sắc ý thức hư ảnh quan g mang kia mặc dù chỉ có một luồng hơn nữa còn tại trong yên lặng nhưng lại dị thường l o a mắt mang theo to lớn mà mênh mông khí tức vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cảm giác sợ hãi liền tự nhiên sinh ra t hát s ắ c cự thú hư ảnh nguyên bản hương phấn t r o n g mắt trực tiếp t r ừ n lớn thân thể l ắ c một cái sau đó hư ảo thân thể trong nháy mắt ngưng thực thu nhỏ lần nữa biến thành như mãn trùng đồng dạng hát s ắ c khí tức hắn trực tiếp lui lại nghĩ theo nguồn gốc trượt trở về hắn cảm thấy nguy hiểm cực độ nguy hiểm sẽ muốn m a mệnh cái này nhân loại có vấn đề vấn đề rất lớn dạng này một cái giao diện không nên xuất hiện loại tồn tại này mãn trùng một dạng hát s ắ c khí tức cảm giác kinh hoàng không thôi hắn lui về sau một lát lại phát hiện tiến đến rất dễ dàng không có bất kỳ cái gì ngăn cản vô cùng thông thuận cần phải đi ra thời điểm vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không tìm tới đi ra động hát s ắ c khí tức tại mảnh này ý thức hải biên giới run lầy bẫy không ngừng đi lòng vòng phát ra hồng quang mắt nhỏ gấp càng phát ra l o ạ i sáng sờ lấy hát sắc màng ánh sáng sở hà giật mình sau đó tiếp tục tại mặt kính phía trên hoạt động theo thời gian trôi qua liên tiếp có màu đen khí tức như là mãn trùng đồng dạng tiến vào lòng bàn tay của hắn những tên kia tựa như là bám vào tại hát sắc màng ánh sáng phía trên vi khuẩn sở hà tay cầm chạm qua đi bọn chúng liền trực tiếp ăn mòn mà tới sở hà cảm thụ một chút những thứ này hát sắc khí tức nếu như là bình thường một chút người quản c h i là vương giả cấp bậc dính vào vài tia cũng phải xong đời nếu như đem màng ánh sáng phía trên tất đen toàn bộ h ú t xong đế tôn cũng đỡ không nổi những vật này tựa hồ là ăn mòn ý chí không chỉ quỷ dị có thể thẳng vào linh hồn mà lại uy lực không kém mà sau lưng sở hà bia đá mỗi một lần tại hát sắc khí tức dần hiện ra một n g á y mắt đều sẽ run dày một chút đỉnh phía trên có quan g mang lóe lên một cái rồi biến mất như thế lặp đi lặp lại mấy người sở hà đem toàn bộ hát sắc màng ánh sáng đuốt ve một lần tay cầm mới để xuống phía sau hắn bia đá cũng rốt cục triệt để khôi phục lại bình tĩnh không còn run run sở hà quay đầu nhìn thoáng qua bia đá thật cũng không cảm giác được kinh dị cái này bia có thể bị phóng tới nơi này khẳng định là có thần dị chỗ hắn hẳn là mới là phong ma chi địa lớn nhất bài diện đại biểu cho giới này ý chí sở hà tại nơi này chuyển hai vòng cảm giác cũng không có gì đẹp mắt địa phương liên lựa chọn đường cũ trở về sau đó theo r ớ t xuống thông đạo bò lên trở về đem cái nắp đ ẩ y ra đi vào bên ngoài sở hà liếc nhìn một vòng phát hiện lúc này mảnh này r u n g nham không gian bên trong bóng người tất cả đã không thấy sở hà nhìn về phía người áo đen bố trí cái kia một chỗ cầm chế hiện tại là bị mở ra trạng thái hắn không khỏi bật cười xác định những h ắ c y nhân kia chỉ sợ là bị một tổ bưng đi ta tộc tiểu bối ta lấy huyết manh nhất tộc danh nghĩa để ngươi hiến tế lực lượng t r ợ ta thoát khốn sở hà vừa mới đi ra liền có thanh âm khàn khàn theo dung nham bên trong vang lên lên nghe được lần này lời nói sở hà con mắt tại bốn phía đi lòng vòng xác định cái kia bị phong cấm ma hẳn là đang nói chuyện với hắn hắn không khỏi đưa bàn tay đặt ở trên c h ó t mũi ngửi ngửi trong nháy mắt liền hiểu hắn là thế nào bị phát hiện đây cũng là hắn vừa mới lây dính có chút ma khí bởi vì hắn không có sử dụng ý thức lực lượng lấy hắn hiện tại lực lượng bản thân còn không cách nào đem ma khí triệt để che đậy cho nên mới nhường cái kia bị phong cấm m à có chút cảm ứng nguyên bản sở hà cũng không có suy nghĩ muốn làm sao đi đối đãi cái kia bị phong cấm m à nhưng bây giờ hắn mới mở miệng ngồi dưới đất sở hà sờ lên cằm hơi suy nghĩ một hồi không được a i a hỏa này bị phong cấm ở chỗ này lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát hắn muốn qua cuộc sống của người bình thường nói không chừng lúc nào liền bị quấy nhiêu đến đến lúc đó hắn liền bị động sở hà đang suy nghĩ cái gì có phải hay không nên sớm đem phiền phức giải quyết dạng này cũng không có ai có thể q u ấ y dày đến hắn qua cuộc sống của người bình thường nơi này lại không có người tại hắn thoáng dùng thêm chút sức rất nhanh liền đi qua không có ai có thể nhìn thấy chính là sự tình trong nháy mắt sở hà cảm giác tâm động dạng này cảm giác mới là tốt nhất được rồi phá cái lệ ai bảo ngươi lắm miệng sở hà phát ra thở dài một tiếng hắn thật không muốn dạng này nếu như vừa mới cái kia mà không mở miệng hắn khả năng liền trực tiếp đi nhưng nó mới mở miệng sở hà liền suy nghĩ nhiều càng nghĩ thì càng cảm giác có đạo lý lần tiếp theo lại đi cái khác giới trải nghiệm cuộc sống đem tiểu ô quy không đúng đem đầu kia độc g i á c thú mang lên sở hà tự nói tiểu ô quy không quá cơ linh là cái chết đầu vóc nếu như đem độc g i á c thú mang lên lấy hắn cơ linh sức lực minh bạch sở hà ý tứ về sau hắn thể nghiệm cảm giác tuyệt đối sẽ phi thường tốt những thứ này loạn thất bát tao vấn đề tuyệt đối sẽ không tồn tại ta tộc tiểu bối ngươi đang do dự cái gì còn không mau một chút dung nham bên trong thanh âm phát ra thúc giục đối với sở hà do dự hắn cảm giác rất bất mãn tựa hồ huy tín nhận lấy khiêu chiến được thôi đây là ngươi yêu cầu sở hà gật đầu một tiếng này về sau hắn triệt để làm ra quyết định sau đó thân hình hắn nhảy lên đã đến dung nham bên trong cái kia nhô ra trên bẫy đá hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đại h ắ n trọng kiếm phía dưới dung nham trong mắt kim sắc quang mang đ ố n g nhiên ở giữa bùng lên thứ đ ồ gì dung nham bên trong đ ố n g nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi một tiếng ầm vang toàn bộ thạch đài chấn động thiên điệu treo ngược thế giới biến ảo ở trong mắt sở hà nguyên bản thạch đài biến mất không thấy gì nữa bị một mảnh theo trong hư vô mà đến hỏa ngục thế giới t r ă n ngập nguyên bản tại trên bệ đá hải cốt giờ phút này cũng trong tay cầm xiềng xích dưới chân có lấy thần bí tế đàn ở giữa vị trí có một tòa to lớn tượng đồng chiếm cứ lây tế đàn trung tâm tiết điểm tượng đồng ngực bụng là bị đào rỗng bên trong cái kia thân hình hán tử khôi ngâu ngồi xếp bằng trọng kiếm phía trên ở trong mắt sở hà kim sắc quang mang đảo qua đi một nháy mắt cái kia tượng đồng trực tiếp liền nổ tung ra hóa thành đồng hồng phân chiếu xuống đ ị a một cái toàn thân máu hồng sắc thân hình như là một cái giỏi hai bên mang theo cánh ma theo cái kia tượng đồng chấn áp dung nham dưới đáy bay ra n h a m tương như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn thiên địa là một trong trấn thoát khốn rất nhẹ nhàng so manh a tưởng tượng bất kỳ phương pháp nào đều muốn nhẹ nhõm hắn những cái kia chuẩn bị so sánh cùng nhau cũng yếu bạo nhưng giờ phút này manh a lại cao hứng không nổi không có bất kỳ cái gì một điểm thoát khốn về sau vui vẻ cảm giác bởi vì vậy sẽ hắn thả ra người không thích hợp hắn cảm giác được cái kia tuyệt không phải ma tộc hậu bối mà lúc này nhân loại kia một cái tay hướng về hắn v ộ tới trực tiếp để nó dâng lên một loại mới vừa ra ổ sói lại muốn vào miệng cọp cảm giác siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách h à i hước lập l ờ dễ tự não bổ cười mịn chương ba trăm hai mươi sáu thiên địa phong vân sở hạ ý thức bộc phát trong mắt thần mang hiện lên trong nháy mắt liền đem phong ma chi địa đánh vỡ bàn tay của hắn sau đó dội ra đem bay ra manh cắp t r ộ t vào trong lòng bàn tay bắt lấy manh c ắ p thật chỉ là dùng một nháy mắt thời gian mà thôi nhưng mà manh cắp bị bắt về sau cái này một giới thiên địa vẫn còn đang chấn động theo phong ma chi địa bị mở ra theo i sinh đại biến. Bang. Bang. Bang. Liên tiếp tiếng tại giữa thiên thiên tại giữa thiên sinh linh giác tới. ê n Bang. Bang. Bang. nổ vang toàn quanh quần toàn đến phương hướng nhau. Thanh này nặng nề ngột ngạt, cũng Nổ vang toàn trong lòng. Một cố cảm giác bị đè nén hướng về bọn chúng bao phủ tới. Sở hài những địa đầu địa địa, địa đẻ bị ra. bao bắt bộ bộ bộ phát từ rất to. Một t phủ khác hài h Sở Là về mày. kỳ cực cố cảm âm ý thức của hắn bộc phát trước đó một chút hắn không nhìn ra đồ vật giờ phút này trong mắt hắn biến rõ ràng cái này một khối địa phương cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy theo sở hà đem phong ma cấm chế càn quét nơi này nham tương c u ầ n c u ộ n thiên địa chấn động như là địa long xoay người nhường phương viên bên trong không gian cũng biến cực kỳ bất ổn cái này nơi này có chín đầu thiên địa chi mạch cái đôi u như là xiềng xích đồng dạng đem mảnh không gian này khóa lại c h ấ n áp nhưng ở phong ma cấm chế bị phá về sau chín đầu thiên địa chi mạch cũng theo đó băng liệt còn có cái kia tại tượng đồng bên trong đại hán lúc này khí tức có khôi phục dấu hiệu hán tựa hồ cũng không có triệt để tiêu vong sở hà dương mắt coi trọng mặt lúc này theo địa long xoay người chi thế mà lên phía trên thiên địa trực tiếp bị nhấc lên còn có địa phương trực tiếp vỡ tan thành thâm uyên toàn bộ tiểu trấn cũng bị tác động đến một màn này không chỉ ở cái này một chỗ phát sinh mà là tại giữa thiên địa chín cái địa phương phát sinh mà lại tác động đến mặt càng ngày càng rộng rãi có tịch quyển thiên hạ chi thế toàn bộ thiên địa cũng bởi vì phong ma chi địa bị mở ra mà phát sinh cực biến giờ khắc này một cỗ sợ h ã i cực độ cảm giác tại mảnh này giữa thiên địa sinh linh trong lòng dâng lên đây là phong ma phong ma chi địa xảy ra vấn đề đáng chết ta nhanh triệu tập thiên hạ tu giả cùng chống chọi với đại nạn vô số khí thế cường đại theo từng cái địa phương buộc phát ra có người cũng có dị tộc bọn hắn nhìn về phía tiểu c h ấ n phương hướng trong miệng phát ra gào thét thần sắc ở giữa lộ ra vô cùng lo lắng chi sắc mà lúc này tiểu trấn bên trong cũng không còn ngày xưa an lành hỗn loạn tương bừng giờ phút này sắc trời đã lâm vào lờ mờ nguyên bản đã chuẩn bị trước qua hết ban đêm giải trí hạng mục lại nhắm mắt người ngủ nhóm trực tiếp x á c h l ấ y quần áo quần liền chạy ra ngoài toàn bộ tiểu trấn trong nháy mắt lâm vào sợ hãi trong không khí phiền phức sợ hà lắc đầu lúc trước hắn không thấy rõ đây hết t h ể mạch lạc coi là tất cả mọi chuyện một nháy mắt liền có thể giải quyết hiện tại xem ra lại cũng không là như thế thôi sở hà lắc đầu chuyện này mặc dù kết quả là làm sao cũng không thể tránh né trung quy là sẽ phát sinh nhưng lúc này nói cho cùng là bởi vì hắn mà lên cũng gian lận một nháy mắt lại nhiều một chút thời gian kỳ thật cũng là có thể gian lận loại chuyện này một giây đồng hồ cùng hai giây kỳ thật khác biệt cũng không phải quá lớn trên mặt đất giờ phút này cổ đạo vũ mang người đem một đám bị chính bọn hắn bố trí c ầ m chế đánh ngã người áo đen mang ra mặt đất hắn muốn đi ra tiểu trấn phạm vi lại đem những người áo đen này giải quyết nhưng mà không đợi bọn hắn đi ra ngoài giữa thiên địa liền phát sinh đại biến cổ đạo vũ đông nhiên quay đầu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía hồ nước phương hướng các ngươi còn đã làm gì hôn đản trên người hắn buộc phát ra lăng lệ sát khí một tay lấy trên lưng hắn áo đen đầu người dẫn cổ bắp lấy bỏ vào trước mặt cùng hắn mặt đối mặt lúc này cổ đạo vũ trên mặt sát khí b ố n phía trên tay kình khí phun trào bất cứ lúc nào có khả năng dùng sức đem hắn trong tay người cổ b ó n nát áo đen đầu người dẫn dở phút này trên mặt khăn đen đã bị kéo h ắ n trắng bệnh sắc mặt chật vật nhìn về phía đại biến phương hướng thần sắc đồng dạng kinh nghi bất định loại biến hóa này hắn cũng không biết ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ hắn bố trí cũng còn chưa bắt đầu đâu liền bị phá hư cái kia thật vất vả bố trí xong vì ứng đối cường giả còn có huyết tế chi dụng cấm chế tế đàn còn không có phát huy tác dụng đâu liền trực tiếp trở mặt đối bọn hắn những thứ này bố trí người ra tay hơn nữa còn dị thường tính chuẩn uy lực cũng ngoài dự liệu lớn hắn đến bây giờ đều vẫn là mộng bức đ â y này còn không có nghĩ rõ ràng cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra bây giờ lại lại ra loại chuyện này người á o đen hộ pháp đầu não suy nghĩ chuyển động khó nói ta là mùi nhử hắn đột nhiên có chỗ hiểu ra có lẽ muốn đem ma đế thả ra cũng không phải là hắn sử dụng phương pháp hắn đoạn đường này thuần túy là phá hôi có lẽ tại cái k h ắ c chín mạch chi địa tài là mấu chốt cái k h ắ c chín mạch bị đánh phá phong ma chi địa cũng liền không công mà phá người á o đen hộ pháp sắc mặt âm tình bất định hắn hoài nghi mình bị hố thế nhưng là không có đạo lý a hắn là giáo chủ tử trung coi như muốn thả mội nhử cũng không nên nhường hắn tới làm cổ đạo vũ phong ma chi địa đã bị phá ngươi phẫn nộ cũng vô dụng thả ta ta sẽ tại ma đế trước mặt vì ngươi cầu tình đây là thiên địa may mắn võ giả chúng ta may mắn một cái đại thời đại liền muốn tiến đến ngươi rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước ngươi nên cao h ứ n g mới đúng cụ thể chuyện gì xảy ra còn không có nghĩ rõ ràng người háo đen hộ pháp cảm giác được cổ đạo vũ bót cổ của hắn tay càng ngày càng dùng sức một cố khí tức tử vong đem hắn theo trong suy tư kéo về hiện thực hắn không khỏi vội vàng lên tiếng hừ cổ đạo vũ phát ra hừ lạnh nộ khí tăng thêm hắn nhìn về phía tiểu trấn n g ư ơ i ở đó tại tranh nhau đ à o m ệ n h phong ố c bắt đầu sụp đổ mặt đất nước ra tiểu hai khóc nỉ non lão nhân kêu rên phụ nữ đang phát run bóng ma tử vong bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ n h ư n g ở vào hắc cám bên trong bọn hắn chân tay luôn cuống giờ phút này toàn bộ thiên địa cũng tại hướng lên lật qua lật lại như là một khối bị nhấc lên màn sân khấu trong lòng đất còn có khói mù lượn lờ mà ra một trận dung nham chi diễm đang nổi lên bên trong có lẽ sau một khắc liền đem phun ra tới cổ đạo vũ liếc nhìn một vòng quá nhiều người hắn bất lực trận này đại biến về sau cái này ngày xưa an lành tiểu c h ấ n chỉ sợ liền đốt giấy để ta người đều không tìm ra được không đâu chỉ cái c h ấ n nhỏ này toàn bộ thiên hạ đều sẽ như thế đã từng cái kia võ đạo đại thời đại cường giả vô số cũng đỡ không nổi tai nạn tại cái này võ đạo sự suy thoái thời đại liền càng thêm không có khả năng ngăn cản đi ngươi đại gia thiên địa may mắn diệt thế nguy cơ muốn tới người c á i vô c h i ngu xuẩn cổ đạo vũ càng nghĩ càng nộ trong miệng trực tiếp bạo nói tục ngay tại hắn phải dùng lực tướng trong tay người trực tiếp bóp nổ thời điểm vê anh đột nhiên một cỗ to lớn minh ngông khí tức theo dưới nền đất chuyển ra cổ đạo vũ phải dùng lực tay trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại lực lượng một chút không có nhấc lên ông sau một khắc cái kia to lớn minh ngông khí tức xuất hiện ở trên bầu trời nguyên bản đêm đen như mực không bị kim sắc q u a n g mang thay thế trong chấp nắng này bầu trời sáng lên không gì sánh được sáng rực cái kia to lớn m ê n h g ô n g khí tức bỗng nhiên biến lưu h ò a mang theo vớt lên lòng người lực lượng làm cho tất cả mọi người trong lòng khủng hoảng tiêu tán một chút bọn hắn rất tự nhiên bị hấp dẫn ngẩng đầu nhìn lại chương 327, như thần nhìn thấy giờ phút này thiên khung phía trên tại l á c người nhãn cầu kim sắc quang mang bên trong có một đạo mơ hồ bóng người đứng lặng trong đó h á n tay trái phía trên tựa hồ nắm vớt thứ gì hư giữ tại sau lưng cái kia một đôi chiết xạ kim sắc quang mang con mắt như là hai vòng hạo n g u y ệ t treo trên cao thiên cung hướng về phía dưới liếc nhìn liếc mắt như trích tiên lâm trần như thiên thần nhìn xuống nhân gian sở hạ nhìn phía dưới như là muốn bị lật tung mà lên thiên điệu có thâm v i ê n xuất hiện đem một chút không kịp chạy đi người thôn vệ đi vào hắn còn chứng kiến đại ngư một nhà thiên điệu nhấc lên nhà hắn phòng ốc muốn sụp đổ người một nhà đều muốn bị vùi lấp tựa hồ là nhà hắn tiểu g i a hỏa ở bên trong không có đi ra cái đôi này cũng mới từ bên ngoài trở về nhìn thấy thiên địa phát sinh đại biến bọn hắn cứu tử s ấ t ruột không lùi mà tiến tới thẳng hướng trong nhà xông vào mà tại hơn phía dưới dung nham hỏa diễm cũng đã ấp ủ đến cực hạn ở vào buộc phát biên giới giới hạn hết thể tất cả cũng chiếu dọi tại sở hà tinh mục bên trong liếc mắt qua về sau bàn tay hắn dôi ra c h ậ m dại hướng xuống nhấn một cái sau đó lại nhẹ nhàng mơn trớn nhấn một cái khẽ vỗ vậy sẽ muốn buộc phát ra dung nham bị đẻ xuống cái kia hẹ ra khe đất lớn khe hở trực tiếp bị san bằng khôi phục nguyên dạng rơi vào tuyệt vọng người bị kéo những cái kia phải ngã sập phòng ố c cũng một lần nữa đứng lặng mà lên chỉ là một hơi ở giữa đi qua cái kia nguyên bản muốn bạo động thiên địa liền khôi phục kiên tĩnh vừa mới hết thảy liền như là một giấc mơ tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng cái này ngước đầu nhìn lên thiên khung cổ đạo vũ tâm thần rung động bị chấn động tột đỉnh cái này thiên địa bạo động uy lực lớn đến bao nhiêu hắn cảm thụ được cũng không chỉ là đem một cái chấn nhỏ lật tung đơn giản như vậy đây chỉ là ban đầu mà thôi trận này chấn động sẽ càng lúc càng lớn cái kia trong đó ấp vụ khủng bố hắn chỉ là cảm thụ cũng có ngạt thở cảm giác cái này đem là so bình thường thiên địa thai thương còn muốn đáng sợ thai nạn c h ú t xuống sợ rằng sẽ tác động đến vạn giảm cương vực liên liên hắn cũng có thai họa ngập đầu đồng dạng cảm giác chỉ có như vậy kinh khủng thiên thai ở trên trời đạo thân ảnh kia dưới lòng bàn tay trực tiếp liền lắng lại chỉ là nhấn một cái quét qua hết thẻ liền kết thúc cái kia vừa mới bắt đầu h ấp thủ diệt thế hại hương vẫn còn trong trứng nước liền biến mất hết thẻ trở về đến nguyên dạng như là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đồng dạng đơn giản mà tùy ý tựa như là có người nhẹ nhàng đem không cẩn thận bị người trượt chân cái bàn theo ở thả lại thì ra là vị trí đồng dạng hán là ai là cựu thiên phía trên thần minh a lực lượng như vậy không phải người có thể sử dụng tới người không có khả năng có như thế b i lực liền xem như võ giả cũng không được lấy nhân chi lực đối kháng thiên uy là không thể tưởng tượng vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi cha trên trời chính là thần sao đại ngư ôm đứa bé theo trong phòng chạy ra sau trong ngực hắn đứa bé bị kim sắc quang mang hấp dẫn n g n g đầu nhìn về phía bầu trời bị lắc nháy mắt hai cái về sau mơ hồ ở giữa thấy được nhường hắn cả đời đều khó mà quên được một màn mảnh này thiên địa ngay tại sụp đổ liền liền nhà hắn phòng đều ở muốn sụp đổ biên giới nhưng vào lúc này cái kia đứng lặng tại trên trời cao hư ảnh một tay nắm nâng lên nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái toàn bộ tiểu chấn lập tức liền bị một cái kim sắc cự t r ư ờ n g báo phủ cái kia sụp đổ chấn động thiên địa trực tiếp liền lắng xuống sau đó bàn tay kia lại nhẹ nhàng khẽ vỗ nhà hắn phải ngã sập hướng về bọn hắn trên đầu áp xuống tới phòng lại dựng ngược trở về khôi phục nguyên dạng trên đường phố nguyên bản hẹ ra khe hở tại bàn tay kia đảo qua lúc bên trong có người bay ra sau đó cái kia nguyên bản nứt ra đại địa cũng chậm d à i khép lại ra một màn này đem tiểu hải còn nhỏ tâm linh chấn động hắn yếu ớt đối đại ngư phát ra nghi vấn trong mắt quang mang l o ạ sáng mang theo vô hạn hướng tới cũng không biết suy nghĩ cái gì toàn bộ tiểu chấn lần nữa khôi phục nguyên trạng tất cả mọi người sống sót sau hai nạn đứng ở bên ngoài nhưng trong lúc nhất thời cái này phương thiên địa xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh không có người phát ra hoan hô hoặc là thét lên mà là cũng ngơ ngác nước nhìn bầu trời nhìn xem cái kia giống như thần minh đồng dạng thân ảnh có vô số lời nói tại bọn hắn trong cổ ấp ủ kính sợ cúng bái cảm kích nhưng giờ phút này bọn hắn lại đều không ra được âm thanh còn có đem tiểu chấn nguy cơ hóa giải sở hạ ánh mắt liếc nhìn hướng mảnh này thiên địa cái khác nơi xa xôi phong ma chi địa vỡ vụn sinh ra mắt xích phản ứng cái khác còn có chín nơi tới tương quan địa phương giờ phút này cũng đang phát sinh lấy thiên địa l ạ i n ạ sở hà thu hồi tay cầm lần nữa liên tiếp đánh ra chín đạo trưởng ấn tùy theo xuất hiện đánh về phía thiên địa các nơi kim s á c trưởng ấn lớn lên theo gió không ngừng biến lớn đem cái này hắc á m thế giới chiếu sáng một đường chỗ qua nhơ ư ngức vạn sinh linh chấn động theo bọn hắn n g n g đầu chỉ có thể mơ hồ ở giữa nhìn thấy không c h u n g phía trên quang minh bên trong có một đạo rộng rãi như thần minh đồng dạng thân ảnh tại nhìn xuống nhân gian dạng n à y một màn nhường bọn hắn không tự chủ được bài p h ủ chín cái địa phương khác nhau thiên thai gần như đồng thời xuất hiện c h ấ n áp tại trên đó ẩn thế cường giả phát ra gầm thét muốn c h ấ n áp nhưng lại như là bọ ngựa đấu xe hiện ra vô lực như vậy tại thiên địa đại biến trước mặt bọn hắn cái kia có thể c h ấ n áp thế gian giang hồ thực lực lại có vẻ không gì sánh được nhỏ yếu chuyện gì xảy ra khôn mạch làm sao s ớ m sập hành động còn chưa bắt đầu đâu trên một ngọn núi cao một đám người á o đen nhìn qua đối diện bắt đầu sụp đổ s ơ n mạch cảm giác chẳng biết tại sao bọn hắn đều còn tại thương lượng làm sao ẩn vào đi tiến hành bố trí đối diện không có dấu hiệu nào liền trực tiếp nổ một điểm chuẩn bị cũng không cho bọn hắn thật kỳ quái hẳn là có ai cũng giống như chúng ta ý nghĩ còn sớm động thủ bên cạnh có người áo đen không xác định mở miệng có lẽ đi chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu quả thật có những người khác sớm động thủ không thể tốt hơn áo đen đầu người lánh chút gật đầu hắn thở dài nhẹ nhõm dù sao đều là làm cho phá hư ai làm cho đều như thế không có đoạt công lao nói chuyện có người giúp bọn hắn làm chuyện này kia là chia sẻ phong hiểm bỏ mặc nguyên nhân gì tóm lại là chuyện tốt là được rồi dạng này bọn hắn cũng không cần mạo hiểm những thủ vệ kia khôn mạch gần thế cao thủ có thể cũng không tốt đối phó giống tại một chỗ khác một đám thú liên tiếp phát ra to lớn gầm rú tại ầm ầm lao nhanh thanh âm bên trong theo bốn phương tám hướng tuân hướng một toàn núi cao dương bước các ngươi muốn tìm cái chết ta trong núi cũng liên tiếp vang lên lên vài tiếng cự hống mấy đạo to lớn mánh hổ thân ảnh xuất hiện bọn hắn đứng lặng tại đỉnh núi uy nghiêm khí tức phát ra đối những cái kia sung kích mà lên đàn thú phát ra quát lớn giống là thú mánh hổ thân thể lắc một cái một tiếng hổ khiếu tại trong núi rừng gào thét quanh quẩn những cái kia lao nhanh đàn thú bị uy áp bao phủ là chi dừng bước thời đại cần tiến bộ các ngươi bảo thủ nên bị diệt hiện tại mảnh này mục nát thiên địa là nên nhường sinh cơ xuất hiện lần nữa không muốn thuận theo thiên mệnh các ngươi nên bị đào thải tại đàn thú bên trong một đạo âm trầm thanh âm vang lên lên một cái sơ cọ cự hùng đứng dậy hướng về phía mấy h ổ chỗ đỉnh núi phát ra gầm thét sau đó quần trong tay liên tiếp có tiếng giống vang lên lên cùng m á n h hổ khí thế đối lập đồng thời đem dừng bước vạn thú lần nữa khu đ ộ n g ngay tại lúc bọn chúng lao nhanh hướng sơn thời điểm b a n g một tiếng băng liệt nổ vang truyền ra một cỗ sợ hãi từ tất cả thú trong linh hồn sinh sôi mà ra chương ba trăm hai mươi tám nguyên khí triều tịch ba canh vạn thú tại xua đổi u phía dưới khởi xướng công kích trên đỉnh núi mấy cái máy hổ phát ra bị khiêu khích về sau phẫn nộ ngột ngạt gầm nhẹ nhưng mà ngay tại vạn thú vọt tới trên đỉnh núi lúc vây một tiếng thiên địa sụp đổ toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt nổ bể ra tới đột nhiên biến cố nhường tất cả thú cũng bất ngờ cả ngọn núi bị nhấc lên một cỗ để bọn chúng hít thở không thông năng lực trong núi nổi lên có lẽ sau một khắc liền đem buộc phát ra đàn thú tất cả sợ c a n mạch xảy ra vấn đề dẫn đầu mánh hổ đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng lòng núi mắt hổ bên trong đều là thấp thỏm lo âu hắn biết điều này có ý vị gì mảnh này thiên địa sắp xong rồi mà lại ở chỗ này hắn đem đứng m ũ i chịu x à o vì cái gì không phải a hiện tại sơn phong còn không có bị xông phá làm sao biến cố liền phát sinh s ớ m rồi dạng này một màn tại toàn bộ vân lan đại lục chín nơi địa phương đồng thời phát sinh đại lục ở bên trên cường giả có chút là chi sợ hãi có chút là chi cuồng hỉ bọn hắn biết đại lục này bầu trời muốn thay đổi nhưng bỏ mặc bọn hắn là tiếp nhận vẫn là kháng cự đến giờ phút này đều đã không cách nào đi làm cái gì chỉ có chờ đợi giờ khắc này tất cả cường giả ánh mắt cũng tập trung tại cái kia chín tòa sân mạch cùng phong ma chi điện thời gian tại thời khắc này phảng phất lâm vào đ ỉ n h trệ nhưng mà ngay tại toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên cái kia ấp ủ mà lên đại khủng bố liền muốn phát ra thời điểm tất cả cường giả một hơi nói tới bọn hắn biết thời khắc cuối cùng liền muốn tiến đến có chút cường giả sắc mặt mang theo cùng nộ nhưng cũng có chút một cảm giác sảng khoái vui vẻ thậm chí có một ít kích động sắc mặt đỏ lên phát ra kịch liệt thở dốc thanh âm muốn tới liền muốn đi ra nhưng nhưng vào lúc này ngay tại tất cả cường giả muốn mở miệng lên tiếng nên đón một khắc cuối cùng đến thời điểm h á cám thiên địa đột nhiên bị kim sắc quang mang chiếu sáng quan g mang đầu tiên là tại phong ma chi địa sáng lên về sau lại có chín đạo quang mang bị tách rời mà ra phân biệt nhào về phía chín mạch chi đ ị a kim sắc quang mang tịch quyển thiên hạ chiếu rọi toàn bộ đại lục mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một cái một cái tay hư nắm gánh vác sau l ư n g thân ảnh đứng lặng thiên khung phía trên hùng vĩ nguyên ngông không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vĩ ngạ tiếp lấy cái kia chín đạo nhào về phía chín mạch chi địa quang mang đ ố n g nhiên hạ lạc chỉ có lân cận cường giả mới miễn cưỡng phân biệt ra được kia là một cái cự t r ư ờ n g theo xa xôi chỗ vượt qua không gian mà đến sau đó theo trên trời cao hạ lạc chín cái cự t r ư ờ n g khắc ở đại địa phía trên nhường chín mạch bên trong cái kia sắp bạo phát đi ra khủng bố năng lực trực tiếp bị cứ thế mà ấn trở về tác động đến toàn bộ đại lục chấn động cũng tại thời khắc này im bặt mà d ừ n g cự hổ thân ở đem đại địa đệ lại cự trưởng khe hở ở giữa cảm nhận được trong đó một tia c h ấ n áp thiên địa lực lượng kinh khủng để nó hổ khu là một trong cương hắn mắt hổ chuyển động tại bàn tay lớn này bên trong hắn thấy được một cái hình người hư ảnh cái này kinh khủng một trưởng là đến từ nhân loại cường giả hắn lòng có s ờ ngộ cảm giác đầu hổ cũng tại phát lệnh nhân loại lại có khủng bố như vậy lao tổ hận tàng không thẹn đại lục đệ nhất tộc chi danh quả nhiên nội tình thâm hậu xem ra hắn trước đó coi là hổ tộc bây giờ chiến lược đã có thể vượt qua nhân tộc là nghĩ sai kim sắc cự trưởng đem thiên địa bạo động đẻ xuống sau đó nâng lên lại nhẹ nhàng vung lên hết thể tất cả trở về tại chỗ cuối cùng mới hóa thành điểm điểm quan g mang tiêu tán ra sau đó chiếu sáng thiên địa kim sắc quan g mang cũng đ ố n g nhiên thú liễm cái kia đứng lặng thương khung vĩ nạn thân ảnh cũng đã mất đi tung tích thiên địa quay về hát cám nhưng tất cả những thứ này còn xa chưa kết thúc Vâng giờ khắc này chín mạch chi địa có mãnh liệt nguyên khí thủy triều tuôn ra、Ấm、ẩm ẩm cựu thiên phía trên cũng vang lên kinh lôi gió mát thổi lên nước mưa rầm rầm bắt đầu rơi đi xuống phổ thông sinh linh còn cảm giác không thấy cái gì thế nhưng nhiều người tu vi cao thâm cũng đã nhận ra không đúng trận mưa này rất khác biệt đây rốt cuộc là thất bại rồi vẫn là thành công cự hổ thân ở trong nước mưa cảm thụ được theo trong lòng núi trùng kích ra một đợt lại một đợt nguyên khí triều tịch trên người nó khí tức mặc dù tại liên tục tăng lên nhưng nó thần sắc lại có vẻ kinh nghi bất định nếu như vị kia nhân tộc lão tổ c h ấ n áp thành công hết thể hẳn là khôi phục như thường mới đúng nhưng bây giờ nguyên khí tiết lộ cũng đại biểu cho mảnh này thiên địa không cách nào đối ma tiến hành c h ấ n áp nhưng nếu như vị tiền bối kia thất bại rồi hẳn là cũng sẽ không như thế bình tĩnh mới đúng nhưng nếu như là vị tiền bối kia đem sự tình trực tiếp giải quyết vậy cũng không nhiều lắm hắn tại sao muốn tại thời khắc cuối cùng mới ra tay hắn thực lực nếu quả như thật đủ trước kia liền nên xuất thủ đem mà chấn áp mới đúng mà không phải chờ tới bây giờ phải biết chín mạch bị phong nhường thiên địa nguyên khí mỏng manh đối tiền bối tới nói cũng là nên có ảnh hưởng mới đúng cự hổ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng lại không có ai có thể cho nó giải đáp cái nghi vấn này giống bởi vì trong lòng có kiên kỵ cự hổ không cách nào tại trận này nguyên khí triều tịch thịnh yến bên trong hương phấn lên dưới núi cự hùng nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy nhường thiên địa trọng hoán sinh cơ vốn là hắn nguyên bản mục đích về phần về sau nguy hại hắn không muốn đi cân nhắc cự hùng nện gõ lấy lồng ngực phát ra giống to hắn cảm thấy đột phá điểm tới hạn xuất hiện hắn con đường phía trước có hắn có thể lần nữa hướng phía trước rảo bước tiến lên giờ k h ắ c này giống như nó hưng phấn không phải số ít rất nhiều sinh linh thậm chí kích động lệ nóng doanh trọng bọn chúng đều thấy được đã từng đoạn tuyệt con đường phía trước có hưng phấn tự nhiên cũng có được rất nhiều như cự hổ đồng dạng cảm giác u một người bất quá bỏ mặc như thế nào hết thể đều đã kết thúc bọn chúng chỉ có thể thuận theo trào lưu không quản sự tình tốt xấu đến giờ phút này bọn chúng đã không cho rằng bọn chúng còn có thể đưa đến tác dụng cái kia đứng lặng thiên địa thương khung thân ảnh thật sâu khắc ở tinh thần của bọn nó bên trong như thế tồn tại xuất thủ không quản thành công hay là thất bại Bọn c hắn ú phút n nhất định là không cách nào nhung、tay. Trên lệnh quá lớn. Không cách nào diễn tả bằng nguồn này. Thiên khung trên. trên thân thu liễm, Nhưng không có lựa chọn g Giờ giải cách cách phía hết thể hạ. Khí thu hạ tay. tả tử. quyết tức Đem là liễm. lựa lạc. có quá sở bây giờ đột nhiên cảm giác minh bạch một việc hắn dạng này là căn bản không cách nào thể nghiệm đến nhân sinh bình thường sống hắn thực lực quá mạnh tâm lại quá mềm căn bản liền không cách nào phổ thông bắt đầu không cẩn thận liền sẽ làm ra động tinh lớn mà chuyện như vậy chỉ ở hắn một ý niệm phải biết ban ngày hắn vẫn còn quán trà nghe sách nguyên bản còn lo lắng lấy ngày mai là không phải nên đi thiên hương lâu nghe một chút ca khúc có thể chỉ là đến ban đêm hắn liền chỉnh ra tới động tĩnh lớn như vậy mặc dù đây không phải hắn dự tính ban đầu chỉ là bởi vì ngoài ý muốn nhưng cũng có thể biết thật muốn muốn làm người bình thường cực kỳ không dễ dàng coi như hắn thật tự phong tu vi nước c h ả y bẹo trôi sau đó xem bên người nguyên bản quen thuộc địa phương sụp đổ Lấy người n b ì hắn thường góc nhìn đi thể nghiệm. Có thể thú trong nhìn nghiệm. như vậy, có Hẳn là không、có. Chỉ cho h lòng góc Có có có. đi bởi vui làm vậy, là sợ sẽ làm cho trong lòng hắn không duyên còn cảm giác được kiềm chế. c kiềm nghiệm, dạng thể Vậy này có còn ý nghĩa gì? Hắn gì? không bằng nút ở man vực bên trong khá hơn một chút hắn tiến vào c h ư giới chính là nghĩ b u ô n g lòng một chút mới đúng liền xem như trải nghiệm cuộc sống đó cũng là chạy b u ô n g lòng đi s ở hà khoanh chân ngồi tại hư không trong tay cầm m ả n h cáp xử lấy cái cảm nhắm mắt trầm tư nhân sinh t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín vương bắt chân thế sở hà tại trên trời cao suy tư suốt cả đêm hắn hiểu được đi qua mọi thứ không có gì tốt cưỡng cầu cái gọi là thể nghiệm nộ đạo kỳ thật chính là như vậy chuyện người sống một đời liền nên tùy tính mà làm nghĩ quá nhiều là vì khó chính mình cho đến ngày nay trừ phi hắn đem trí nhớ của mình cũng cho phòng nếu không tuyệt đối là không cách nào phổ thông lên sở hà hướng về phía mặt trời mới mọc lộ ra khuôn mặt tươi cười mặt trời mới mọc cũng đối với hắn nở rộ hiền lành quan mang xem thế giới hôm nay vẫn như cũ mỹ hảo sở hà nhìn về phía trong lòng bàn tay manh cáp chỉ là một cái nho nhỏ đế cảnh hắn mặc dù là ma nhưng đ ố i bây giờ sở hà mà nói vẫn như cũ không đáng chú ý nói cách khác không có tác dụng gì hắn đều lười cân nhắc mang về sở hà nghĩ nghĩ thân hình k h ẽ động tại toàn bộ đại lục bay một vòng đi những cái k i a cấm kỵ tuyệt địa đào ra phiến đại lục này đã từng huy hoàng thời điểm chỗ tồn tại một chút đồ tốt sau đó sở hà tuyển một chỗ chế tạo ra một cái mới cấm kỵ chi điện sở hà đ ộ n g thủ đem những cái kia hắn thu thập vật liệu rèn luyện thành một tòa tháp đây là mô phỏng c h ấ n ma tháp chỗ rèn luyện đương nhiên hàng ngái hiệu quả so với c h ấ n ma tháp khẳng định là kém xa cái này tháp chỉ có ba tầng trong đó hai tầng vẫn là t r ố n g không chỉ có tầng thứ ba mới là c h ấ n ma chi điện phía dưới hai tầng sở hà bố trí một chút thành cơ duyên chi đ i ệ về phân tháp bên dưới sở hà cũng đ ả o rỗng hắn đã nghĩ kỹ tại trăm năm về sau hắn rời đi cái thế giới này cô thân thể này liền đem mai táng ở chỗ này chấn ma chi địa sở hà tại tháp trên viết xuống bốn chữ này cái kia bốn chữ người bình thường nhìn lại có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ vặn b è o hư ảnh chính là hôm qua hắn tại thiên khung phía trên hư ảo hình tượng sở hà còn dựng lên một khối bia hắn sờ lên c ầ m suy tư một lát sau đó tùy ý biên tạo một đoạn cố sự ở phía trên vấn đề này hắn cực kỳ am hiểu t u y tiện một cái cố sự tại hắn dương ngón tay vậy cũng là không gì sánh được khúc chiết có hùng vĩ còn mang theo muốn nói lại thôi mông lung n h ư n g khán giả tâm tình không hiểu eo hẹp sẽ đánh lên mười hai phần cố gắng hướng về phía trước tựa như đỉnh đầu có một thanh đao sẽ bất cứ lúc nào rơi xuống đồng dạng mà tại bia đá đỉnh sở hà còn đ à o ra một cái ngọc bội hình dạng lỗ nhỏ kia là chìa khóa tiến vào nơi này chìa khóa cũng coi là sở hà cho trước đó hắn tùy ý bệnh cố sự một cái công đạo về phần có thể hay không nhìn thấy cái này bàn giao chỉ có thể nhìn bản sự tại cuối cùng một bộ quan tài thủy tinh bị đánh tạo ra đến về sau tòa này giản dị cấm kỵ chi địa cũng liền tạo thành l i ê n chờ tiếp qua mấy chục năm sở hà cỗ này tạm thời thân thể vào ở sở hà đi vào tầng thứ ba nơi này manh cắp bị cấm chế xiềng xích buộc lại thân thể bị treo lên tại dưới thân thể của hắn là cháy hừng hực hỏa diễm sở hà mở ra lòng bàn tay cái kia tại hát sắc màng ánh sáng phía trên tất đen toàn bộ bị ép đi ra sở hà con mắt nhìn lại đem tất đen ý thức toàn bộ xóa đi sau đó liên tục xoa động đưa chúng nó chế thành viên đan dược về sau sở hà xuất ra một cái xiềng xích cùng manh cắp miệng tương liên hắn đem viên đan dược đặt ở xiềng xích cuối cùng lại thiết trí một cái định thời gian trang bị về sau ngoại trừ ở bộ này thân thể điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hắn cũng không muốn tới nơi này cho nên liền sớm manh cắp phụ cấp chuẩn bị kỹ càng mỗi qua mười năm tự động lăn đến trong miệng nó mặt đi sở hà là một cái cực kỳ nói lương t â m người đối với t h ủ hạ đại tướng phụ cấp điểm này hắn gần đây đều là nhớ cực kỳ lao không phải tình huống đặc biệt đều sẽ làm được tận lực cho chân có bao nhiêu cho bao nhiêu cho tới bây giờ cũng không có hẹp hỏi qua đừng kêu ngươi đãi ngộ đã thật tốt sở hà nhìn về phía đang lớn tiếng kêu to manh cắp mở miệng phải biết mặt trời này chi hỏa uy lực mặc dù bốc cháy kình đạo nhìn rất lớn nhưng kỳ thật sở hà sợ manh cắp không chịu nổi lượng cũng không lớn ở trong đó thể nghiệm là so da kém trào dầu chấn ma tháp vật liệu đặc thù loại kia vừa đúng thể nghiệm cảm giác rất khó bắt trước được tới manh cắp trong miệng phát ra gào thét e ngại nhìn sở hà lướt mắt hắn cảm giác rất khó chịu sở hà không có lại đi xem manh cắp cái kia vặn vẹo t h ầ n sắc đem hết thể giải quyết về sau liền trực tiếp rời đi sở hà về tới tiểu trấn lần này trở về trải nghiệm cuộc sống kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua Hắn ngược lại cảm giác tâm tư trong suốt rất nhiều, không có loại kia một mực tồn tại khó chịu cảm giác. Trước đó, hắn cảm thấy hắn quá mức tận lực một điểm. Như thế không thật bình thường nhất. ngược trong tồn tận ngược Càng là cường giả, liền càng nên giác giác. giả, tư Trước cảm có mực cảm cảm mức lực lại loại lại là la tại kia điểm. điểm mới điểm. tâm một một một một quá suốt rất tùy tùy Kỳ đó, đẹp. ý ý sở hà cảm giác bản thân hiểu có một loại tâm linh thăng hoa cảm giác cứ như vậy hắn xem cái thế giới này cũng cảm giác quang minh rất nhiều sở hà mặc dù chủ tu là luyện thể không cần ngộ đạo nhưng hắn cũng tương tự phụ tu lấy pháp tướng kim thân loại này trên tinh thần thăng hoa cảm giác đối với hắn rất hữu dụng sở hà tại tiểu trấn giao lộ lúc đi qua tiện tay tại trấn bia phía trên vẽ lên một cái kim sắc vương bát có thể tưởng tượng chuyện tối ngày hôm qua về sau nơi này sẽ trở thành phong bạo trung tâm mà sở hà mặc dù muốn theo ý một điểm nhưng cũng không muốn một mực bị một chút chẳng biết tại sao việc nhỏ ảnh hưởng cái này tiểu trấn an bình hắn cực kỳ ưa thích cho nên cũng chỉ có thể nhường phong bạo tập trung thể tập bạo đại i di Điều thời gian trôi qua, tiểu rãi khôi bình. Mà phía ngoài thiên địa, một ngày biến đổi. ể chuyển m một chậm Mà một chút. cũng có chấn phục không ảnh hưởng. Theo bình. phía qua, này ngày căn địa, đ gì biến mang ý nghĩa loạn phong bạo bị nhấc lên mà lại càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ đại lục cũng như là một bãi vũng nước đục đục không chịu nổi có thể tưởng tượng tại không có một cái tuyệt đối thanh nhâm đứng ra trước đó cái loạn thế này còn có thể tiếp tục thời gian rất dài nhưng tất cả những thứ này cùng tiểu c h ấ n không quan hệ trong tiểu c h ấ n người mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ uống t r à nghe hát đi thiên hương lâu giao lưu văn nghệ những người ở nơi này cũng sống có tư có vị bởi vì những năm này lão thiên r a sức mưa thuận gió hỏa n h ư ờ n g bọn hắn cũng thu hoạch rất tốt miệng của mọi người tối đều là phình lên toàn bộ tiểu c h ấ n cũng như là n g ă n cách nhưng kỳ thật không phải vậy thường xuyên sẽ có người tới đến nơi đây nhưng người tiến b ả o từ đầu đến cuối cũng không có trong lòng còn có ác ý người không có cổ quái kỳ lạ người tiến đến những cái kia cưỡi ngựa cao to mặt mũi tràn đầy sát khí người đi vào tiểu trấn biên giới chỉ là xem hai mắt liền sẽ tự động rời đi mà có thể tiến đến bỏ mặc là người bình thường vẫn là võ giả bỏ mặc tướng mạo như thế nào đều là loại kia trong lòng còn có thiện nghiệm đối nhân xử thế hiền lành người mà lại rất nhiều từ bên ngoài người tiến vào cũng lựa chọn ở chỗ này lưu lại bọn hắn cũng cực kỳ ưa thích nơi này ở chỗ này là bọn hắn muốn sinh hoạt bọn hắn đến nhường tiểu trấn càng phát ra phồn thịnh trong tiểu trấn sinh hoạt cũng càng thêm nhiều màu càng thêm phong phú các loại ngọc đẹp cửa hàng liên tiếp mở lên những cái k i a mở tiệm không nghĩ tới kiếm lời bao nhiêu rất nhiều thuần túy chính là ưa thích võ quán hiệu cầm đồ quán rượu các loại tồn tại thành phố lớn mới có cửa hàng liên tiếp bị mở ra quay chung quanh tiểu trấn còn bị một cái thực lực không tệ võ giả dẫn đội làm ra một dòng sông nhỏ vẫn còn phía trên trồng ra các loại kỳ hoa nhường tiểu c h ấ n bắt đầu biến đẹp những người khác cũng nhận ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít sẽ tận một chút lực đã đến trung niên bộ dáng hai tóc mai có điểm trắng xuất hiện sở hạ đi tại ánh đèn bắn ra bốn phía đường cái bên trên đối tiểu c h ấ n cải biến đồng dạng cảm giác được hài lòng trọng yếu nhất chính là đã nhiều năm như vậy tùy ý về sau hắn ngược lại liền thật qua tốt một người bình thường nên có sinh hoạt không có lại gian lận l i ê n dựa vào lấy bán p h ò tượng xuống qua vẫn là lúc trước cái kia vương bát v ẽ t ố t chương ba trăm ba mươi một trận nhân sinh một giấc ngộng mộ. sở hà đối tiểu c h ấ n sinh hoạt rất hài lòng hắn ứa thích dạng này không khí nhìn xem những cái kia tại bờ sông đặt vào đèn lồng cho phép lấy nguyện đám người sở hà cũng tại bên đường mua một cái cầm lấy đi vào bờ sông bông xuống lòng yên tĩnh thần an sở hà nhắm mắt lại hai cánh tay giao nhau ôm ở cùng một chỗ chống đỡ cái chán nhẹ giọng nói một câu cái này đèn lồng luông xuống đi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhưng đây là một cái nghi thức sở hà rất tự nhiên tuân theo liếu nghi thức quá trình thời khác này sở hà mới có một loại phản phát quy chân phổ thông cảm giác trước kia hắn coi như đem tất cả khí tức thu liễm đến cực hạn thế nhưng loại này một cách tự nhiên đại lao khí chất lại là ẩn tàng không hết nhất cử nhất động đều là bất phàm cầu nguyện hoàn thành đi theo trong sông hoạch thuyền mấy tiểu cô nương khoát tay chào hỏi một tiếng sở hà ôm tay hướng mặt trước t i ể u quán đi vào bên trong có đã sớm cùng hắn hẹn xong láng giềng thời gian ngay tại loại này cực hạn phổ thông bên trong đi qua sở hà dần dần ra đi phía ngoài thiên địa cũng theo lúc ban đầu cực hạn hỗn loạn dần dần biến có thứ tự từ phía sau người trong miệng sở hà biết cái thế giới này hoặc là nói nhân tộc cương vực hiện tại đã một phân thành hai bị hai cái đế quốc thống trị một phe là thủ vân đế nước đế chủ là bị giang hồ xưng là tiểu ma vương lệ trọng mây lai lịch của hắn thần bí cùng ma giáo tựa hồ có quan hệ nhưng người của ma giáo nhưng lại cũng không nhận ra hắn cực kỳ phức tạp một phe là hướng ca đế quốc đế chủ là một vị nữ vương nàng cụ thể tính danh đồng dạng không được biết lai lịch cũng cực kỳ thần bí tính cách lạnh lùng không dễ bị người tiếp cận hai vị này là bây giờ thế giới tu vi chiến lược đứng đầu nhất người bọn hắn rất có thể lần tiếp theo linh khí triều tịch gợi lên thời điểm đột phá đến đế cảnh cấp độ nhưng những thứ này cùng tiểu chấn không quan hệ cũng không có quan hệ gì với sở h à một ngày này sở h à đi tới tiểu trấn giao lộ bia đá chỗ hắn nhìn xem phía trên ấn khắc tiểu ô quy g i à n mua tay cầm nâng lên cuối cùng nghị nghị nhưng vẫn là bông xuống không có sát qua đi giữ đi hắn tự nói một tiếng sau đó quay đầu nhìn thật sâu tiểu trấn lướt mắt nên đến ly biệt thời điểm ở cái thế giới này sáu mươi năm xem như đủ lâu ở chỗ này hắn đối với thời gian rốt cục lại có khái niệm bất quá sáu mươi năm đi qua hắn cảm giác thu hoạch vẫn là có thể sở ra ra ngươi muốn làm gì đi a tiểu trấn khẩu một cái tiểu nữ hài đi ngang qua xem sở hà muốn đi ra tiểu trấn không khỏi nghèo đầu kỳ quái hỏi nàng là đại ngưu một cái nhỏ nhất tôn nữ cũng coi là sở hà nhìn xem lớn lên sở ra ra muốn đi một nơi tốt sở hà mang trên mặt nụ cười nói vậy ta dẫn ngươi đi đi sở ra ra ngươi đi đường không t i ệ n tiểu nữ hài chủ động nói tiểu hoa thật quái Bất quá, không cần. sở hà sờ sờ tiểu nữ hai nữ đem ầ cầm u sau lâu, đậu. tiểu xuất sau trên mặt tươi mắt một tay Một tươi một tại trong tay. thưởng tập, tranh thủ có triển Hắn nhắm hồng còn bản năm phỏng hiện bàn ngươi. gắng vọng mô cười. đưa lại, gia gia lúc có cho Cố học có khẽ khỏa hoa, hà hà là lớn. sở Sở ba Đây đỏ đ về sách vợ ép tiến vào tiểu hồng hoa bên trong sau đó lại đem tiểu hồng hoa điểm tại tiểu nha đầu thái dương sở hà lần nữa vỗ vỗ tiểu nha đầu đỉnh đầu bước chân khẽ động nhanh chân rời đi tại tiểu nha đầu một mặt ngộng b ớ c bên trong rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa sở hà tốc độ càng chạy càng nhanh thân thể của hắn cũng theo đó biến càng ngày càng tuổi trẻ cái thế giới này nhanh t r o n g trong mắt hắn thoảng qua vô số bóng người ở trong đó lấp loe mạ qua một trận cuộc sống bình thản ở trong đó đảo lưu cuối cùng như ngừng lại hai mươi tuổi năm đó sở hà thân hình cũng đi vào hắn tại vài thập niên trước chế tạo cấm kỵ chi địa nơi này vẫn như cũ như lúc ban đầu sở hà đi vào trong tháp tầng thứ ba manh cắp vẫn còn bị mặt trời chi diễm tiêu nướng hãn nguyên bản coi như mượt mà thân thể gầy yếu đi một chút mà cùng nó miệng rộng liên kết xiềng xích phía trên viên đan dược đã từ lâu bị tiêu hao sạch sẽ nhìn thấy sở hà manh cắp cực kỳ kích động bỏ mặc không hỏi bị đốt đi mấy chục năm trước kia bị phong cấm chỉ là khó chịu hai mắt nhắm lại thời gian liền đi qua còn tính là có thể nhưng bây giờ bị đốt là chân chính đau n h ấ t ca mỗi thời m ô i khắc cũng tại gặp t r à tấn cảm nhận được ma mệnh đang trôi qua hắn thật rất khó muốn chém giết muốn r ó c thịt hoặc là nghĩ từ trên người nó biết cái gì tin tức dù sao cũng phải cho một câu thống khoái lời nói a đừng kích động nên cho phụ cấp sẽ không thiếu sở hà lật tay ở giữa xuất ra mấy món đối ma có trợ giúp bảo vật đặt ở xiềng xích phía trên đem định thời gian điều tốt cho một cái cố lên thủ thế sau đó ngay tại mảnh cắp tiếng gầm gừ bên trong trực tiếp rời đi sở hà đi vào đạ sơm chuẩn bị xong cung điện dưới đất bên trong thân hình hắn chấp động nằm tiến vào trong quan tài ngọc ánh mắt hắn nhắm lại nắp quan tài bắt đầu chậm d ã i khép lại thời không xoay tròn tinh hà ở trong mắt sở hà siêu siêu chợt lóe lên cuối cùng hắn gái này một luồng ý thức trở về đến hắn bản tôn bên trong sở hà thân thể chấn động khí tức trên thân đột nhiên biến mịt mờ hắn nhắm mắt lại cảm nhận được linh hồn đại thế giới đang tiến hành một lần nữa khuyết trương thăng hoa ý thức thăng hoa n h ư n g hắn pháp tướng kim thân hướng về tầng thứ tám rào bước tiến lên đây coi như là hắn đi trải nghiệm cuộc sống một cái ngoài định mức thu hoạch sở hà mở to mắt trên mặt sắc thái ôn hòa hắn đứng người lên vô vô ống tay áo sở hà nhìn một chút vạn giới tháp bên trong tình huống ba n g à n khỏa h ô n độn trâu cơ bản đều có chút cho phép màu sắc đang nhấp nháy sáu mươi năm đi qua vô luận là hắn bố trí vẫn là man vực bên trong người cũng xem như có thu hoạch về phần cái này sáu mươi năm đánh dấu thu hoạch đồng dạng tính được là phong phú mà lại sở hà tu hành cũng không có trì hoãn quá nhiều hắn một luồng ý thức tại vân lan đại lục trải nghiệm cuộc sống bản tôn nhưng vẫn là đang cố gắng tu hành đương nhiên cùng toàn thân toàn ý đi tu hành hiệu quả khẳng định là kém có chút hết thệ cũng rất tốt sở hà theo vạn giới thắp bên trong đi ra đi thẳng tới t ả n g thư các bên ngoài cây liếu phía dưới lâm tuyết linh ngồi xếp bằng trên ghế nằm triệu ngọc linh đang nắm lấy tiểu ô quy một trận đùa sở hà đi ra rất nhanh đưa tới triệu ngọc linh chú ý tiểu sở ca ca người rốt cục xuất quan nàng đem tiểu ô quy ném một cái vui vẻ nói nghe được thanh âm của nàng lâm tuyết linh đồng dạng mở mắt trên mặt tươi cười tiểu ô quy vào tới lôi kéo sở hà ông q u ầ n móng luốt chỉ vào triệu ngọc linh một trận chi chi lên án hắn rất là kích động sở hà một mực không có đi ra hắn thế nhưng là bị chơi rất lâu không có việc gì cho ngươi sở hà bật cười xuất ra một bao hiệu quả càng tốt hoàng gia thức ăn cho cho cho tiểu ô quy tiểu ô quy mừng khấp khởi tiếp nhận cũng không còn lên án trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu nhấm nháp xuất ra một hạt miệng vừa hạ xuống lộ ra một mặt say mê nhỏ biểu lộ hắn thế nhưng là đã thật lâu không còn nếm đến cái mùi này sở hà bế quan hắn cũng đoạt lương cảm giác rất là đói khát khó nhịn sở hà kéo qua một cái cái ghế ngồi xuống xuất ra trà bắt đầu làm nóng xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ a sở hà châm trả thời điểm nhìn triệu ngọc linh liếc mắt cảm thụ một chút trên người nàng khí tức ba động không khỏi gật đầu là như vậy triệu ngọc linh bị khen về sau trên mặt t ư ơ i cười sau đó lại thần sắc nghiêm chỉnh là sở hà giảng thuật lên tình huống cụ thể tiểu sở ca ca cái này thiên đình ngươi đã từng nghe nói chưa triệu ngọc linh nói về sau cuối cùng tò mò hỏi thiên đình a sở hà ánh mắt nhìn về phía phía trước mang theo hồi ức phát ra một tiếng thổn thức triệu ngọc linh lâm t u y ế t linh tinh thần vì đó dung một cái tâm cũng nhấc lên sở hà biểu lộ cùng thân sắc tỏ rõ cùng nàng nhóm suy đoán không sai biệt lắm thiên đình lai lịch tiểu sở ca ca là biết một chút nói không chừng chính là hắn đang chờ đợi lại mạng nàng nhóm lỗ thai là một trong gấp mang theo chờ mong chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe sở hà cầm lấy chén trả nhuận một chút thiết hầu cố sự này rất lớn chương ba trăm ba mươi mốt thiếp thân thích sở hà mang theo hồi ức biểu lộ tiến hành kể rõ khi thì mạnh mẽ khi thì thần sắc u b u ồ n khi thì lắc đầu tóc ra cảm thán theo chuyện xưa tiến độ sở hà nói thanh sắc cũng mầu đây mới là thuyết thư cảnh giới tối cao các ngươi có thể được tuyển chọn đây là cơ duyên của các ngươi nỗ lực a có lẽ rất nhanh các ngươi liền có thể đạt tới ta cảnh giới bây giờ đại mạc đến bây giờ bắt đầu mới xem như chân chính kéo ra màn tre tương lai như thế nào đều xem cố gắng của các ngươi trình độ bay lượn tại bầu trời hay là rơi xuống tại thâm uyên thời đại này là thuộc về các ngươi sở hà cuối cùng tổng kết biểu thị sau khi nói xong hắn đem bàn trên trà cầm lấy nhẹ nhàng thổi một cái ánh mắt nhìn về phía phương xa mang theo thâm trầm triệu ngọc linh cùng l â m tuyết linh cảm giác cảm xúc bành trướng mặc dù sở hà nói cô sự cực kỳ đặc sắc nàng nhóm cũng bị hấp dẫn đi vào nhưng rất nhiều chuyện sở hà cũng nói như lọt vào trong sương ngủ, còn cần chính các nàng đi tổng kết tình huống cụ thể nàng nhóm còn không có phân tích tốt nhưng đây đều là không có quan hệ sở hà cuối cùng một đoạn văn mới là nàng nhóm chú ý trọng điểm cơ duyên này lại là có thể nhường nàng nhóm đạt tới cùng tiểu sở ca ca cảnh giới sở hà tu vi quá cao mỗi một lần đ ộ n g thủ nàng nhóm ngoại trừ hô lục lục lục là thật không làm được cái khác đừng nói đi hỗ trợ liên tới gần cũng làm không được cái kia tranh lệch quá làm cho nàng nhóm tuyệt vọng nàng nhóm cho tới bây giờ còn chưa hiểu sở hà đến cùng sâu bao nhiêu nàng nhóm quá muốn có thể có một ngày tìm được sở hà thực chất nhưng theo nàng nhóm tu vi làm sâu sắc hiểu càng nhiều ngược lại cảm giác tranh lệch lớn hơn có một loại v i n h viễn cũng vô pháp t r a rõ sâu cạn cảm giác nhưng bây giờ cơ hội tới chỉ cần nàng nhóm cố gắng thiên đình cơ duyên có thể để cho nàng nhóm đạt tới sở hà chỗ độ cao nàng nhóm chiến ý dâng trào trong nháy mắt cũng cảm giác hăng hái hai nữ có mục tiêu nàng nhóm mạnh mẽ căn bản nhẫn lại không được chỉ là đem uống trà xong cùng sở hà tâm tình một chút thời gian ăn sở hà nướng một con dê liền dùng lệnh bài tiến vào vạn giới tháp dự định kiếm lời điểm tích lũy tranh thủ cơ duyên kỳ vọng nhanh lên đạt tới cùng sở hà một dạng độ cao ngươi có muốn hay không đi tìm cơ duyên sở hà đem cuối cùng một cái đ u ổ i dê nuốt vào nhìn về phía tiểu ô quy đang dựa vào chân ghế chân uống trà ăn thức ăn cho cho tiểu ô quy nghe vậy tranh thủ thời gian lắc đầu cái đầu nhỏ g i a o động cùng chống b ỏ i một dạng hắn mới không đi nơi này mới là tốt nhất địa phương siêu thoải mái cái này vương bắt đồ chơi sở hà chỉ là cười cười hắn cũng liền thuận miệng nói tiểu ô quy không đi hắn cũng không miễn cưỡng tiểu ô quy rất là khép kín mấy trăm năm ngoại trừ sở hà mang theo hắn bình thường cũng sẽ không ra ngoài chân chính làm được đại môn không ra cổng trong không bước một thân thực lực toàn bộ nhờ ăn sở hà đem bàn trên đồ uống t r à thu hồi sau đó đi vào c h ấ n ma tháp một chuyến đem bên trong muốn nhịn không được đại tướng bông ra cho phụ cấp nghỉ nghỉ ngơi có tốt một chút dị tộc trên thân sát khí đã bị nấu làm đối với bọn chúng sở hà cũng không có b ạ c đái mặc dù bọn chúng không có cách nào tiếp tục tại c h ấ n ma tháp sáng lên phát nhiệt nhưng sở hà cũng cho chuẩn bị đường đi trong tay hắn vạn thú liên đài coi như trở lấy dưới tay hắn đại tướng đủ nhiều liền có thể sử dụng sở hà một cái tay cầm thùng sắt một cái tay cầm thiết bầu một cái một cái đút bị vất lên tới ra hỏa cũng có chút hư đồ vật để xuống đất bọn chúng bắt đầu ăn cũng khó khăn xem ở bọn chúng như vậy vất vả cần cù phân thượng sở hà cũng liền tự mình động thủ các ngươi thật có phúc có thể ở ta nơi này á hiền lành cường giả dưới tay làm việc tại lôi ngục bên trong sở hà đút những dị tộc kia m ở miệng cười nói phải biết hắn hiện tại thế nhưng là bắt chuyện là bản nguyên đạo chủ c h i cảnh cấp bậc tồn tại là cái này giữa thiên địa cường giả chân chính mà tại cái này lôi ngục thế giới bên trong dị tộc đều chỉ là đạo cảnh m ạ thôi song phương chênh lệch rất lớn coi như dạng này sở hà cũng còn có thể tự mình cho bọn chúng hắn người lão bản này làm cái kia thật là cực kỳ hợp cách một đám dị tộc bị cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g xác thực dạng này người bọn chúng là thật lần thứ nhất gặp được mấy chục năm gặp một lần mỗi một lần gặp mặt cũng sẽ là một lần hoàn toàn mới cảm động cũng là bọn chúng lại một lần luân hồi đem chấn ma tháp bên trong dị tộc thu xếp tốt tìm mấy cái tầng thứ tư dị tộc nói một hồi sách sở hà liền đi ra hắn đứng cây liếu phía dưới con mắt xuyên thấu qua man vực chi đỉnh bùn đất nhìn ra phía ngoài thế giới sáu mươi năm đi qua bên ngoài một vùng tăm tối lâm vào vĩnh tịch sở hà ý thức ra ngoài cũng cảm thấy một cổ ý lạnh vài thập niên trước mảnh thế giới này là cực hạn nóng bức mà bây giờ lại là cực hạn r ấ t lạnh lấy hiện tại trình độ đem một cái đế cảnh ném ra bên ngoài không sống được lâu đâu quá lạnh không chỉ t h ấ u xương còn thẳng vào linh hồn rét lạnh kia bên trong mang theo một cỗ lực lượng đặc biệt tiếp xúc đến về sau sẽ để cho sinh linh linh hồn cô quạng cái kia vụn băng là trực tiếp hướng trong linh hồn lan tràn dạng này trình độ lạnh n h ư n g đã từng chịu đựng liệt diễm thiêu đốt thiên thanh sơn mạch càng lộ vẻ hoang vu mà lại cái thế giới này tựa hồ còn cực kỳ không bình tĩnh sở hà phát giác được cái này một giới đang phát sinh kịch liệt biến động so đông thương vực biến động còn mùa lớn mấy cổ khác biệt lực lượng tại giao phong bất quá khác biệt chính là cái này một giới có phản kháng thực lực có cường giả tồn tại bảo hộ giới này sở hà quan c h ắ c một chút thiên địa sau đó ý thức liền chuẩn bị trở về nơi cũ tới hiện tại có vạn giới tháp tồn tại hắn không muốn lẫn vào tiến vào chuyện này bên trong đi phải biết sở hà hiện tại cũng đang suy nghĩ đem man vực lấy tới trong tinh hà đi chậm rãi tung bay hắn hiện tại nhãn quang đã không còn cực hạn một một giới hắn hiện tại ánh mắt chính là tinh hà và giới đó mới là hắn sân khấu cái này một giới đối chiến cũng chính là tiểu đà tiểu nháo vô luận là thiên tộc vẫn là thâm n g uyên hoặc là ma giới cái này tam phương thế lực cũng tại bố cục và giới mà bây giờ cái này tam phương sở hà đều đã theo chân chúng nó dính vào quan hệ mà lại cũng không thể nào tốt không có chút nào vui sướng sở hà mấy lần bị dọa cũng theo chân chúng nó có quan hệ mặc dù cái này tam phương có lẽ cựu địch quá nhiều muốn đối phó tồn tại vô số không nhất định biết hắn nhưng sở hà là có gian nan khổ cực ý thức cường đại như vậy thế lực cùng hắn có toán bọn chúng bất diệt sở hà sẽ không triệt để an tâm cho nên cái kia tam phương phải t r ă n g đem sở hà xem như đối thủ sở hà không rõ ràng nhưng sở hà lại thật sự đưa chúng nó trở thành đối thủ ngay tại sở hà muốn đem ý thức thu hồi thời điểm đột nhiên phát giác được giống như từ nơi sâu xa có cái gì tồn tại giống như vẫn muốn diễn toán man vực chỗ phương vị theo dấu vết lưu lại phán đoán hắn trên cơ bản cách mỗi mấy năm cũng diễn toán một lần sở hà quan sát một chút có chút hiểu được đây là tìm thân thích bởi vì mảnh này thiên địa biến hóa quá lớn man vực lại giấu vào lòng đất cho nên l à đường sở hà nghĩ nghĩ ngược lại là không có đem man vực phong cấm mở ra đi đón một cái đi sở hà theo cái kia còn sót lại diễn toán vết tích cẩn thận dò xét qua đi rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu chương ó cái. Xem t ì n h ba trăm ba mươi hai quyết định thật nhanh sở hà thân hình theo trên cây liễu biến mất vô thanh vô tức cây liễu c ả n h lá không có chút nào lắc lư không gian cũng không có gợn sóng lay động tại cự li man v ư ợ t hạ xuống chi địa xa xôi bên ngoài cô quặng trong bóng tối một tòa chiếm diện tích gần vạn dặm cung điện đứng lặng tại trong gió lạnh có từng trận h ắ t sắc ma khí mang theo m ù i vị khắc thường tại gió lạnh bên trong phát ra phiêu đãng mà ra trong đó hơn thỉnh thoảng có gào thét lệ giống thanh âm từ đó lộ ra càng lộ vẻ quỷ dị tại cái này không có chút nào không vui h ắ t cám chi điện giống như ở u minh đại điện trong đại điện còn có các loại ma khí bốn phía sinh linh chiếm cứ còn có một đám bình thường sinh linh bị treo lên tại cột đá phía trên tại đại điện một góc bên trong trong đó ba cái lộ ra hắc cám khí tức thân ảnh nắm lấy một cái hình thể như bạch hồ nhưng đầu có hai sừng sinh linh vừa mới bức bách hắn lần nữa tiến hành một trận diễn toán nhưng kết quả cũng không như ý không có đạt được bọn chúng muốn đáp án phế vật minh để cái đuôi vung vẩy như là roi thép từ trên xuống dưới bột một tiếng bổ vào đo lường tính toán về sau khi tức biến đổi phế thân ảnh màu trắng phía trên cái này một roi vừa nhanh vừa độc trực tiếp đem mang theo xiềng xích thân ảnh màu trắng thân thể cũng đánh cho hé ra được rồi giữ lại hắn còn hữu dụng đừng đánh chết một roi về sau nguyên bản còn có cái thứ hai cái thứ ba nhưng ở minh để bên cạnh nhị ca kịp thời xuất chảo đưa nó động tác cản lại thân ảnh màu trắng mới lấy may mắn thoát khỏi không phải vậy đón thêm mấy lần lấy hắn hiện tại trạng thái é là cho dù không chết cũng phế đi chuyện gì xảy ra không nên như thế bọn chúng rõ ràng còn sống nhưng làm sao không ngớt tinh nhất tộc thiên sư cũng đo không ra phương vị của bọn nó minh đệ nhị ca mở miệng thần sắc mang theo có chút ngưng trọng đồng thời hắn móng nuốt khẽ động trên mặt đất thiên tinh nhất tộc thiên sư liền bị ném tới một chỗ lồng giam bên trong minh đệ nhị ca mặc tà cũng là cái ố nha con mắt như là cá chết hắn cùng minh đệ chỉ là xương huynh gọi đệ nhưng cùng mất tích lão lục lại là chân chính thân huynh đệ cho nên đối với chuyện này hắn là trên nhất tâm một cái tự nhiên không nghĩ nhường cái này thật vất vả mới tìm được thiên tinh nhất tộc thiên sư s ả ra chuyện mà chủ nói qua người xuất thủ kia thực lực cũng liền thiên tôn cấp độ hắn đến cùng dựa vào là thủ đoạn gì mới đưa hết thể hành tích che giấu hay là hắn đã sớm từ nơi này đi ra mặc ta lên tiếng cảm giác n g h i hoặc sau đó ánh mắt của nó nhìn về phía cái kia bị trói tại ở giữa nhất cột đá một bóng người phía trên kia là nơi này bị bắt sinh linh bên trong người mạnh nhất bọn chúng ba huynh đệ hợp lực cũng bắt không được cuối cùng vẫn là dựa vào ma chủ tương trợ mới thật không dễ dàng bắt sống kỳ thật đối với loại này cấp bậc tồn tại đừng nói bọn chúng ba huynh đệ liền xem như ma chủ tại hiện giai đoạn cũng không quá muốn động nhưng là bọn chúng muốn tìm người mà cái này một vị thực lực mạnh mẽ nhân tộc theo chúng chính là đầu mối nơi mấu chốt cho nên mới nỗ lực lớn đại giới đem người bắt sống tới nhưng mà người này xương cốt quá cứng rắn chết sống liền nói không biết dùng các loại biện pháp t r ộ n g tới cũng có rất nhiều năm tháng cũng không giá có được có giá trị may n Đến h mối. b â giờ, mắn a nữa chú ý việc này, ban cho một cái cao dai ma chủ, muốn đem nhân loại này ma hóa. gian may chủ chú việc cho cái chủng, cần có công. nhân Theo thời gian để tính, không cần mấy năm liền có thể thành lại lần loại liền một một muốn đem mấy năm m này, này Cũng ý để ma chủ cùng kia nhân loại tựa hồ có một chút tân đoán nếu không cũng sẽ không bởi vì bọn chúng mấy huynh đệ mà liên tiếp chủ động xuất chảo lại kiên nhẫn đợi chút đi mặc tà phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ sau đó cầm hắn tam đệ cái đôi kéo dài về sau hướng về phía bị trói chặt lão giả chính là ba ba vài roi con số dưới lão giả này ra so sánh rắn chắc lại dùng lực cũng sẽ không xảy ra chuyện miệng cũng cứng rắn là một cái phát tiết tốt đối tượng lúc không có chuyện gì làm mặc tà liền nữa thích chào hỏi hắn một trận đây cũng là cho nó đệ đệ báo thủ dù sao dựa theo ma chủ thuyết pháp hắn mấy cái đệ đệ xảy ra chuyện chính là đáng chết nhân loại làm nhân loại a trường đều như thế đánh ai cũng là đánh d ù mặc bạch mở to mắt hắn gương mặt tại cò rúm lộ ra đã vui vẻ vừa thống khổ phức tạp biểu lộ trong mắt quang mang lấp lóe cho tàn chi s á c lộ ra tuyệt vọng hiện tại hắn là bị phong cấm trạng thái đôi roi thoát ra trên là đau nhức nhưng hắn có thể chịu được chân chính nhường hắn tuyệt vọng là trong thân thể viên kia ma trùng tại quy tắc của hắn thế giới bên trong mọc dễ nảy mầm không ngừng đối với hắn tiến hành ăn mòn hắn cảm giác được nếu như không có ngoài ý m u ố n rất nhanh hắn liền không còn là hắn có lẽ ý thức của hắn vẫn còn nhưng về sau nhân tính của hắn làm mất đi hiện tại đã có mánh khỏe hắn bắt đầu đối với trong trí nhớ người cảm giác được lạnh lùng hắn bắt đầu cảm thấy bên trong cung điện này ma rất thân thiết tựa như hiện tại cái kêu ma rõ ràng tại dùng roi quất hắn nhưng không biết vì cái gì thân thể mặc dù đau nhức nhưng hắn thực chất bên trong lại có một loại vui vẻ cảm giác tựa như từng theo hắn thân mật nhất người đang chơi trò chơi thời điểm cảm giác du mặc bạch biết dạng này thật không tốt có thể hắn lại không chê không nổi chính mình trong không vui vẻ cảm giác như sóng chiều một đợt lại một đợt đối với hắn tập kích tới cao trào không ngừng n h ư n g hắn đã kháng cự lại cảm thấy hưởng thụ hắn chỉ có một chút lý trí đang gọi không mớn nhưng thân thể có tủy nhưng lại tại n ê n h ợ p d ù mặc bạch biết đây là trong thân thể của hắn viên kia hạt giống tại quay phá nhưng hắn lại càng ngày càng không cách nào phản kháng không ngừng chìm xuống dưới luân h á m sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế người kia ta là thật sự không biết ta du mặc bạch trong thức hải lặp đi lặp lại hiện lên một thân ảnh viên kia hạt giống bên trong cũng có một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia tại nhìn nhưng là tại du mặc bạch trong thức hải cũng chỉ có bóng người cái khác tin tức lại trống rỗng mảy may cũng không có hạt giống bên trong cặp mắt kia nhìn chằm chằm thật lâu vẫn luôn không có chút nào gọn sóng nhưng ở một đoạn thời khắc đột nhiên du mặc bạch trong thức hải cái kia nói nguyên bản không tình cảm chút nào sắc thái thân ảnh trên mặt lộ r a tiếu dung ánh mắt của hắn cũng đồng dạng lộ ra ngay q u a mang cùng hạt giống bên trong con mắt đối mặt cùng một chỗ vê anh trong n g a y mắt liền không kịp đề phòng phía dưới hạt giống bên trong con mắt trực tiếp bị chừng bốc cháy lên hòa diễm trong mắt phức tạp hát sắc đường vân trực tiếp hé ra cái kia tại du mặc bạch thân thể trong ý thức mọc dễ nảy m ầ m cành lá cũng bắt đầu cấp tốc khô héo ngao mặc ta cầm đôi roi lại là một chút rút ra trên người du mặc bạch sau lưng nó cái kia nguyên bản không thèm để ý chút nào ngồi s ổ m dưới đất minh để đột ngột phát ra một tiếng chu lên thanh âm trong đại điện quanh quẩn thật lâu không thôi hấp dẫn đến bên trong toàn bộ sinh linh chú ý hắn thậm chí một chút trực tiếp nhảy lên đụng phải cung điện chi đỉnh hắn bị mặc tà lôi kéo cái đuôi không ngừng dài ra t ừ t ừ phía trên chẳng biết lúc nào bị nhen lửa lên hỏa diễm một đường nhanh chóng hướng lên thiêu đốt lên cứ việc minh để cái đuôi đã kéo rất dài ra hỏa diễm vẫn là rất nhanh muốn hướng trên người nó phủ tới mắt thấy liền bị bốc cháy dự cảm đến đại khủng bố chi uy minh để quyết định thật nhanh hắn cái đuôi theo ý nghĩ của nó trực tiếp tận gốc đứt gãy tốc độ rất nhanh cơ hồ là hắn nhảy tới thời điểm cái đuôi của nó cũng đã gây mất ngao ngay sau đó lại một tiếng càng thêm thống khổ kêu thảm trong đại điện vang lên lên trần đạo hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quệ được hay không thật sự là toàn bằng bản sự chương ba trăm ba mươi ba mà chủ lần này kêu thảm là theo cầm minh để cái đuôi mặc tà trong miệng phát ra minh để mắt thấy không đúng kịp thời đem cái đuôi theo trên thân gây xuống hiểm lại càng hiểm tránh thoát một k i ế p nhưng mà cầm hắn cái đuôi mặc tà liền không có vận tốt như vậy h ỏ a diễm xuất hiện đột nhiên cấp tốc không gì sánh được hơn nữa còn mang theo một cỗ chấn nhiếp ma tâm ý chí dẫn đến lấy thực lực của hắn ngay đầu tiên cảm giác không đối với đó về sau hoảng hốt một chút không thể kịp thời bung tay manh liệt hỏa diễm đưa nó bao phủ cháy lừng h ự c kim sắc hỏa diễm có một cô uy áp ý chí t ử trong đó lộ ra đem vạn dặm cung điện bao trùm nhường thiên địa là chi treo ngược thời không là chi ngưng trệ giờ k h ắ c này vùng này vạn dặm u minh cung điện như là tiến vào mặt trời trong trung tâm vây một tiếng hỏa diễm lan tràn tại toàn bộ đại điện bên trong bắt đầu cháy rừng rực các ngươi là muốn tìm ta a một đạo thanh âm uy nghiêm tại trong cung điện quanh quẩn đạo thanh âm này tại chữ thứ nhất vang lên lên thời điểm trong cảm giác còn cách xa nhau vô tận xa xôi cự ly nhưng phía sau thanh âm càng ngày càng gần một chữ cuối cùng thời điểm đã là như cùng ở tại bên trong cung điện này toàn bộ sinh linh vang lên bên h a i chỉ là nghe được thanh âm này toàn bộ sinh linh trong ý thức liền không khỏi có một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện như cùng ở tại thương khung trong tinh hà nhìn xuống bọn chúng trong mắt của hắn có tinh thần tại tiêu tan có mới thiên điệp như phá kén đồng dạng tại sinh ra tại xung quanh người hắn có tinh hà đang chảy xuôi dưới chân có ngũ thải liên hoa tại nở rộ tại cái kia trong tinh hà còn có ước vạn sinh linh đang không ngừng phát ra c u n g bái thanh âm cung nên trí cao c u n g bái bất hủ một tiếng lại một tiếng tại trong cung điện toàn bộ sinh linh trong thức hải văn vọng để bọn chúng tâm linh là một trong rung động ở trong mắt chúng thiên địa tại xoay tròn tinh hà tại hạ rơi mà cùng lúc đó mặc t à tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó ngừng lại cũng không phải toàn bộ bởi vì bị c h ấ n nhiếp rồi mà là hiện tại theo tinh hà hạ, hạ xuống toàn bộ đại điện bên trong nguyên bản ngang ngược thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu biến bình thản giờ phút này cái kia đang thiêu đốt hỏa diễm cũng như biến thành từng cái các tộc sinh linh đồng dạng tại cung bái ngay tại toàn bộ sinh linh lâm vào t i n h trệ không dám nói không dám động thời điểm phu một tiếng ở trung ương cột đá phía trên du mặc bạch toàn bộ lồng ngực trực tiếp nổ tung nương theo lấy một tiếng chói thai kêu thảm vang lên lên một k h ỏ a bị hỏa diễm bao k h ỏ a hạt giống tại hắn lồng ngực ở giữa nhấp nô tại bị hỏa diễm thiêu đốt bên trong tựa hồ còn có một cái đầu thú hư ảnh như ẩn như hiện tại n ử a đầu phát ra du thảm không gian rách thanh gian xe â một vang lên lên, m cái đen xì thú c h ả o đột ngột xuất hiện hướng về bị hỏa diễm bao khỏa hạt giống bắt tới vâng nhưng mà móng của nó vừa mới xuất hiện liền bị một cái bàn tay màu vàng nóng cho giữ lại trang diện này tựa như cái kia kim sắc tay cầm đã sớm tại cái kia trở lấy đồng dạng mà thú c h ả o chính là vươn ra đưa qua vâng bàn tay màu vàng nóng dùng sức toàn bộ cung điện đột nhiên vang lên lên một tiếng nổ vang toàn bộ thiên địa cũng run lên hai run dày vạn d ò m cung điện bắt đầu xuất hiện điểm điểm vết rách hư không phát sinh sụt xuống thú chảo bị toàn bộ bắt đi ra liền liền ma thân cũng h i ể n lộ ra một góc bản nguyên đạo chủ nhân tộc đạo chủ xuất thủ hòa diễm ngừng sống sót sau hai nạn mặc tà nằm rạp trên mặt đất nhìn xem cái kia gần trong gang tức một tay một chảo tâm thần linh hồn cũng lâm vào ngạt thở bên trong vô luận là ma chủ ma h uy vẫn là nhân tộc đạo tôn thần uy đều không phải là hắn có thể tiếp nhận song phương mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ lại sẽ tại một bên hắn gắt gao ngăn chặn không cách nào động đậy mà lại hắn có một loại cảm giác cái này tựa hồ là kia nhân loại đạo chủ kéo hắn một cái cho nó chậm lại một chút áp lực nếu không khoảng cách gần như thế hắn sợ rằng sẽ bị hai vị kinh khủng tồn tại giao thủ đ ể chết nhưng đây không có khả năng a ảo giác nhất định là ảo giác nếu như nói ma chủ sẽ bảo đảm hắn còn nói quá khứ nhân loại này có lý do gì sẽ ra tay giúp nó song phương là mang t h ủ tốt ta hẳn là trực tiếp đem hắn thuận tay chụp chết mới là bình thường làm sao có thể còn có thể bảo hộ hắn thế nhưng là làm sao càng cảm giác càng giống kiêu nhân loại thật đang bảo vệ hắn còn bao gồm hắn cái khác hai cái huynh đệ cái này khiến mặc tà sợ hãi đồng thời còn cảm giác có chút mơ hồ tình huống khá là quái gì a xem ma chủ tư thế căn bản không nghĩ tới quản chúng nó kiêu nhân loại xem xét chính là kẻ đến không thiện bộ dạng lại tại sao cùng thời điểm lựa chọn buông tha hắn vẫn còn thời khắc mấu chốt bảo hộ hắn một cái khó nói đây chính là trong truyền thuyết người tốt ngay tại mặc tà nghi hoặc thời điểm bàn tay màu và nóng g đã đem ma t r ả o kéo ra khỏi một khoảng cách lớn hư không nứt ra phạm vi bên i lớn toàn bộ cung điện cũng bắt đầu ở tiếng oanh minh bên trong sụp xuống nhân loại t ộ c nhân của ngươi ngươi có thể mang đi nhanh chóng rời đi trong hư vô vang lên lên một tiếng nặng nề lời nói cảm thấy sở hà không dễ t r ọ c đối diện ma chủ không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa bất quá hắn cũng không có nhận ra sở hà chính là người hắn muốn tìm chỉ là khí tức đồng nguyên nhưng thực lực quá không ngang hàng chỉ có thể nói rõ tu hành phương hướng giống nhau tại hắn nghĩ đến bây giờ xuất thủ đạo chủ hẳn là đã từng hỏng hắn chuyện tốt tên tiểu bối kia lao tổ mà lại coi như nhận ra sở hà lấy tình huống hiện tại hắn cũng sẽ không muốn tiếp tục nhưng mà hắn muốn kết thúc sở hà lại căn bản không muốn để ý đến nó bàn tay của hắn ngược lại hơn dùng sức sở hà cảm giác được đối diện ra hỏa thực lực kém hắn một điểm mà lại trên thân còn giống như mang theo tổn thương trọng yếu nhất chính là sở hà còn nhìn ra hắn ở chỗ này thực lực tựa hồ bị ép rất lợi hại tình huống như vậy nhìn nhìn lại trên người nó ngay tại nhảy vọt ma diễm quá thịnh n h ư n g sở hà trông mà thèm không thôi liền cái này một cái có thể chống đỡ chấn ma tháp bên trong một tổ sở hà làm sao có thể đơn giản liền dừng tay cái này ma chủ hắn muốn trên trời cao thân ở trong tinh hà sở hà trên tay đột nhiên lần nữa dùng sức ca một tiếng thanh â m rất lớn nhường không gian cũng phát ra sấm sét ma chủ trào tý bị kéo thẳng tắp thân thể cũng lần nữa bị kéo ra khỏi một đoạn nhân loại các ngươi nhân tộc là muốn cùng chúng ta ma giới tuyên chiến a thư không vang lên một tiếng lệ giống mang theo không gì sánh được phẫn nộ tựa hồ tại hắn chủ động lên tiếng cầu hòa về sau sở hà vẫn như cũ xuất thủ nhường đối diện ma chủ cảm giác bị mạo phạm đến có thể đem chộp tới nhân tộc trả lại hắn đã coi như là rất cho mặt mũi đây là ma giới cho mặt mũi dưới tình huống bình thường có rất ít sinh linh có thể được đến mặt mũi này nhưng mà đối diện nhân tộc nhưng lại không biết chân quý đây là một loại khiêu khích ma chủ liên tiếp gầm thét quát mắng nhưng mà sở hà không để ý tới hắn không nói một lời trong tay lực lượng không có chút nào muốn yếu bất ý tứ đem đối diện ma chủ không ngừng kéo ra ngoài ma rơi rất mạnh sở hà tự nhiên là biết đến nhưng theo đã có tình huống dưới đến xem bọn gia hỏa này bố cục chính là vạn giới đối thủ rất nhiều không chỉ là hắn một cái nhân tộc theo chân chúng nó cũng hẳn là là có thủ mà chỉ cần không phải toàn bộ ma giới hoàn toàn đúng lấy hắn đến lấy sở hà tre lấp khí tức thủ đoạn tăng thêm bảo vật hoàn toàn không sợ về phần tuyên chiến loại này cái kia càng là chê cười đối diện ma trong lòng tựa hồ cực kỳ không có bước số từ trước mắt những thứ này ma tác phong đến xem những nơi đi qua đừng nói sống sinh linh quả thực là không có một ngọn cỏ bỏ m ặ c tuyên không tuyên chiến bọn gia hỏa này những nơi đi qua cũng sẽ không đối nhân tộc nương tay trần đạo h i ế u mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quệ được hay không thật sự là toàn bằng bản sự chương ba trăm ba mươi bốn h â n ma tình vị ma chủ gần phân nửa thân thể bị sở hà kéo ra ngoài hán thân thể tráng kiện như là đứng thẳng châu đen đầu lâu to lớn mấp mô phía trên khắp nơi là con mắt thân thể bên trên cũng có từng sợi ma khí đang phát tán ra theo hắn xuất hiện bóng tôi vô tận đem mảnh này thiên địa bao phủ thâm nguyên ma khi bắt đầu ăn mòn cái thế giới này vê anh giờ k h ắ c này hồi lâu không thấy mặt trời lần nữa chiếu sáng mảnh này thiên địa xuất hiện tại trên trời cao mà lại là chín ngày tề xuất khi thế hùng hổ mà tới vừa xuất hiện ánh sáng nóng bỏng mang liền sáng đến cực hạ vạch phá hắc cám chiếu xuống hỏa diễm như song chiều cuồn cuộn rơi đi xuống tạo thành vạn dặm b i ể n lửa cùng hắc cám va chạm vào nhau bị kéo ra ngoài lấy ma chủ phát ra một tiếng thống khổ dên thảm hắn trên đầu con mắt toàn bộ mở ra phóng ra q u a n mang xuyên thấu qua hỏa diễm liếc nhìn hướng toàn bộ thiên địa đáng chết vẫn là không có nhìn thấy cái kia quen thuộc cái bóng ma chủ cảm giác cực kỳ phiền muộn nơi này vốn nên là thiên tộc tại bố cục lúc đầu cảm giác cũng bắt đầu có thể như thế cũng năm qua đi nhưng vẫn là không có tiến nhập giai đoạn sau cùng tên kia đến cùng đang chờ cái gì dạng này để nó cực kỳ bị động a hiện tại hắn càng là cũng bị người đẩy ra ngoài cần trực diện cái này phương thiên địa còn có một cái nhân tộc đạo chủ ma chủ cảm giác có chút luôn cuống tình huống này cực kỳ không đúng giống như muốn xảy ra chuyện đáng chết thiên tộc khả năng vẫn còn nổi lên sự t ì n h khác đem nó cho hố không thể tiếp tục như vậy k i ê u nhân loại lực lượng quá lớn so với nó loại này dựa vào khí lực thành đạo còn kinh khủng hơn lấy thuần túy lực lượng áp chế hắn đều không cách nào phản kháng trọng yếu nhất chính là đến bây giờ hắn cũng còn không có dùng sử dụng toàn lực liền quy tắc bản nguyên cũng không vận dụng tiếp tục như vậy chờ nó bị lôi ra đến về sau chỉ sợ cũng xong ma chủ trong mắt quang mang mang theo đau lòng bất quá vào lúc này hắn cũng không có do dự hắn miệng rộng mở ra từ đó phun ra một cái màu đen ma mà phương vê anh một cái thế giới hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh này thiên địa ma phương xoay tròn lấy đem không gian cắt chém nhanh chóng trùng lập trên trời cao đang đem ma chủ kéo ra ngoài sở hà thần sắc khẽ giật mình cái kia ma phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tốt đương nhiên cũng không có nguy hiểm trí mạng nhưng sở hà vẫn cảm thấy nên ổn một tay hắn đem ma chủ cánh tay bung lỏng sau đó thuận tay đem cái kia tại trên trụ đá bị trói lấy lao giả còn có trên đất ố nha mò lên sau một khắc thân hình hắn liền theo trên trời cao trong tinh hà biến mất kéo ra một khoảng cách lớn cách xa tòng ma phương bên trong xuất hiện hư hảo thế giới sau một khắc tại hắn rời đi về sau ma phương thế giới cùng hiện thực trùng hợp phía trước đại địa bị màu đen sơn xuyên hà lưu tràn ngập tựa như trước đó thế giới bị cứ thế mà cắt chém rơi mất nhường hắc cám thế giới g á n g lâm trùng hợp đi vào cái kia ở trên trời chiếu xạ mấy cái mặt trời ở thời điểm này cũng không tái phát nộ hỏa diễm bắt đầu thu liễm tựa như đã mất đi mục tiêu một dạng bắt đầu gần lui rất nhanh liền theo trên trời cao biến mất nhường đến cái thế giới này lần nữa lâm vào hắc cám bên trong sở hà nhữ mày nhìn xem chỗ kia hắc cám thế giới hết thệ tất cả đều là đen liền giống bị ô nhiễm đồng dạng cái kia lao nhanh hà lưu so tanh hôi nước bùn thủy đều muốn đục ngầu sở hà đem du mặc bạch tiện tay vứt xuống đem mặc tà đóng gói trong mắt quang mang tinh thần tại chuyển động hắn mang theo hiếu kỳ đánh giá cái kia phương thế giới trên mặt đất tại kề cận cái chết thoát hiểm du mặc bạch nhìn xem đem hắn cứu ra tiền bối thân xác chấn động không thôi tiền bối này tốt nhìn quen mắt nếu như không phải hắn nhìn lầm khuôn mặt này còn có cái kia đóng gói tư thế chính là đã từng hắn muốn hợp tác vị kia bắn ra khủng bố một tiễn hậu bối nhưng làm sao có thể chứ lúc ấy cái kia hậu bối là thật sự thiên tôn không sai a hiện tại làm sao biến thành đạo chủ tiền bối hay là vị kia là tiền bối này rất dòng chính hậu đại mới trưởng không sai biệt lắm mà lại là thân thủ dạy bảo đa tạ tiền bối mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng du mặc bạch không dám thất ngôn cũng k hắn ô n g có đi thăm h dò.、Hắn、đem tất cả nghi hoặc dàn xuống đáy lòng thanh thanh thật thật đứng dậy hành lễ biểu đạt cảm kích s ở hà gật gật đầu không để ý tới hắn hắn quan sát một chút sau đó một tay nắm rôi u ra không ngừng biến lớn chỉ là một cái trước mắt cũng đã che khuất bầu trời vay một tiếng hắn nắm bàn tay thành quyền một chút n ệ n vào cái kia hắc á m thế giới bên trong trong n g á y mắt sơn hà sụp đổ không gian vỡ tan thiên địa như muôn sập sở hà trên nắm tay bốc cháy lên liệt diễm đem toàn bộ hắc cám thế giới thiêu đốt tư tư tiếng vang không ngừng hắc sắc mang theo mùi tanh hôi bị đốt không ngừng khuyết tán ra tới liền cái này sở hà thần sắc khẽ giật mình cái kêu ma phương vừa ra tới hắn cảm giác được có chỗ không ổn sở hà còn tưởng rằng là vị kêu ma chủ muốn thả một đợt lớn mới lựa chọn tạm thời lui một bước nhưng bây giờ cái này hắc cám thế giới làm sao cảm giác cùng giấy một dạng vỗ l i ề nát liền một điểm sức chống cự cũng không có sở hà trên nắm tay hỏa diễm lại một đốt mảnh này chiếm diện tích vạn dặm hắc cám thế giới liền trực tiếp biến thành phế tích lỗ trống hắc cám thế giới bị đánh nát bất quá nơi này nếu như không có tình huống đặc thù về sau trên vạn năm bên trong nơi này cũng sẽ là một cái tuyệt điệu bình thường đại đế đi vào đều là chết liền xem như thánh tôn cấp bậc tồn tại cũng có vẫn lạc phong hiểm sở hà tay cầm tại vỡ vụn thế giới bên trong ngóc ngóc cái kêu ma chủ đã biến mất không thấy cái này ma phương hẳn là còn có phá giới tác dụng sở hà cảm giác tiếc v ố i một cái liền muốn tới tay đại tướng phía dưới cứ như vậy theo trong tay hắn chạy thoát bất quá không có việc gì sở hà bấm ngón tay tính toán nhân ma tình vị ma chủ cùng hắn duyên phận chưa hết về sau bọn hắn còn có cơ hội gặp lại đến lúc đó sở hà nhất định sẽ không lại để nó rời đi duyên phận thứ này bỏ lỡ một lần liền nhất định sẽ không bỏ qua lần thứ hai điểm này hắn có năm chắc sở hà đem hắc ám thế giới lặp đi lặp lại quét một lần sau đó mới c o n túi càn khôn biến mất hướng man vực đuổi đến trở về vị tiền bối này đến cùng là ai du mặc bạch nhìn xem sở hà biến mất địa phương thân xác mang theo n g h i hoặc tại c ử u giới sơn nhân tộc cũng liền một vị đạo chủ tuyệt không phải vừa rồi vị kia là giới ngoại tiền bối giáng lâm tới nơi đây làm bộ trí muốn đem c ử u giới sơn trở thành lần này đại biến nhân tộc đường l ũ i a trước đó thạch mộ mở lại tại sao cùng thời điểm biến mất có thể hay không cùng vị tiền bối này có quan hệ du mặc bạch lâm vào suy tư sau đó tranh thủ thời gian ngầm đầu không có đi nghĩ lại đạo chủ tiền bối sự tình không phải hắn tên tiểu bối này có thể lẫn vào hắn kéo lấy tàn tật thân thể phân biệt một chút phương hướng rời đi thiên thanh sơn mạch bên trong hết t h ể cũng lộn xộn căn bản không có theo trước đó thôi diễn tiết tấu tiến hành chỉ có nguy hiểm căn bản không có cơ duyên không thể lưu lại nữa nên trở về đi đem chuyện này báo cáo sở hà cầm túi cắn khôn trở lại man vực hạ xuống chi điệu trên không cũng không có trước tiên rời đi mà là đứng lặng tại hư không đầu lâu nâng lên ánh mắt của hắn đâm xuyên qua thương khung cùng trong tinh hà chiếu xạ mà đến một đạo quang mang và chạm vào nhau thâm viên tất sát lệnh quang mang kia bên trong có tin tức chuyên r a mang theo một câu ngoan lệ hương vị đồng thời một đạo giếng sâu hình dạng ấn ký theo quang mang hướng về sở hà ấn tới quan bế c h â n đạo hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống q u ẹ t được hay không thật sự là toàn bằng bản sự chương 335, vạn giới loạn cục thâm viên tất sát lệnh sở hà nhìn xem cái kia ấn tới ân ký thần s á c hơi đ ộ n g chỉ nhìn danh tự liền biết đây là một cái lệnh truy nã về sau chỉ cần gặp được trong v ự c sâu ma những tên kia chỉ sợ cũng muốn ngao ngao kêu hướng hắn nào tới thứ này là phiền phức sự tình nhưng dùng tốt cũng là một cái trợ lực dùng viên kia ấn ký dụ hoặc thâm viên chi ma chủ động tới tìm hắn cũng là có thể dù sao những thứ này thâm viên chi ma với hắn mà nói nhiều hơn n g h i thiện hắn chấn ma tháp hiện tại nhưng không có bất kỳ cái gì một tầng là đấy nếu có cơ hội đem toàn bộ thâm viên bắt lại đến lúc đó sợ sợ chấn giới đỉnh đều phải bốc khói man vực cũng sẽ tấn thăng mấy cấp bậc nhưng hiện giai đoạn tới nói thâm viên thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu hắn còn không có biết rõ ràng mà cái này thâm viên tất sát lệnh cấp bậc đến cùng như thế nào lấy thủ đoạn của hắn lại có hay không có thể bất cứ lúc nào che đậy cũng khó mà nói nếu như tùy tiện nhường thâm nguyên tất sát lệnh khắc ở trên thân có khả năng sẽ xảy ra chuyện cho nên đến ổn một đợt suy nghĩ nhanh chóng chuyển động sở hà rất nhanh làm ra quyết định hắn thân thể nhoáng một cái ánh mắt nhắm lại sau một khắc giếng sâu hình dạng thâm nguyên tất sát lệnh rơi vào hắn thái dương lóe lên một cái về sau biến mất không thấy gì nữa thế giới hết thể lần nữa khôi phục yên tĩnh hết thể tựa như chưa từng phát sinh qua sau một lúc lâu về sau sở hà mới từ hư không bên trong đi tới đem thế thân bé con cầm trong tay hắn cảm giác một chút thâm nguyên tất sát lệnh nấp rất kỹ lấy thực lực của hắn vậy mà cảm giác bắt đầu cũng rất mơ hồ mà lại thứ này tựa hồ còn mang theo nguyền rủa hiệu quả bất quá cái kia nguyền rủa hiển nhiên đối thế thân bé con cũng không có hiệu quả sở hà xuất thủ sử dụng bí pháp dùng tầng tầng thủ đoạn đem thế thân bé con phong cấm cuối cùng lại đưa nó bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong sau đó tại cắt vàng bên trong bày ra một tầng cơm chế đem chiếc nhẫn bỏ vào về sau muốn câu cá thời điểm lại lấy ra trước mắt mà nói vẫn là chớ mang ở trên người cho thỏa đáng làm xong những thứ này sở hà lần nữa nghiêm túc cảm giác một chút hẳn là không có tồn tại đối với hắn tiến hành thăm dò mới yên tâm trở lại mang vực hắn đem đóng gói ố nha ném vào tầng thứ ba nhìn xem cái kia bị trói tại đồng trụ phía trên mặt tà giắt ca ngay tại nghỉ ngơi ố nha Kích đ ộ nó g tiếng phát khiếu. một ra quay n không nghĩ tới nó tâm tâm niệm niệm ca ca sẽ ở dưới tình huống như vậy lần nữa cùng nó gặp mặt đợi nhiều năm như vậy lại là một kết quả như vậy ô n h à chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy một mực kiên trì một loại nào đó tín niệm ẩm v a n g sụp đổ hắn lòng trắng mắt con liên tục lật qua lật lại có chất lỏng màu đen từ đó lăn xuống mà xuống chớ cảm động các ngươi thân thích ta tự mình cho tiếp đến h ả o h ả o ôn chuyện sở hà vô vua ô n h à đầu nói về sau hắn lại thở dài một tiếng mang theo tiếc nuối nói vốn là dự định đem các ngươi ba cái thân thích cũng nhận lấy bất quá trong đó hai cái xảy ra chút ngoài uy mớn bớt đau buồn đi đi sở hạt tại một hạc một đầu báo trên cũng vô vô mang theo an ủi giọng nói ta mang nghe vậy cùng nhau run lên đã hiểu ba người ca ca chỉ có một cái bị bắt sống còn có hai cái tại phản kháng bên trong bị đánh chết bọn chúng trong lòng tuyệt vọng không cầm được một đợt n u ố i một đợt bừng lên không có cơ hội bọn chúng mấy huynh đệ bị một m ẹ hút gọn về sau không có khả năng lại thoát khỏi cái này cực khổ chi điện nhân loại này đã từng nói bọn chúng không có nguy hiểm tính mạng sẽ để cho bọn chúng sống mười 10 năm trăm năm ngàn năm vạn năm trước kia còn có hy vọng bọn chúng cũng vẫn có thể chống đỡ số dưới khích lệ cho nhau còn sống liền có hy vọng nhân loại này không có giết bọn nó tâm kia là không thể tốt hơn mà bây giờ bọn chúng hy vọng vỡ vụn ngẫm lại những năm gần đây trên linh hồn ngứa tra tấn trong nháy mắt liền để bọn chúng sinh ra ngạt thở đồng dạng khó chịu cảm giác bớt đau buồn đi xem t a m ma cảm xúc xa suốt sở hà lần nữa vô vô đầu của bọn nó an ủi một tiếng mới quay người rời đi thời gian đang trôi qua tuế nguyệt vội vàng mà qua đảo mắt hai mươi năm trôi qua sở hà năm trăm chín mươi chín tuổi tại tàng thư tất cả cũng liên tục đánh dấu năm một trăm tám mươi năm năm cái này hai mươi năm sở hà chỉ có phần lớn thời gian tại cũng tu luyện nhưng lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi thế giới khác đi dạo một chút lại hoặc là đi chú ý một chút mang vực người tại giới diện k h á c tình huống những năm này đi qua theo hỗn độn châu độ sáng gia tăng vạn giới tháp mở ra thế giới cũng càng ngày càng nhiều sở hà lại phân phát một nhóm lệnh bài ra ngoài nhưng theo thời gian trôi qua sở hà càng thêm cảm giác được t r ừ giới vấn đề phức tạp thâm n g uyên ma giới thiên tộc cái này tam tộc đang làm đại động tác nhưng tộc đàn k h á c cũng tương tự không có nhàn rỗi thế giới khác nhau có khác biệt bố trí khác biệt tộc đàn có khác biệt truy cầu tiến thêm một bước hoặc là thuần túy vì tự vệ một chút giao diện đã lâm vào khói lửa bên trong một chút giao diện nhìn như bình tĩnh nhưng lại hung hiểm d i ấ u dếm nhưng theo man vực bên trong người đi vào rất nhiều tộc quần bố trí cũng bị đánh loạn man vực bên trong người là theo ngoại giới mà đi lại không nhận thế giới áp chế lấy người ngoài cuộc không sợ hãi đem bàn cờ cho đảo loạn hoặc là dứt khoát trực tiếp xúc tình huống như vậy n h ư n g sở hà cảm giác được không đúng hiện tại mới là trên trăm năm đi qua bởi vì hết thệ vừa mới bắt đầu những cái kia giao diện cũng đều là tiểu giới rất nhiều tộc đàn có lẽ còn không có phát giác được vấn đề nhưng theo thời gian trôi qua khắp nơi làm mưa làm gió nhân tộc làm không tốt muốn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đến lúc đó áp lực của hắn liền lớn cho nên sở hà kịp thời cho bên ngoài man vực người truyền một cái tin tức đi qua n h ư n g bọn hắn cũng kiềm chế một chút hiện tại thiên địa đ ạ i biến sẽ có v ô thượng tồn tại tuần sát thiên địa sở hà nhường bọn hắn làm việc cũng cẩn thận một chút không có vạn phần nắm chắc không nên động coi như động cũng tốt nhất lấy nó tộc quần danh nghĩa làm việc không cần bại lộ nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sở hà còn biểu thị bọn hắn điểm tích lũy sẽ lấy bọn hắn giấu giếm thân phận phải t r a n g hợp cách mà m ắ c nối ai bại lộ một lần còn đem khấu trừ điểm tích lũy đồng thời sở hà miễn phí truyền xuống cao cấp bậc liễm t ấ thuật còn có biến hơi thở thuật dạng này bọn chúng liền có thể tốt hơn tiến hành ngụy trang liên liên tam nhãn thần tướng sở hà cũng cho nó làm lại một chút trên lưng tăng thêm hai cái cánh trên đầu lại xứng một cái ương hình mũ giáp chân lại thêm một cái sở hà trả lại nó chế tạo một chút giúp đỡ toàn bộ không phải người hình một cái heo một cái hầu tử một cái đại bằng các chủng tộc quần chỉ cần sở hà gặp qua cũng bị hắn chế tạo một lần để bọn chúng đi dò xét chư giới thời điểm cũng chuyên môn nhìn chằm chằm mấy cái kia thế lực đi gây chuyện đương nhiên chỉ là như vậy lỗ thủng vẫn tồn tại như cũ nhưng cũng có thể thật to kìm chân man vực nhân tộc bại lộ thời gian cái này đủ rồi chỉ cần thời gian trôi qua vạn giới tháp bên trong hốn độn c h â u toàn bộ thắp sáng đến lúc đó thực lực của hắn đầy đủ bại lộ lại như thế nào cùng lắm thì về sau không đi ra sở hà ngồi tại vạn giới tháp một gian bị hắn mở ra tới trong phòng nhỏ nơi này khắp nơi là bị hoán đổi đi ra thủy tinh giao diện tỏa ra từ vạn giới tháp ấn ký truyền về hình ảnh nhàn hạ bên trong sở hà ngay ở chỗ này lấy man vực bên trong người góc nhìn quan sát vạn giới phong vân biến ảo quan bế chương ba trăm ba mươi sáu huyết ma thế giới này có chút ý tứ sở hà con mắt nhìn về phía một chỗ video ở trong đó là lâm đ ẳ n g tử yên cùng một chỗ chỗ thế giới về phần hai người bọn họ vì sao lại cùng một chỗ đến cũng không phải là sở hà hỗ trợ mà là bọn hắn dùng điểm tích luy đổi tại vạn giới tháp cũng là có thể tổ đội hành động chỉ cần bọn hắn đối lẫn nhau thẳng thắn đối đãi đều biết đ ố i phương tại thiên đình liền có thể tại điểm tích luy thương thành tiến hành liên hệ cái này sở hà thiên vong khung rất giai đoạn sơ cấp bước kế tiếp mấy người hỗn độn c h â u được thắp sáng càng nhiều hắn liền có thể nhường man vực bên trong tất cả có được lệnh bài tư cách người có thể tại bất luận cái gì địa phương cũng tự do liên hệ tại hạ một bước thậm chí có thể nhường trừ giới nhân tộc toàn bộ có thể liên thông đến cùng một chỗ càng thậm chí hơn còn có thể hắn hư cầu internet bên trong làm một chút trò chơi nhỏ thậm chí giả lập đối chiến bất quá những thứ này hiện nay vẫn chỉ là tư tưởng đương nhiên những thứ này cũng đều là phải thu lệ phí cũng không quý sở h à không muốn kiếm bọn hắn điểm tích lũy chỉ là cho bọn hắn động lực mà thôi n h ư n g bọn hắn minh bạch điểm tích lũy kiếm không dễ mới có thể hơn cố gắng mạnh lên cùng thu thập tài nguyên cho nên thu điểm tích lũy là tốt mang theo cổ vũ tính chất nếu như miễn phí cái kia ngược lại sẽ để cho người ta sinh ra ỉ lại lười biếng cảm giác giờ phút này lâm đẳng cùng từ yên chỗ thế giới nên tính là cho đến trước mắt cao nhất dựa vào hai vị này thu thập tin tức đến xem bên trong thế giới kia người mạnh nhất là một vị thiên thánh đỉnh phong tồn tại đương nhiên đây không phải sở hà cảm thấy hứng thú địa phương sở hà cảm thấy hứng thú là thế giới kia có hai loại này đặc thù khoáng sản mà a kia hai thạch, huyết tinh. loại còn có Cái n y độ đối vật, nghiêm chỉnh sinh chỉnh lại i tới nói n không dùng được, thậm chí có rất lớn nguy h thậm chí h rất có được, Nhưng mà, ma đối với theo ớ i nói, coi n vậy ư là lại Mà trí t bảo. h đã biết tin tức đến xem những cái kia ma thạch còn có huyết tinh cấp bậc khá cao thậm chí có khả năng đối đạo chủ cấp độ đều hữu dụng bất quá lâm đằng còn có tử yên nhưng không có lưu lại dục vọng bọn hắn chuẩn bị rời đi những vật kia đối bọn hắn không dùng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất dù sao huyết tinh còn có hồn thạch nhưng thật ra là có thể đổi lấy điểm tích lũy bọn hắn muốn rời khỏi chân chính nguyên nhân là thế giới kia quá nguy hiểm bọn hắn đang dò xét bên trong phát hiện cái kia gọi huyết hồn thế giới là một chỗ đặc thù quặng mỏ mà vị kia thiên thánh đ ỉ n h phong chỉ là tòa này quặng mỏ giám sát ở cái thế giới này ngoại trừ những cái kia đ à o quáng còn có một cái gọi minh tộc chủng tộc bọc bọn chúng là nuôi mỏ cái này toàn bộ thế giới mỏ nơi phát ra chính là bọn chúng đây là lâm đằng theo một cái đào quáng sinh linh trong miệng đạt được đáp án cái thế giới này rất nguy hiểm những cái kia đào quáng đồng dạng cũng là người giám sát ở chỗ này minh tộc trí cao vô thượng cái khác tất cả chủng tộc cũng rất cấp thấp là minh tộc đồ ăn một khi có nguy hại đến minh tộc tồn tại xuất hiện những người giám sát kia liền sẽ xuất chảo nói cách khác cái thế giới này là ở vào bị giám thị trạng thái ở cái thế giới này là không có cách nào làm ra động tĩnh lớn rất dễ dàng liền sẽ bại lộ cho nên lý do an toàn lâm đằng cảm thấy vẫn là tránh đi một điểm cho thỏa đáng có thiên thánh đình phong loại kia cấp độ tồn tại cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc lâm đằng nhớ kỹ sợ hà thực lực không đủ tuyệt đối không nên đi nếm thử tìm đường chết bởi vì rất đại khái thẳng thắn sẽ chết lâm đằng đối với cái này rất tán thành trọng yếu nhất chính là vợ hắn còn mang theo đâu thì càng không thể mạo hiểm những vật này bọn hắn cũng không phải nhất định phải đạt được đối với bọn hắn rời đi sở hà ngược lại là không có ngăn cản chỗ kia thủy khả năng so tưởng tượng còn muốn sâu dù sao ma thạch cùng huyết tinh tính b ạ c t h ủ ai dùng đến không cần nghĩ đều biết rất có thể chỗ kia là ma giới hoặc là thâm u y ê n giới địa bàn loại tình huống này xác thực khó chịu hợp đạo cảnh tiểu hài tử ở bên trong pha lẫn rất dễ dàng xảy ra chuyện ngồi tại giao diện trước sở hà sờ lên c ầ m nghĩ nghĩ sau đó thân hình hắn k h ẽ động liền biến thành một người mặc kim giáp đầu đội kim quan phía trên cắm hai cây lông vũ áo khoác ngắn tay mỏng phong b à o hầu tử sở hà lật bàn tay một cái hắn đổ nướng chuyên dụng cây gậy liền xuất hiện trong tay hắn những năm này sở hà cũng thường xuyên đi cho thâm uyên còn có ma giới làm cho phá hư nhưng hắn cũng không có lấy nhân loại hình thể đi làm chuyện này mà là lấy các loại chủng tộc danh nghĩa đang làm mà lại mỗi một lần sử dụng thủ đoạn khác biệt còn có ý sẽ lưu lại một hai cái người sống c h ứ giới hiện tại rất hỗn loạn sở hà cũng có ý thức đem thủy cho quay hơn đủ hắn cũng không m u ố n thâm nguyên còn có ma giới toàn bộ ánh mắt nhìn về phía nhân tộc vậy thì phiền thoái vì thế sở hà thế nhưng là chuyên môn tu một môn thần biến c h i pháp n h ư n g hắn biến ảo không chỉ là khí tức diện mạo đơn giản như vậy là có thể ảnh hưởng thời không tôi diễn cho dù có cường giả tìm căn nguyên tố nguyên sở hà biến là hầu tử nó đuổi theo cũng sẽ là hầu tử môn này pháp môn đẳng cấp không thấp mà sở hà có thể nhanh chóng đem phương pháp này tu đến không tì vết giai đoạn còn may mà hắn pháp tướng kim thân đạt đến tầng thứ tám biến ảo về sau sở hà lung lay đầu sau đó con cây gậy đi vào tế đàn trực tiếp tuyển định chỗ kia huyết hồn thế giới thời không xoay tròn ngàn vạn tinh thần lấp loe mạ qua từng cái thế giới ở trong mắt sở hà thoáng một cái đã qua cuối cùng một cái thế giới màu đỏ ngòm đột nhiên rút ngắn b ắ n ra mà đến đem sở hà bao phủ tại bên trong vê anh sở hà một tiến nhập liền trực tiếp mở ra hỏa lực đem khí thế bông ra không có tính toán ẩ n tàng hắn là mang theo đánh xuyên qua cái thế giới này mục đích mà tới bất quá hắn cũng đem thực lực gáp chế ở thiên thánh cấp độ dạng này mới công bằng nguyên bản đang định rời đi lâm đ ẳ n g nhìn lên trên trời đột nhiên xuất hiện hầu khí t r ù n g bầu trời thân ảnh không khỏi là một trong s ứ n g sở cái kia đại hồng bảo cây gậy kia cái kia t r ù n g thiên quan rất như là sư tổ khi còn bé nói cho hắn cố sự bên trong tề h thiên tri hầu bộ dáng cái kia hầu tử thế nhưng là có thể tham dự chiến thiên tồn tại khi đó hắn thế nhưng là nghe nhiệt huyết sôi trào con s u n g bái qua hầu tử một đoạn thời gian bây giờ nhìn thấy một cái bộ dáng một dạng đặc biệt là cái kia áo bào đỏ phía trên thật là có tể thiên c h i hầu bốn chữ lớn xem sửng suất hắn trong lúc nhất thời cũng đem câu thông vạn giới tháp tấn ký rời đi ý thức cũng cho gây mất đang đệ đã tiến nhập rời đi lưu trình tự yên chỉ tới kịp phát ra hô to một tiếng thân hình lóe lên liền rời đi chiến yêu ma đi ra nhận lấy cái chết ngươi đại thánh gia ra đến rồi hét lớn một tiếng quét sạch từ phương sở hà cây gậy trong tay biến lớn biến lớn v a y một tiếng như thiên trụ đồng dạng đập xuống trên mặt đất làm cho cả thiên địa cũng lung lay nhoáng một cái hầu tức phát ra uy áp thiên địa cái thế giới này sinh linh cũng cảm thấy một cỗ sợ hãi cảm giác thật giống như t lâm đẳng đ ố n g nhiên mở to hai mắt cái này lời kịch h ắ n quen thuộc a chính là trong chuyện xưa tề thiên c h i hầu thường nói nói cách khác sư tổ trước kia nói cố sự đều là thật không phải đùa tại hắn chơi lâm đằng đột nhiên cảm giác hắn suy nghĩ minh bạch bỏ mặc là liên quan tới đại mạc loại này chuyện đứng đ á n vẫn là kể chuyện xưa dỗ tiểu h à i sư tổ vẫn luôn là nghiêm chỉnh sẽ không đi biên cố sự toàn bộ nói là chân thật sự t ì n h cũng đúng giống sư tổ cường giả như vậy làm sao lại đi biên cố sự hắn sớm nên nghĩ rõ ràng điểm này mà không phải sau khi lớn lên liền đem những cái kia cố sự đơn thuần cố sự chương ba trăm ba mươi bảy một côn sở hạ không coi che giấu khí tức không chút kiêng kỵ phát tán mà ra toàn bộ thân hình như đồng hóa vì một tòa tiểu thế giới lớn nhỏ đứng lặng hư không che khuất bầu trời hắn cây gậy cắm trên mặt đất trên không ngớt hạ tiếp đất c u ầ n c u ộ n hầu tức bắn ra bốn phía như hỏa diễm thủy triều c u ầ n c u ộ n m à động làm cho cả hư không cũng đang vang lên đốt bạo thanh âm náo ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là hấp dẫn đến trên thế giới này cường giả lực chú ý thế nhưng nhiều trong ngày thường cao cao tại thượng minh tộc cường giả lại tại run lầy bầy bọn chúng ngước đầu nhìn lên trong mắt đều là sợ hãi không có chút nào muốn lên đi ý tứ trên trời cao cường giả chi khí là bọn chúng chưa từng thấy qua cái kia cường độ quá đậm chỉ là nghe được khí thức liền để bọn chúng dâng lên không được chút nào lòng phản kháng ở đâu ra hầu tử tại tất cả minh tộc cường giả cảm giác được tuyệt vọng thời điểm thư không truyền đến một tiếng kinh nghi thanh â m sau một khắc một cái đầu trâu cường tráng như ma từ trên trời cao đi xuống nó thân thể chống ra giữ vững cùng hầu t ử đồng dạng lớn nhỏ cái kia kia là đại ma vương minh tộc lòng đất một chỗ đại điện bên trong mấy cái minh tộc nguyên lão bọn chúng tướng mạo đen như mực thân thể khô cằn như là phơi khô về sau dược liệu giờ phút này bọn chúng xuyên thấu qua mở ra ma kính quan sát trên trời cao tình huống khi thấy cái kia từ thiên khung phía trên xuống tới thân ảnh thời điểm một đám minh tộc nguyên lão quá sợ hãi phát ra sợ hãi thanh âm trong đó một cái nguyên lão đưa tay t r ộ n một cái một bản quyển gia cựu xuất hiện ở trong tay của nó nó trực tiếp mở ra phía trên có một đoạn lớn văn tự nói rõ còn có một chương chân dung mà bức họa kêu bên trong tồn tại chính là trên trời ngư ma là nó chính là nó nguyên lão thở dốc biến kịch liệt nó kích động như thế là có nguyên nhân là minh tộc bên trong t r í cường giả bọn chúng biết rất nhiều phổ thông minh không biết bí mật kia là theo trước thời đại truyền thừa bí mật cái này quyền gia cựu chính là một cái trong số đó phía trên không chỉ có chân dung còn có đối ma vương nói rõ ở trên cái thời đại minh tộc huy hoàng cường thịnh nhất thời điểm khi đó minh tộc xa so với hiện tại mạnh hơn trong tộc t r í cường giả đã đang nghiên cứu thương khung bên ngoài bí mật nhưng ngay tại khi đó đại ma vương mang theo hủy diệt giáng lâm kia là một là gian nan h g sát. mà á tuyệt vọng thời kỳ minh tộc kém chút như vậy diệt tuyệt may mắn tại thai nạn tiến đến lúc có cường giả đánh đổi mạng sống chế tạo một chỗ ẩn tàng bí cảnh nhường rất nhiều tư chất tốt minh tộc hậu bối có thể có thể may mắn thoát khỏi nhường minh tộc có thể truyền thừa xuống tuế n g u y ệ t trôi qua thời đại b i ế n thiên minh tộc trải qua tu dưỡng lần nữa trở thành cái thế giới này chúa tể lại bắt đầu dần dần khôi phục vinh quang của ngày xưa những bọn tiểu bối kia có lẽ vô ưu vô lự sống tự tại nhưng rõ ràng bí mật các nguyên lão nhưng xưa nay không có trầm tĩnh lại qua theo những cái kia truyền thừa tư liệu đến xem bọn chúng còn phát hiện qua một bí mật lớn minh tộc không chỉ trải qua một thời đại bị tan vỡ không chỉ một lần bọn chúng khả năng sống ở một cái trong âm mưu phát hiện này để bọn chúng mỗi giờ mỗi khắc cũng cảm giác được cháy bỏng từ khi trở thành cường giả tiếp xúc đến hạch tâm bí mật bọn chúng cũng đã mất đi sung sướng phảng phất có được một tòa núi lớn đặt ở trên người bọn chúng bọn chúng bắt đầu xúc tích lực lượng kín đáo chuẩn bị lấy các loại thủ đoạn trong tộc chân chính thiên kiêu cũng bị bọn chúng che giấu minh tộc xa so với mặt ngoài phải cường đại bọn chúng mặc dù vẫn như cũ sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn tồn tại một chút h u y ễ n tưởng đồng dạng hy vọng trong bóng tôi phát triển trong bóng tôi tích xúc có lẽ mấy người đại ma vương tiến đến thời điểm bọn chúng liền có phản kháng lực lượng đây là bọn chúng duy nhất bản thân an ủi nhưng bây giờ là đại ma vương chân chính giáng lâm về sau bọn chúng biết bọn chúng sai cái tia khí tức kinh khủng đã cách xa thương khung cùng đại địa cự ly vẫn như cũ để bọn chúng sinh ra tuyệt vọng ngạt thở cảm giác bọn chúng tích lũy lực lượng chỉ là tại dạng này khí tức trước mặt chính là chê cười khí tức tiết lộ liền đem bọn chúng những thứ này minh tộc cường giả cho c h â n áp trong lòng đất bọn chúng cũng cảm thấy cực hạn kiềm chế đó căn bản không có cách nào phản kháng đây chính là đại ma vương chi ý a trong đó một vị minh tộc nguyên l á o cảm giác được thất thần bọn chúng d ẫ n làm đối thủ lúc nào cũng đề phòng đại ma vương so với chúng nó có khả năng tưởng tượng còn mạnh hơn hơn nhiều chân thực trải nghiệm cần phải so tư liệu ghi chép muốn rõ ràng hơn nhiều dạng này đại ma vương minh tộc lấy cái gì đi đấu dạng này đại ma vương thật có thể bị đánh bại a chúng ta đấu không lại nhưng đại ma vương đối thủ có lẽ có thể nhìn lên bầu trời vị kia tồn tại cảm giác cùng đại ma vương tương xứng một vị khác minh tộc nguyên lão mở miệng trong thanh âm lộ ra hy vọng trên trời một vị khác khí tức cường thịnh tồn tại mặc dù là địch là bạn bọn chúng vẫn không rõ sở nhưng xem tình hình bây giờ hẳn là đại ma vương đối thủ chỉ một điểm này như vậy đủ rồi đó chính là anh hùng của bọn nó chí ít hiện nay là đánh nhau tất cả minh tộc nguyên lão đ ỉ n h chỉ thảo luận nhìn về phía ma kính bọn chúng e o hẹp không thôi là đại ma vương thắng lợi vẫn là bọn chúng trong lòng anh hùng thắng lợi cái này liên quan đến minh tộc tương lai vận mệnh anh hùng cố lên có nguyên lão lên tiếng bóp quyền cổ động anh hùng cố lên nguyên lão khác cũng liên tiếp lên tiếng hoa vừa mới cổ vũ xong bọn chúng tiếp lấy hét lên kinh ngạc nhìn thấy là hai phương diện đối diện về sau người khoác áo bào đỏ anh hùng một tay giơ lên như là thiên trụ đồng dạng cây gậy tại nguyên chỗ múa một phen thân hình nhảy vọt xê dịch đem không gian cũng đánh vỡ vụn sau đó trong miệng hắn hét lớn một tiếng yêu ma xem đánh cái k i ế t như là kình thiên tri trụ cây gậy sẽ rách không gian lấy một đám nguyên lão không thấy được tốc độ hướng về đại mà vương đập tới giờ khắc này thiên địa thương khung cũng tối sầm lại thế gian hết thệ phảng phất cũng lâm vào đình trệ sở hà cây gậy Quấy nháy không thời gian, nệ loạn thời gian, trong một ắ hắn khắp t dáng lâm đến còn đang hỏi hắn lời nói như ma đỉnh đầu. Giờ khắc này, Giờ lâm lời ma m đầu. hỏi cỗ vỡ vụn thế giới hết thể quy tắc lực lượng tại phương thế giới này phát tán làm cho cả giao diện là chi phát ra run rẩy cường đại phát ra nhường thiên địa là chi khắp huyết gào thét toàn bộ mặt đất nằm sấp sinh linh trong lòng dâng lên một cỗ tận thế hàng lầm cảm giác liên liên làm chi cố lên minh tộc nguyên lão cũng biểu lộ biến khó nhìn lên cảm giác được không chịu nổi m a trực diện một côn này ngư ma biểu lộ đồng dạng đại biến đối diện hầu tử khí tức cùng nó tương xứng ngư ma chưa bắt lại nắm chắc nơi đây lại là minh ma chủ còn mỏ không thích hợp bọn chúng loại tầng thứ này phát sinh xung đột cho nên ngư ma nguyên bản còn muốn tuân ra minh ma chủ danh hảo nhường hầu tử biết khó mà lui thật không nghĩ đến nó mới nói hai câu cây gậy liền hướng nó trên đầu đập tới này cũng cũng được dù sao mặc dù hầu tử xuất kỳ bất ý nhưng nó cũng không phải ăn chay mặc dù đang nói chuyện nhưng thật ra là có chỗ phòng bị xuất kỳ bất ý cũng không phải là nó biểu lộ đại biến nguyên nhân nó biểu lộ biến hóa chủ yếu đến từ cái này cây gậy phía trên ẩn chứa lực lượng quan bế chương ba trăm ba mươi tám đại ma vương tiền bối mạnh rất mạnh cây gậy kia t ự a n h ư là vô số cái thế giới áp suất mà thành trong đó ẩn chứa nặng nề lực lượng đem thế giới quy tắc cũng cho nghiền nát một côn vung r a thiên liệt địa băng còn nhường như ma nơi ở sinh ra một mảnh hỗn độn hỗn loạn thậm chí quy tắc của nó lực lượng đều không thể vận dụng bây giờ chỉ có thể dựa vào nhục thể mà hắn thuần túy lực lượng cơ thể trong cảm giác là không thể thừa nhận cây gậy kia va chạm chỉ là trong điện quang hòa thạch cây gậy vừa mới nâng lên còn chưa tới người như u ma ý thức tư duy liền phân tích mô phỏng ra tình cảnh hiện tại nhường như ma trong nháy mắt ý thức được vấn đề nghiêm trọng nói tóm lại xem côn biết hầu mọi người cảnh giới cấp bậc mặc dù giống nhau nhưng nó lại đánh không lại cái con khỉ này là cùng cảnh giới chiến lược vô địch hạng người cùng là thiên thánh đ ỉ n h phong nó không phải cái con khỉ này đối thủ giữa bọn hắn có t r ê n h lệch rất lớn ngưu ma tư duy thay đổi thật nhanh nhưng cùng lúc nó cũng không có thất thần làm mấy người cây gậy nện vào đỉnh đầu mặc dù cảm giác đánh không lại nhưng cũng là muốn phòng ngự trước đó lấy một k í c h này sau đó nhanh chóng tối lui đây là ngưu ma trong lòng làm quyết định ngưu giác chi thuẫn vê anh nhu ma che trời thân thể k h ẽ động bốn v õ đặc hùng đột nhiên vung ra tại hư không hung hang vạch một cái nó trong miệng phát ra ngang kêu to một tiếng lực lượng của thân thể cực điểm áp suốt sừng châu giao nhau lực lượng hội tụ trên đó cực hạn hát sắc quan mang để nó hai cây giống như núi cao hốn lượn sừng châu hiện ra thâm thúy không gì sánh được tựa như hai tòa thâm u y ê n c h i sơn giao nhau chiếm cứ tại trên trời cao nhưng sau một khắc vê anh cây gậy nện ở sừng châu phía trên một màn này tựa như thiên trụ sụp đổ nện ở núi cao phía trên thời gian phảng phất dừng lại một cái trước mắt sau đó giang giắc trói hai tiếng vang tại toàn bộ giữa thiên địa quanh quần ra kinh thiên tri trụ nện xuống nhường núi cao đứt gãy mà lại là vỡ nát đứt thành từng khúc cái kia hai tòa màu đen thâm n g u y ê n chi sơn trong nháy mắt liền n ệ n xăm b ị kín tiếp lấy như là vỡ vụn kính từng mảnh từng mảnh rơi xuống rơi vào bị cây gậy đảo loạn không gian hỗn độn bên trong hóa thành một phấn những cái kêu màu đen một phấn đến từ một vị thiên thánh đỉnh phong ngưu ma ma giác phía trên không tầm thường bọn chúng chạy vào nhường không gian càng thêm hỗn loạn nặng nề nhường phương thế giới này cũng vì đó hạ xuống một tầng ngang đồng thời ngưu ma lần nữa phát ra kêu to một tiếng một tiếng này là thống khổ thanh âm trên l ệ c h so với nó tưởng tượng còn mưa lớn hắn sừng trâu trực tiếp bị lệ nát cây gậy dư h uy không giảm đạp nát sừng trâu về sau vẫn còn trên đầu nó trọng trọng gõ một cái trực tiếp đem như ma cho gõ ngậm b ớ c ý thức ông ông tắc hưởng đầu lâu của nó có vỡ vụn xương cốt lộ ra phía trên nước ra địa phương máu tươi đen ngòm bắt đầu nhỏ xuống thật là khủng khiếp hầu tử ý thức hỗn độn ngậm b ớ c nhưng cầu sinh bản năng nhường như ma tại bị nện sau khoảng cách trước tiên liền trực tiếp lựa chọn xé rách không gian chuẩn bị trốn hướng thương không bên ngoài cái con khỉ này tại thiên thánh cảnh giới này là nó vô tận tuế nguyệt đã thấy kinh khủng nhất tồn tại một trong mà lại c ù nó g vãng dĩ n thấy qua những cái kia tồn tại khác biệt những cái kia tồn tại sẽ cho ma g i ớ i mặt m ũ i mà trước mặt vị này rất rõ ràng không nể mặt m ũ i nó nguy hiểm như ma hỗn độn ý thức khôi phục một k i a về sau trong nháy mắt liền bị cảm giác sợ h ã i bổ khuyết nó có thể sẽ chết cái con khỉ này r a côn uy lực như vậy lớn rất rõ ràng không có chút nào lưu thủ ý nghĩ liền chạy đập chết nó đi đây là một cái cùng ma giới có thủ hậu tử như ma đem hư không xé mở nhưng mà không đợi nó đi vào vê anh một cây gậy tại nó ngưu nhãn bên trong phóng đại cây gậy kia tràn ngập tại bị nó xé rách không gian ở giữa vắt ngang trong đó nó một đầu x u ố n g tới trực tiếp liền một tiếng ẩm vang đâm vào cây gậy phía trên hầu tử ngươi muốn giết ta ngươi cũng sẽ chết minh ma chủ sẽ không bỏ qua ngươi ngưu ma thân thể rút lui đi ra nó lung lay đầu nhìn xem sợ hãi ngưu nhãn bên trong đều là sợ hãi thực lực của ngươi xác thực rất khủng bố nhưng thiên thánh chính là thiên thánh n g ư ơ i vĩnh viễn không cách nào lý giải ma chủ tồn tại khủng bố tại n g ư ơ i giết ta một khắc này minh ma chủ liền có thể khóa chặt ngươi cũng rất mau ra móng đưa ngươi xóa bỏ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ ta thế nhưng là ma giới chi cao tộc đàn một trong lưu manh nhất tộc trực hệ như ma nhìn t r ò n g t r ọ c vào sở hà nó thanh âm rất lớn phảng phất muốn dùng thanh âm đem sở hà c h ấ n trụ cứ việc nó còn có mấy chiêu chuẩn bị ở sau nhưng như ma xác định cái kia vô dụng chỉ là một chiêu nó liền bại hoàn toàn ngoại trừ hậu trường nó không nhìn thấy cái khác hy vọng chỉ trong một chiêu nó cũng đã nhìn ra trong đó kinh khủng t r ê n h l ệ n h nó khủng bố như vậy vô địch sừng châu ngưng luyện vô số năm một g ậ y liền không có hắn mấy cái kia chuẩn bị ở sau dùng đến liền chỉ biết là cho cười đánh không lại chỉ có khiêng ra hậu trường tận khả năng tiến hành uy hiếp kết quả đi ra t h ư ợ n như là anh hùng thắng minh tộc nguyên lão nhìn xem một nháy mắt mơ hồ về sau lần nữa khôi phục bình thường mặt kính mở miệng vừa mới hai vị tồn tại đánh lên bọn chúng căn bản nhìn không ra là thế nào cái tình huống bọn chúng chỉ có thể ở mặt kính biến mơ hồ chớp mắt trước đó nhìn thấy cái kêu bao phủ liên tiếp thiên địa cây gậy đột nhiên đập xuống đại ma vương đầu biến thành lưỡng sử sơn nhạc trong nháy mắt đó bọn chúng cảm thấy tim đập nhanh vị trí cung điện cũng tại lay động toàn bộ thiên địa cũng tối xuống cho dù là phía trên cung điện minh châu cũng biến lờ mờ tựa hồ thế gian này l ầ m vào tận thế mà bọn chúng chỗ quan sát mặt kính cũng trong khoảnh khắc đó biến mơ hồ đợi đến mặt kính khôi phục như thường về sau bọn chúng liền thấy anh hùng vẫn như cũ cao ngạo đứng lặng tại trên trời cao vĩ ngạn khí thế không có chút nào biến hóa mà trái lại theo sau khi đi ra liền có vô địch chi thế đại ma vương giờ phút này lại là tại rơi vào anh hùng dưới chân đỉnh đầu hắn núi cao biến mất toàn bộ to lớn đầu lâu đều là hé ra mặt trên còn có dòng máu màu đen điểm điểm nhỏ xuống thời khắc này đại ma vương không thể nghi ngờ là chật vật rất rõ ràng trận này phát sinh ở trong nháy mắt giao phong anh hùng thắng lợi anh hùng anh hùng một đám minh tộc nguyên lão phát ra kích động tiếng hoan hô nhưng mà sau một khắc ngưu ma mang theo sợ hãi h uy hiếp thanh âm tại giữa thiên điệu tiếng v ọ n g ra một đám minh tộc nguyên lão tiếng hoan hô im bặt mà d ừ n g đại ma vương sau lưng còn có mạnh hơn tồn tại như vậy lời nói n h ư n g một đám vừa mới dâng lên hy vọng minh tộc nguyên lão tâm lần nữa chìm đ á y cốc đại ma vương đã khủng bố như thế có thể làm nó tiền bối tồn tại lại sẽ là cỡ nào cường đại đại ma vương cũng đã là vượt qua bọn chúng nhận biết cường giả mạnh hơn nó thực tế không cách nào tưởng tượng mà lại trọng yếu nhất chính là vừa mới đại ma vương còn nói anh hùng chỉ là thiên thánh sau lưng nó tiền bối vung n ó n g có thể diệt có lẽ đây chỉ là đại ma vương đe dọa ngữ điệu có minh tộc nguyên không cam lòng lên tiếng cái này có lẽ cực kỳ gỡ ợ ép nhưng cũng là nó hy vọng trong lòng nhưng mà sau một khắc ma chủ cấp bậc a s á c thực rất khủng bố cho nên ta sẽ không giết ngươi đây là xuất t ử anh hùng miệng anh hùng thừa nhận nó không phải đại ma vương tiền bối đối thủ anh hùng cũng không dám giết đại ma vương minh tộc các nguyên lão là chi triệt để tuyệt vọng có thể tiếp lấy nhưng là anh hùng lần nữa lên tiếng quan bế chương ba trăm ba mươi chín bản thân an ủi một tiếng này bình thản thanh âm nhường minh tộc một đám nguyên lão còn có ngưu ma tâm cũng nhắc lên Liên liên lâm lên lô rời đi trên nằm còn không chọn đằng cũng dựng Hán mặt dạp đất, thai. theo có sở hà trong một i thiên chi ệ n nghe thánh, thế nhưng không này, g gì. thế thụ hiếp hà được cứ Lúc tề bất là sẽ không bất cứ hiếp gì. Lúc này, sở uy m tiếng nhưng là khiên động vô số tâm thần người chỉ cần không chết chẳng phải được rồi sở hà hầu lông mày vẩy một cái tại hư không hạ thượng nhảy lên hai lần cây gậy theo trong hư vô rút ra trong tay chuyển động nhường mảnh này thiên địa cũng lên phong bạo phát ra h oanh minh có ý tứ gì n h ư n m a là một trong s ữ n g sở xem đánh vũ động một phen đa dạng sở h ạ thân thể tại hư không ố n éo hai lần trong mắt lóe ra hỏa d i ễ m quan mang sau đó dùng hành động thực tế cho ngưu ma đáp án hắn trong tay trường côn liên động liên tiếp hướng về phía ngưu ma thân thể từng cái địa phương đập tới ngưu ma chỉ có thể bị động phòng ngự lần này trên trời hỗn độn hỗn loạn lắng lại một chút để nó đem hắc cám thế giới chống lên nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt qua đi thuộc về như ma thế giới quy tắc liền bị trực tiếp s i n h s i n h nệ n bạo tại trong tiếng ầm ầm hát cá một chút xíu vỡ vụng ra mảnh vỡ ở trên trời bốn phía phiêu tán như ma thân thể cũng lần nữa cùng cây gậy va chạm vào nhau ba ba âm thanh không ngừng s ở hà thân hình chuyển động thân ảnh trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thương k h u n g theo từng cái góc độ đối che trời như ma thân thể từng cái bộ vị tiến hành đ ậ p n ệ n đâm thứ không có chút nào bỏ sót như ma đem tất cả thủ đoạn cũng dùng ra hắn thậm chí vỡ vụn quy tắc muốn chạy nhưng những thứ này cũng không có chút nào mảy may tác dụng vô số cái hầu ảnh đưa nó thân thể phủ kín cầm cây gậy hướng về phía hắn tại cuồng nện cái kia vô số côn ảnh phản phất biến thành kim loại lồng giam thế giới đem như ma thân thể cố định ngay tại chỗ ngay cả động đậy cũng làm không được song phương tranh lệch trí lớn nhường như ma lần nữa cảm giác ngạt thở hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận muốn có chút nào chủ động cũng làm không được chỉ là sau một lát như ma che trời thân thể l i ê n trực tiếp bị nện sủi lơ xuống dưới hắn thân thể cốt cách trực tiếp xốp xuống dưới ý thức linh hồn cũng có được từng trận nhói nhói truyền ra hắn khổng lồ như một tòa tiểu thế giới thân thể như là kinh lịch một trận thiên băng địa liệt thiên hai toàn bộ cũng thay đổi bộ dáng cũng nhìn không ra đã từng hình dáng cảm giác không sai biệt lắm s ở hà trên tay xuất hiện một cái màu vàng dây thừng vung lên ở giữa liền đem nửa chết nửa sống như ma bó rắn rắn chắc chắc cái này dây thừng không chỉ là trói thân thể còn có thể ngăn cách quy tắc trói buộc linh hồn ý thức lấy như ma hiện tại trạng thái làm sao cũng không thể tránh thoát sở hà tay khẽ động dây thừng bắt đầu rút lại đem như ma thân thể cao lớn áp s ú c thành một đoàn giờ phút này như ma minh bạch sở hà cái t i ệ t nhưng là ý tứ đây là không giết hắn nhưng có thể đưa nó bắt sống ý tứ như ma cảm giác lại vẫn vừa giận đồng thời lại thở dài một hơi cái này ngu xuẩn hầu tử nghệch hắn coi là bắt sống minh ma chủ liền sẽ không biết chuyện này sao hắn cũng đánh tới cửa rồi chẳng lẽ còn không biết đây là địa phương nào a cái này thế nhưng là minh ma chủ còn mỏ chuyện này nếu như hắn thủ hạ những tên kia cơ linh một điểm nói không chừng lúc này đã đem tình huống hồi báo lên minh ma chủ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đến lúc đó liền có thể nhường cái con khỉ này biết cái gì gọi là tuyệt vọng thiên t h a n h chiến l ự c vô địch lại như thế nào đối mặt ma chủ cấp bậc tồn tại đồng dạng không có mảy may có thể còn sống khả năng cái con khỉ này chết chắc nghĩ đến chỗ này n h ư ma nguyên bản định kêu gào miệng nhắm lại tình huống hiện tại phi thường tốt đối với nó rất có lợi hắn chỉ cần chờ đợi là được không cần thiết hiện tại đi t r e o chọc cái này đầu góc không bình thường hầu tử cũng không cần thiết đi nhắc nhở hắn một phần vạn hầu tử suy nghĩ minh bạch tâm hung ác đem nó cho đập chết vậy liền quá a n có chuyện đợi lát nữa minh ma chủ tới lại nói đến lúc đó cái con khỉ này nghĩ trở mặt kéo nó đệm lưng cũng làm không được hắn liền có thể hung hăng dùng ngôn ngữ nhục nhã con khỉ này ngư ma trong lòng bắt đầu ấp ủ lý do thoái thác hắn lấy loại phương thức này làm dịu lấy trong lòng b i ệ t khuất cùng thân thể cùng linh hồn đau đớn khoan hay nói hiệu quả cũng không tệ lắm vừa nghĩ tới đợi chút nữa mắng con khỉ này tràn diện hắn liền cao hứng đau đớn cùng cảm giác nhục nhã cũng giảm bớt rất nhiều nhất thời thất bại không tính là gì hắn có cường đại hậu trường chỉ cần không chết liền vấn đề không lớn rất nhanh liền có thể xoay người nghĩ đến chỗ này ngư ma liền càng phát ra bình tĩnh sở hà kinh ngạc nhìn n h ư ma l ư ớ t mắt gia hỏa này tâm tính có thể rất thức thời vụ a bị đánh thành dạng này bắt sống về sau liền đau lẩm bẩm hai tiếng sau đó không ầm ĩ không náo liền uy hiếp hoặc là cầu xin tha thứ cũng không nói đại ma vương bị bắt sống nhưng minh tộc một đám nguyên lão nhưng lại không thể vui vẻ bắt đầu bởi vì bọn chúng hiện tại biết nguy cơ còn chưa thối lui đại ma vương sau lưng còn có mạnh hơn ma chủ tồn tại mà đại anh hùng cũng chính miệng nói hắn không phải cái kia càng mạnh ma chủ đối thủ đại anh hùng cũng đánh không lại bọn chúng những thứ này đang đối chiến khí tức phía dưới đều muốn run lẩy bẩy kẻ yếu liền càng thêm không nhìn thấy hy vọng minh tộc một đá m nguyên lão thậm chí càng cảm giác hơn tuyệt vọng thật vất vả tại sinh thời nhìn thấy trong truyền thuyết đại ma vương xuất hiện cũng bị một cái theo trên trời cao mà đến đại anh hùng đánh bại nhưng mà bọn chúng lại biết được một cái càng tàn khốc hơn tin tức đại ma vương còn không phải phía sau màn người mạnh nhất còn có liền đại anh hùng cũng thừa nhận không cách nào đối kháng tồn tại bọn chúng minh tộc lấy cái gì đi phản kháng giờ khắc này một đám minh tộc nguyên lão là tự thân nhiều năm qua cố gắng cảm giác được buồn cười giờ khắc này thậm chí có nguyên lão kết hợp những tài liệu kia tin tức có một cái càng thêm đáng sợ phỏng đoán có lẽ nơi này hết thệ đều là một cái âm mưu bọn chúng minh tộc là đại ma vương đặt thành một loại mục đích vật phẩm hắn vẫn luôn tại thương khung nhìn chăm chú vào nhân gian bọn chúng hết thạy cũng xuống ở trong mắt đại ma vương sở di không ngăn cản chỉ là không thèm để ý mà thôi bọn chúng ở trong mắt đại ma vương cũng chỉ là một đám sâu kiến bọn chúng cái gọi là cố gắng ở trong mắt nó là buồn cười có chỗ phỏng đoán minh tộc nguyên lão không chỉ một có lẽ bọn chúng đã từng có qua loại này phỏng đoán nhưng loại phỏng đoán này quá mức tuyệt vọng bọn chúng cũng lựa chọn dằn xuống đáy l ò n g không đi để lộ thượng thiên bất công a có minh tộc nguyên lão ngẩng đầu phát ra kêu trên đục ngầu nước mắt mơ hồ gương mặt của nó nhiều năm chuẩn bị bất quá là trò cười đả kích như vậy đối với nó mà nói có chút quá lớn bọn chúng minh tộc con đường phía trước đến cùng ở phương nào bọn chúng lại nên lấy loại nào chính xác phương thức đi nhường tộc đàn thoát l y ma chảo một đám minh tộc nguyên láo lâm vào mê mang mà lúc này sở hà lôi kéo n h u ma đã chuẩn bị rời đi ý thức của hắn tại mảnh này thiên địa quét một vòng cái thế giới này rất kỳ quái cùng hắn đi qua tất cả giao diện cũng khác nhau nơi này là không có bầu trời chi ý c h í tồn tại nhưng cũng có nội quy thì đây là một cái đặc thù giao diện hay là bị ma giới cho cải tạo bất quá cái này cùng sở hà quan hệ ngược lại không lớn hắn lần này đi ra cũng chỉ là muốn cho ma giới nói xấu đem thủy đảo loạn m à thôi sự tình khác không có quan hệ gì với hắn nhưng ngay tại sở hà lôi kéo ngưu ma muốn xé rách không gian rời đi thời điểm hắn cảm giác được không đúng đột nhiên n g n g đầu ông mảnh này thiên địa là một trong tối quan bế chương ba trăm bốn mươi thể thiên tri chủ giờ khắc này bầu trời đen một đôi hồng sắc mang theo lệ khí con mắt vượt qua không gian xuất hiện như là hai vòng huyết nguyệt treo trên cao thương khung vô tận ma khí tại giữa thiên địa hội tụ một cái đầu châu hư ảnh dần dần ngưng tụ mà thành hắn đôi mắt mở ra như là hai nơi chống trải thâm n g uyên vô tận hát sắc ma khí trong đó nhấp nhô xoay tròn sau đó hai cái treo trên cao thương khung như là hồng sắc huyết nguyệt con mắt đ ô n g nhiên co rụt lại đã rơi vào đầu châu hư ảnh trong hớp mắt ô giữa thiên địa bầu không khí đ ô n g nhiên biến âm trầm mà kiềm chế thế gian sinh linh giờ khác này cũng tâm thần thích chặt tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng tràn ngập đại khủng bố bốn phương tám hướng ở khắp mọi nơi để bọn chúng sợ hãi sợ hãi cảm giác không đường có thể trốn chỉ có thể co lại thành một đoàn run lầy bẫy ngang ha ha ha bị sở hà nắm lấy ngưu ma ngưu nhãn chừng một cái hú lên q á i dị sau đó thoải mái cười to hắn không còn kiềm chế không che giấu nữa xuân hậu tử ngươi nhất định phải chết ngưu ma hướng về phía sở hà hung tận nói hắn xem sở hà con mắt như cùng ở tại xem một cái chết hầu cảm giác không gì sánh được thoải mái hắn hậu trường đã tới giờ phút này mặc dù hắn vẫn còn hầu tử trên tay nhưng nó lại không sợ có minh ma chủ tại cái con khỉ này mơ tưởng động hắn một cọng lông xuân hậu tử ngươi cho rằng không giết ta minh ma chủ cũng không biết chuyện nơi đây rồi ngươi cho rằng ngươi liền có thể đi ra nơi này ngươi quá ngây thơ rồi dưới sự kích động nhường thống khổ tăng lên ngư ma lẩm bẩm phát ra chế rêu chi ngôn ngu xuẩn ngươi thật sự là quá ngu xuẩn ngư ma tại lặp đi lặp lại nhấn mạnh sau đó tiếp lấy lại nói thế nào sợ rồi sao đáng tiếc đã chậm ngươi nhất định phải chết ai cũng cứu không được ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng ta nói giờ khác này ngư ma là phách lối phản g phất sở hà đã rơi vào dưới háng của nó sinh tử đã hoàn toàn từ nó điều khiển treo trên cao thương khung đầu trâu cũng không có trước tiên có hành động hắn yêu dị con mắt màu đỏ ngỏm mang theo nhiều hứng thú sắc thái nhìn chăm chú vào sở hà cùng là thiên thánh lại có thể đưa nó một cái đồng dạng cảnh giới hậu bối bắt sống cái con khỉ này chiến lược rất không tệ tại thiên thánh cấp độ này đã thuộc về cấp cao nhất là một cái hạt giống tốt đáng giá bồi dưỡng một chút thân phục hoặc là tử vong trên trời cao vang lên lên thanh âm uy nghiêm toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên hai run r à y kích động như ma khẽ giật mình hắn miệng ngập lại hắn trong nháy mắt minh bạch minh ma chủ ý tứ đây là minh ma chủ coi trọng con khỉ này nghĩ thu về chính mình dùng như ma trong mắt lộ ra không cam l ò n g nhưng lại không dám phản bác cái con khỉ này sinh tử giờ phút này hắn nói không tính khó chịu như ma yên tĩnh trở lại ánh mắt nó gắt gao nhìn xem hầu tử hắn hy vọng con khỉ này ngu xuẩn một điểm cự tuyệt đề nghị này như vậy hắn nhất định phải chết mặc dù có thể ép buộc nhưng lấy minh ma chủ cấp bậc một khi cự tuyệt đó chính là đối với nó vũ nhục sẽ không lại trò cơ hội đón như ma mong đợi con mắt sở hà đem cây gậy nằm ngang ở trên bờ vai sau đó nhìn thẳng trên trời cao đầu châu người xứng a một câu ba chữ mang theo lạnh nhạt tại mảnh này giữa thiên địa vang lên lên cự tuyệt cái này xuẩn hầu tự vậy mà thật cự tuyệt ngưu ma con mắt t r ợ t to cảm giác ngoài ý muốn càng cảm giác hơn kinh hỷ hắn cũng nghĩ cất tiếng cười to nhưng lại nhịn được dù sao lúc này cái con khỉ này cự tuyệt là đang đánh minh ma chủ trâu mặt nếu như nó biểu lộ ra thật là vui bộ dạng sẽ không tốt nhưng không thể cười to ánh mắt lại là có thể biểu lộ ngưu ma con mắt nhanh chóng c h ấ p động liền như là đang phát ra cặc cặc cười quái dị thanh âm như cùng ở tại nói xuân hầu tử ngươi nhất định phải chết ta nói hắn tâm tình lần nữa khá hơn cái con khỉ này lại xuẩn lại không thức thời chiến lược mạnh thì thế nào tại hắn hậu trường trước mặt còn không phải c ạ t bã cự tuyệt ta bầu trời phía trên đầu trâu trong lỗ mũi phun ra hai đoàn nóng bỏng ma khí xuyên thủng hư không hắn yêu dị con mắt trong nháy mắt mang tới lệ khí như ngừng lại sở hà trên thân sở hà thân thể là một trong gấp trong mắt hỏa diễm cũng theo đó dập tắt toàn bộ thân hình từ ngoài vào trong bắt đầu toát ra khói đen vô tận h ắ cám đưa nó bao phủ thế giới hết thệ mặt trái tạ ác hướng hắn thôn vẹ ệ mà đi nhưng mà ngay tại cái này thời khắc nguy cấp nhất một cái lông s ù kim sắc móng đ u ố t xuất hiện hướng phía hắc cám dùng sức một nắm giang giác một tiếng cái kia bao phủ thế thân bé con hắc cám là chi vỡ vụn thậm chí bao phủ toàn bộ thế giới hắc cám cũng vì đó một rõ ràng toàn bộ sinh linh cảm giác được trong lòng cảm giác đè nén tựa hồ cũng bị cái kia một chảo cho bắt mở trên trời cao bóng tôi vô tận khí tức Tại cái kia móng v u ố t bên trong bị xoa nắn thành một đoàn ước hiếp tiểu bối không tính bản sự hoa một tiếng một cái không sai biệt lắm kiểu dáng hầu tử theo hư không khiêng cây gậy nhảy ra ngoài chỉ bất quá hắn hồng sắc phong bảo phía trên chỗ treo kiểu chữ cải biến thề thiên c h i chủ bốn chữ lớn dị thường lóa mắt cái con khỉ này tự nhiên vẫn là sợ hạ ngay tại giữa thiên địa bầu không khí không đúng một nháy mắt hắn liền lưu lại thế thân bé con tại nguyên chỗ tự thân trốn vào trong hư vô d u n g bảo vật cùng thủ đoạn đem tự thân khí tức che lấp đến cực hạn hắn đ a nghĩ n g kỹ nếu như cái kia xuất hiện cái gọi là ma chủ không thể đối phó trực tiếp dẫn đạo thay sinh bé con tự bạo nếu như có thể đối phó hắn trở ra pha trộn một đợt mà bây giờ rất rõ ràng hắn cảm giác trên trời cái gọi là ma chủ thực lực cũng không thể cho đến hắn áp lực cho nên hắn đổi một bộ trường bảo lại chạy ra cái khác vô luận là dung mạo vẫn là cây gậy còn có trang phục cũng không có chút nào cải biến hầu từ a trưởng đều như thế tựa như những thứ này lưu manh nhất tộc hắn gặp ba đầu ngoại trừ lớn nhỏ khí tức tướng mạo phương diện đồng dạng t r ê n lệch không lớn sau khi đi ra sở hà miệng hướng về phía cầm chắc lấy hắc á m khí đoàn tay thổi những cái kia hắc á m khí tức liền giống bị phong hóa một chút xíu tăng ăn dã biến thành hư vô như ma con mắt t r ừ n g lớn bốn cái móng cũng đang phát run hắn cảm giác muốn bị sợ tệ ra quần cái này xuất hiện lần nữa hầu tử khí tức phát tán đi ra cùng ma chủ một dạng khủng bố không hề nghi ngờ đây là ma chủ cấp bậc tồn tại cái kia xuân hầu tử cũng là có hậu đài đào rãnh ngưu ma cảm giác muôn s o n g hắn vừa mới như vậy n ụ c nhã xuân hầu tử hiện tại hắn hậu trường đến đây cùng ma chủ một trận chiến thắng bại khó mà nói nhưng nó hiện tại lại muốn rơi vào xuân hầu tử d ư ớ i hông ma chủ không cách nào bận tâm đến hắn xuân hầu tử lại có thể động hắn lông tơ ngang minh chủ cứu ta nghĩ đến chỗ này n lưu ma gấp tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng về phía trên trời đầu châu phát ra kêu gọi nhưng mà trên trời đầu châu cũng không có phản ứng hắn mà làm ộ t mặt ngưng trọng đem ánh mắt xuống trên người sở hà thề thiên c h i chủ minh ma chủ nhìn xem sở hà phong bảo thần sắc kinh nghi cái con khỉ này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a địa phương nào đông xuất hiện đông sở hà không nói gì thân thể khẽ động xuyên thủng hư không đi tới thương khung bên ngoài nơi này một cái toàn thân buốc lên hắc khí thân thể có thể so với một mảnh ngôi sao nhỏ lão nghiu thân thể đứng lặng tinh hà hư không đầu lâu ghé vào một cái hắc cám tinh cầu mặt ngoài phía trên nhưng sở hà thân thể theo biến mất tại chỗ về sau hắn cảm giác được cái gì đầu lâu theo tinh thần mặt ngoài rời quay đầu nhìn về phía sau lưng nó một chỗ mảnh vỡ ngôi sao phía trên nơi đó một cái tay cầm cây gậy thân thể dán tại mảnh vỡ ngôi sao phía trên mặc lóa mắt kim giáp hầu tử ánh mắt thiêu đốt lên hỏa diễm nhìn về phía hắn quan bế chương ba trăm bốn mươi mốt không thích hợp sở hà trong mắt thiêu đốt lên h ỏ a diễm tại trong tinh hà nhìn lướt qua cảm thụ một chút cô quặng rét l ạ n h là nơi này chủ đề vĩnh hằng nguyên khí quần bạo quy tắc lực lượng hỗn độn ở chỗ này chỉ có linh n g ộ bản nguyên đạo chủ mới có thể phát huy thực lực chân chính nếu như chỉ là đạp thiên cảnh giới lưu lạc tinh không tựa như lục bình không dễ chỉ sợ là không chống được bao lâu chỉ có đã coi như là siêu thoát cấp bậc bản nguyên đạo chủ khả năng trong tinh không tự do hoạt động cái này tinh không lực lượng là hỗn độn là bản nguyên bất quá đối sở hà tới nói ngược lại là khác biệt không lớn hắn luyện thể sở hà cảm giác coi như hắn đã từng thất truyền thời điểm đến tinh không bên trong thưởng thức một chút q u a n cảnh lạc đường cũng sẽ không có vấn đề quá lớn thề thiên nhất tộc chưa từng nghe qua sở hà ý thức tại trong tinh hà đ o qua minh ma chủ ánh mắt lại là đặt ở trên người hắn từ trên xuống dưới quan sát một chút t h ư ợ n h ư là nghĩ xác nhận một chút sở hà đường lối bất quá hắn quan sát một chút cũng không có cụ thể nhìn ra cái gì cái này hầu tử đi tựa hồ là hỏa chi bản nguyên nói nhưng đến cùng đi dài bao nhiêu hắn chưa thể nhìn ra mánh khỏe chính vì vậy minh ma chủ không có chủ động phát động công kích dù sao bản nguyên đạo chủ đã là bây giờ giữa thiên địa trí cường giả mỗi một cái bản nguyên đạo chủ đều là không thể coi thường mặc dù ma giới uy hiếp trừ giới nhưng đó là tổng thể thực lực mà nói mà không phải tùy tiện một cái ma chủ liền có thể nhường trừ giới là thấp đầu mỗi một cái bản nguyên đạo chủ tại bây giờ trừ giới vậy cũng là không hề nghi ngờ trí cường giả tại ma giới lực lượng phân chia tình hùng giới cũng là muốn thận trọng đối đãi bọn chúng ma giới là rất mạnh nhưng bố cục cũng lớn đối thủ đó cũng là rất nhiều mà lại cảm nộ hỏa chi bản nguyên người đối với nó đạo hữu một chút khắc chế cung cấp bậc tình hùng giới hỏa chi bản nguyên đạo chủ còn mạnh hơn nó trên một chút m à minh ma chủ vẫn còn tìm góc độ sở hà nhưng là không còn chú ý nhiều như vậy hắn cảm thụ một chút trong tinh hà tình huống về sau sau đó chỉ là nhìn thẳng vào đối diện thân thể như tinh thần đồng dạng lớn nhỏ n h ư ma lướt mắt sắt khí rất đủ ma khí rất mạnh đem ra hỏa này mang về m a n vực lại phải tăng lên một cái cấp bậc hắn lại có thể đánh dấu một đoạn thời gian đ ồ tốt cái này n h ư ma đại tướng chi tại a v a n h sở hà không có bất kỳ cái gì nói nhảm trên thân trực tiếp bị hỏa diễm bao phủ liền liền trong tay cây gậy cũng bị dẫn đốt trong n g á y mắt phía tinh không này liền bị cháy hừng hực hỏa diễm chiếu sáng vay một tiếng một cái hỏa diễm thế giới trong tinh không chống ra đỏ thâm liệt diễm rung động nhường hư không bên trong tinh thần chi cắt cũng trực tiếp biến thành hư vô giờ khắc này tinh không bên trong như là nhiều một vầng mặt trời sở dĩ hóa thành hầu tự xuất thủ sở hà chính là muốn nghe nhìn lẫn lộn diễn kịch liền muốn diễn giống một điểm không thể đều là lấy lực lượng đối địch nên dùng một số khác biệt thủ đoạn nhưng cho đến trước mắt sở hà cũng chỉ có chứa đựng thái dương chi lực có thể lấy ra dùng một chút bất quá hắn đã nghĩ kỹ chờ hắn vạn giới tháp bên trong hỗn độn châu đạt tới sử dụng tiêu chuẩn về sau hắn liền sử dụng không đồng lực lượng đóng vai được không cùng cường giả hơn nữa còn là đến từ khác biệt chủng tộc chuyên tìm thâm viên còn có ma giới phiến phức đến lúc đó cái này chư giới sẽ càng thêm hỗn loạn cũng thuận tiện man vực bên trong người thừa cơ mò cá Đây là một cái thời gian dài một thời cái gian sau ự tình. Sở hà trong lòng suy nghĩ lóe lên. Thiêu đốt lòng nghĩ lên. hà h Sở suy lóe ỏ diễm cây gậy không có dừng dạo lại, tại trong tinh cây có gậy không trong hà q a một vòng. đó e m một làm diễm chút trôi nổi vẫn thạch tại tinh tràn. cũng cho nhỏ đánh nổ, cũng làm cho hỏa diễm tại phiến tinh không này không nổi vẫn nổ, này ngừng làn đ Sau đó thân hình hắn khẽ động cây gậy mang theo thiêu đốt hỏa diễm hướng về ở vào tinh thần bên ngoài n h ư ma liền đập tới hỏa diễm thế giới là một trong co lại vừa mới không kiêng nghể gì cả tại phóng thích lấy khủng bố trong nháy mắt là bên trong liễm đến cực hạn áp xúc đến cây gậy kia bên trong vượt qua không gian một đường lan tràn hướng về phía trước tại lân cận ngưu ma thân thể thời điểm lại ẩm vang nổ tung đưa nó bao phủ trong chấp nhóm này làm cho cả tinh hà cũng vì đó lóe lên một cái huyết hồn đại lục toàn bộ sinh linh cũng cảm nhận được một cô nóng bỏng cảm giác ngần đầu ở giữa chỉ thấy một đạo như trụ trời hồng sắc côn ảnh mang theo mánh liệt chi thế theo cái kêu bao phủ thiên khung trong bóng tối lộ ra chỉ là trong nháy mắt qua đi hắc ám liền bị r ạ c h ra một đường vết rách một đạo chói mắt hỏa diễm q u a n minh tại giữa thiên địa hiện lên sau đó đột nhiên chống ra càng ngày càng sáng vô tận sâu thẳm hắc ám cứ như vậy bị một cây gậy xinh xinh mở ra không gì sánh được rung động vượt mức bình thường sinh linh nhận biết đánh nhau huyết hồn đại lục tất cả trí tuệ sinh linh cũng ngẩng đầu lên bọn chúng biết đây là hai cái không cách nào tưởng tượng cường giả khủng bố tại thiên khung bên ngoài đang tiến hành một trận sinh tử giao phong hỏa chi bản nguyên có chút không giống cực kỳ cổ quái nhưng cảm giác rất yếu hẳn là khó khăn lắm tiến nhập đạo này thậm chí có vẻ không bằng thân thể tựa ở tinh thần bên ngoài n g ư ma cảm thụ được cây gậy kia trên mang theo mà đến như là diệt thế đồng dạng hỏa diễm lực lượng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng phần lớn bản nguyên đạo chủ bình thường cũng ứa thích che che lấp lấp hoàn toàn không giống bọn chúng ma giới cường giả luôn yêu thích đem thực lực biểu lộ ra biểu hiện ra tự thân cường đại những tên kia đại bộ phận cũng cực kỳ am hiểu dấu dốt tại bọn hắn không có chân chính ra chiêu thời điểm rất khó biết bọn hắn cụ thể thực lực nhưng bây giờ đối diện hầu tử khẽ động hắn trong lòng đã nắm chắc cái này hầu tử đánh tới lực lượng mặc dù cảm giác có chút cổ quái nhưng lại cũng không mạnh cũng liền mới vừa vặn đi ra tự thân bản nguyên chi đạo huy lực so với nó yếu đi một cái cấp bậc dạng này liền không tồn tại khắt chế mà nói nhỏ yếu như vậy liền dám cùng ta ma giới là địch hừ minh ma chủ phát ra hừ lạnh một tiếng đưa nó dưới thân thể huyết hồn đại lục cũng chấn liên tiếp vang lên tiếng sấm nổ theo nó cái này hầu tử rất ngu nguyên bản hắn chủ động hiện thân minh ma chủ vẫn là cực kỳ cảnh giác dù sao khi nhìn đến hắn về sau nếu như thực lực không đủ lại thế nào dám vì hậu bối xuất chảo lại không nghĩ rằng cái này hầu tử hoàn toàn chỉ là cậy mạnh mà thôi đơn giản không biết mụi vị hắn hôm nay liền để cái này hầu tử biết thành tựu bản nguyên đạo chủ cũng không có nghĩa là có thể không sợ hãi Vâng! hắn hắc cám thế giới đột nhiên nổ tung đem bao phủ hướng hắn hỏa diễm lực lượng chống ra sau đó người khác lập mà lên hai cái giống như núi trọng truy tại hắn hai cái móng trước phía trên ngưng tụ cái kia truy là hắn tự thân bản nguyên lực lượng ngưng kết mà thành hai cái truy liền như là hai thế giới trong đó ưu ám thâm thúy bên trong không ngừng có hào hào thanh â m đang lưu động còn có thê lương kêu dê đoan khuất sen lẫn ở trong đó kia là hai đầu ưu minh c h i hạ minh ma chủ bản nguyên c h i đạo chính là ưu minh đường sông bất quá hắn nói đi ra hai đầu lối rẽ tiềm lực bị suy yếu một bậc nhưng no chiến lực lại cũng không tính toán yếu cùng cung cấp bậc một con đường thuận lợi đi đến đoạn thứ hai bản nguyên đạo chủ so sánh xem như có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay hắn tự tin đối phó cái này chỉ là mới vào bản nguyên đạo hầu tử hẳn là đầy đủ đem hỏa diễm đẩy ra minh ma chủ hai cái cự truy đồng thời đón lấy sở hà đánh tới hướng hắn cây gậy nhưng mà theo tiếp cận minh ma chủ đột nhiên cảm giác được không đúng quan bế chương ba trăm bốn mươi hai hoài nghi cái k i a đập tới cây gậy bên trong cảm giác bên trong có một cỗ để nó cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng ủ dấu trong đó minh ma chủ giật mình trong lòng cái này hầu tử cực kỳ không thích hợp phải biết hắn thế nhưng là ma chủ cấp bậc tồn tại vô tận thuế nguyệt đến nay hắn đụng phải bản nguyên đạo chủ coi như có thể rất tốt che giấu khí tức nhưng muốn giấu giếm được hắn nhưng đó là muốn tại không động thủ tình hồ dưới một khi ra chiêu cho dù không phải sát chiêu hắn cũng có thể đem đối phương vị trí giai đoạn suy tính mà ra về phần ra chiêu về sau cụ thể uy lực càng là có thể cảm thụ rõ ràng đối phương muốn đem sát chiêu giấu dếm tuyệt đối là làm không được đến bọn chúng cấp độ này đối lực lượng cảm thụ quá nhạy cảm coi như muốn âm hắn đó cũng là không toàn lực b ộ c phát chiến lực bày ra địch lấy yếu mà thôi dù sao đến bản nguyên đạo chủ này cấp độ lĩnh ngộ đạo khác biệt sáng tạo ra thần thông khác biệt chiến lược tranh lệch s á t thực sẽ rất lớn muốn lưu lại thủ đoạn vẫn là có thể nhưng bây giờ cái này hầu tử tình huống là hắn ra chiêu sau đó đem sát chiêu giấu ở trong đó cũng thành công lừa gạt được hắn đây là đem đánh ra tới lực lượng cũng cho h ẩn giấu đi khái niệm là không giống cái này hầu tử làm sao làm được còn có cái này hầu tử hỏa diễm lực lượng giống như căn bản không có bản nguyên hương vị minh ma chủ tại thời khắc này trong ý thức ma quang l ó e lên suy nghĩ minh bạch ban đầu hắn cảm giác cổ quái nơi phát ra ngọn lửa này cùng bản nguyên tri hỏa so sánh uy lực tựa hồ không sai biệt lắm nhưng không có bản nguyên hương vị trước đây cái kia hầu tử đứng ở nơi đó trên người hầu tức cùng hỏa diễm một thể để nó chỉ là cảm giác cổ quái bây giờ đụng nhau tiếp xúc về sau hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch cái kia cổ quái hương vị chỗ tổng hợp những thứ này tin tức hắn cuối cùng ra kết luận cái này hầu tử nói hẳn là hiếm lạ cổ quái gì nói hắn sử dụng hòa diễm là vì cho nó sai lầm tin tức cây gậy kêu bên trong bao hàm sát c h i ề u hẳn là mới là hắn chân chính nói còn không có tiếp xúc phát giác được có vấn đề về sau minh ma chủ ý thức chất động trong nháy mắt liền làm ra đủ loại suy đoán sau đó đạt được có khả năng nhất một cái đáp án có bấy minh ma chủ trong lòng sinh ra cảnh giác phát giác được có biến về sau trong nháy mắt hắn liền đem nguyên bản chuẩn bị tiếp một côn này về sau muốn trực tiếp tiến hành phản công lực lượng toàn bộ điều động tiến hành phòng ngự hắn móng phía trên hai cái đồng t r ù y quan g mang càng thâm thúy hơn lần này minh ma chủ a n lòng hầu tử khí tức cho thấy hắn bản nguyên đạo quả thật chỉ là tại giai đoạn thứ nhất có lẽ hắn che giấu lực lượng không giống hắn hiện tại h i ể n lộ ra yếu đuối như vậy nhưng mạnh hơn đó cũng là có h ạ n độ hắn lần này toàn lực p h o n g ngự nên có thể đem đối phương cân lượng còn có nội tình thăm dò đi ra đến lúc đó hết thể liền lấy hắn làm chủ đạo đối với cái này minh ma chủ vẫn là có lòng tin nó nói mặc dù đi n g ó khác nhưng đối phó với mới vào bản nguyên đạo tồn tại đối với nó mà nói vẫn là dễ dàng nhưng mà tâm vừa mới bông u ra một chút liền bịch một tiếng lần nữa nhảy cùng một chỗ một tiếng này chi lớn để nó dưới thân thể huyết hồn đại lục đều đi theo nhảy một cái liền liền bên trong sinh linh trái tim cũng đi theo hung hăng nhảy lên bức k i a độ chi lớn liền xem như người tu luyện cũng cảm giác chịu không được kém chút liền muốn nổ t u n g một dạng minh ma chủ ý thức được không ổn nhưng lúc này cây gậy cùng hai cái cự truy đã đánh vào nhau một cỗ kinh khủng tim đập nhanh cảm giác như sóng chiều đồng dạng trùng kích vào tâm linh của nó minh ma chủ huyết sắc trong mắt bị một đạo như rất giống phật hầu ảnh tràn ngập để nó suy nghĩ tại thời khắc này lâm vào đ ỉ n h trệ cái kia hầu ảnh toàn thân buốc lên hỏa diễm phía trước tiến vào theo nó một đôi mắt đỏ bên trong xinh xinh từ thực nhập hư chen vào ý thức hải của nó bên trong đi l ù i l ù i l ù i rõ ràng là sân nhà nhưng giờ khắc này minh ma chủ ý thức cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp vừa lui lại lui như là tao nộ tuyệt thế hung thần giờ phút này nguyên bản tại vô số sinh linh trong mắt nên hung tàn không gì sánh được minh ma chủ như đồng hóa vì nhu nhược thiếu nữ mà tại tiền phương của nó đang có lấy một cái bưu i hình đại hán đang thoát lấy quần áo từng bước từng bước đi tới cũng liền tại minh ma chủ ý thức bị n h ế p cái này một cái chớp mắt ở giữa sở hà cây gậy hung hăng đập vào hắn một đôi đồng t r ù y phía trên vênh một tiếng tiếng vang t o à nguyên bộ tinh n h k ô bị bị báo Bên nhấc lên một trận bao tác. Minh ma chủ móng phía trên hai cái đồng trong chủ phía hai hé tác. cái một ma trùy trực tiếp ra. Bên trong u minh một nước sông một chút h c bắt xíu đầu ả ra ngoài ra. Trong trong ngoài càng có vô số hung thần ác sát thân ảnh sen lẫn n g sát Thứ tư, đó đó. có ác vô số u y bản bị minh ma chủ đẩy ra hỏa diễm lần nữa s ô n g lên đưa nó bao khỏa tại bên trong vô luận là hắn trong tay cự truy bên trong chạy ra minh hà chi thủy vẫn là những cái kia hung thần á c sát thân ảnh toàn bộ bị hỏa diễm thiêu đốt t ừ t ừ rung động đang nhanh chóng theo thế gian tiêu tán minh ma chủ khí tức lấy có thể cảm thụ được tốc độ biến đổi phế linh hồn kinh khủng linh hồn lực lượng vô cùng kinh khủng lực lượng mà lại đã không có bản nguyên hương vị cái này hầu tử đến cùng là thứ độ gì khó nói là minh ma chủ giống như là nghĩ tới điều gì hắn đang bị bức bách lui lại linh hồn biến càng thêm sợ hãi không sai nhất định là nếu không tại nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái cổ quái hầu tử nghĩ đến chỗ này các ngươi các ngươi sớm đi ra làm sao có thể đây không có khả năng minh ma chủ ý thức truyền ra không dám tin gào thét chi ý hắn hiện ra cực kỳ kích động nơi xa ngay tại biểu diễn sở hà s ư n sở đầu này châu đột nhiên kích động lên giống như đoán được hắn thân phận giống nhau làm ấ y cái ý tứ cái này châu tựa hồ hiểu lầm cái gì đồng dạng dù sao sở hà tự nhận lấy hắn điệu thấp Thanh tới một tình trạng. thể danh của hắn hẳn là còn chưa tới nhường một cái ma giới ma chủ, chỉ là hoài nghi chỉ hắn của ma ma còn lên liền run tình trạng. Cũng cái có thể là là lầy là giới bầy sở ử dụng lực lượng, cùng cái gì kinh khủng tồn tương Quản gì lực tự. cái có chỗ tương tự. chi. tại nó s hà cũng chỉ là ngơ ngác một chút sau đó cây gậy liền tiếp tục đối với minh ma chủ tiến hành ẩu đả sở hà phát hiện tầng thứ tám pháp tướng kim thân phối hợp thêm tinh nguyên bí thuật xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn liền xem như đối đầu ma chủ cấp độ này tồn tại đều có thể trực tiếp không có áp lực chút nào đưa nó linh hồn c h â n áp mà lại là có thể xâm nhập bản nguyên linh hồn cái chủng loại kia linh hồn c h â n áp sau đó cây gậy trực tiếp điên cuồng đập tới đơn giản không nên quá đơn giản bản nguyên đạo chủ cấp bậc cũng không phải rất khó khăn đối phó bọn chúng đến rồi bọn chúng đến rồi ngay tại sở hà hóa thân ngàn vạn vây quanh new ma như ngôi sao thân thể tiến hành loạn phi phong thức đánh đập thời điểm new ma như bị điên linh hồn ý thức đ ố n g nhiên phát lực xông phá một chút cách trở hắn miệng t r â u một trường tại tinh không phát ra to lớn cảnh báo thanh âm sở hà s ư ơ n g sở xem bộ dạng này như ma hoài nghi tồn tại hẳn là ma giới chi địch mà lại là đại địch hiện tại hắn là tại cảnh báo nghĩ đến chỗ này sở hà cũng liền không có ngăn cản hắn t r u y ề n lời kêu to lên dùng sức kêu to lên sở hà đem c h ấ n áp hắn linh hồn lực lượng vung l ỏ n g một chút nếu như không phải sợ quá rõ ràng hắn thậm chí còn nghĩ trợ hắn một cái đem thanh âm để cao một cái cấp bậc hiểu lầm tia tốt sở hà thích nhất hiểu lầm mấy người ngưu ma kêu không sai biệt lắm sở hà cây gậy mới tiếp tục dùng sức chấn ma tháp tầng thứ năm có thể nói liền đợi đến cái này ngưu ma vào ở quan bế chương ba trăm bốn mươi ba thực lực tại sư tổ phía trên tồn tại huyết hồn đại lục bị trói lấy ngưu ma ngầm đầu nhìn lên bầu trời hắc cám cùng ánh lửa biến ảo mấy lần về sau toàn bộ thiên địa liền triệt để bị ánh lửa chiếu rọi ánh sáng nóng bỏng mang huy sái hạ giữa thiên địa không ngừng tăng cường mà lại minh ma chủ gầm thét thỉnh thoảng vang lên lên tựa hồ có hoảng sợ x e n lẫn nhường thương khung không ngừng vang lên g ỡ mìn minh nổ vang thanh âm tình huống như vậy để nó có thật không tốt dự cảm xem bộ dạng này ở vào hạ phong có thể là minh ma chủ xuân hầu tử hậu trường thực lực rất mạnh bộ dáng lần này xong đời minh ma chủ đánh không lại sẽ trở về viện binh cái kia trong lúc nhất thời liền không có biện pháp cứu nó mà bây giờ hắn bị bắt sự tình đã bại lộ xuân hầu tử liền sẽ không lại có cố kỵ cứ như vậy hắn liền xong rồi ngư ma ra kết luận hắn có thể muốn bị đánh chết hy vọng minh ma chủ đang rút lui trước đó nhớ tới hắn cái này hậu bối thuận tay đưa nó vớt đi ngư ma không ngừng dãy g ù a thế nhưng dây thường lóe ra quan g mang như đồng hóa vì một cái ngăn cách hết thảy lồng giam đưa nó bao phủ để nó dãy g i a biến p h i công ngư ma chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cuối cùng giữa thiên địa quan g mang bắt đầu nội liễm cái k i a theo trên trời cao mà đến không ngừng lắc lưu động tĩnh cũng bắt đầu lắng lại chiến đấu kết thúc ngưu ma tâm là một trong chìm nếu như là minh ma chủ bại lui xem tình huống hiện tại hắn chính là trực tiếp rút lui cứ như vậy hắn liền xong rồi ngang ma chủ ngưu ma ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng c h ấ n thiên động địa kêu trên tựa hồ cảm nhận được hắn nồng đậm tưởng niệm trên trời cao bốn đạo bao phủ quần quận ma khí hắc ảnh xuyên phá cương khí tầng cực tốc hạ lạc cái kia để lộ khí tức mặc dù cực không ổn định lại làm cho phía dưới toàn bộ sinh linh là chi sợ hãi kia là móng móng t r â u ngưu ma liếc mắt liền nhận ra được khó nói hắn lý giải sai thất bại một phe là xuẩn hầu tử hậu trường minh ma chủ đem đối thủ c h ấ n áp ngưu ma cảm giác nói mặc dù minh ma chủ khí tức có một chút bất ổn cảm giác nhưng nó đối thủ khí tức giống như biến mất không phải bị c h ấ n áp chính là trực tiếp chạy trốn phát hiện này nhường ngưu ma thần sắc bi ai thu lại chuyển buồn làm vui minh ma chủ cái thế vô địch trên trời dưới đất cựu hữu tinh hà duy ma độc tôn ngưu ma phát ra kích động giống to thanh n m vang vọng toàn bộ đại lục ầm ầm giống như tiếng sấm hắn vừa mới không muốn kích thích đến bên cạnh thế thân bé con mà biến khúng n ú n khí t ứ c lần nữa khoa trương bắt đầu minh ma chủ thắng cái này hầu tử liền không khả năng có năng lực lại cử động hắn một cái lông trâu sau đó đáng chết chính là hầu tử hắn to lớn tiếng giống nhường trong lòng đất nguyên bản ngay tại tình trạng khẩn trương một đá minh tộc nguyên lão được nghe về sau lộ ra tuyệt vọng đại đại ma vương thắng đại đại anh hùng thua bọn chúng cảm thấy một cỗ thấu tâm hàn ý tuôn ra nhìn xem cái kia bốn cái tại trong mặt gương xuyên phá thương khung mà ra như thiên trụ đồng dạng móng bọn chúng sắc mặt biến lo sợ không yên song minh tộc triệt để không có hy vọng lợi hại như vậy đại anh hùng còn có hắn tiền bối đều không thể tiêu diệt đại ma vương cùng đại đại ma vương chỉ bằng bọn chúng minh tộc tự thân muốn thoát khỏi đại ma vương mang tới âm ảnh là tuyệt đối không thể chuyện đã xảy ra hôm nay đã để bọn chúng nhận rõ sự thật này lấy bọn chúng minh tộc nhỏ yếu lực lượng muốn khiêu chiến đại ma vương bất quá là bọn chúng dĩ vã người không biết không sợ mà thôi hiện tại bọn chúng kiến thức đại ma vương khủng bố dũng khi đó liền không có tuyệt vọng vô lực âm ảnh đưa chúng nó bao phủ minh tộc con đường phía trước lờ mờ vô biên không nhìn thấy bất kỳ quan minh ghé vào một cái chỗ bóng tối lâm đẳng nhìn thấy cái kia bốn cái móng xuất hiện một nháy mắt trong lòng hắn là một trong gấp tề h thiên c h i chủ bại lâm đằng bắt đầu lần nữa câu thông vạn giới tháp ấ n ký chuẩn bị trở về tâm hắn triều kịch liệt phập phồng tề h thiên c h i c h ủ hắn mặc dù chưa nghe nói qua nhưng tề h thiên c h i hầu hắn là biết đến kia là có thể chiến thiên tồn tại liền xem như sư tổ cũng là tôn sùng không thôi cái này dẫn đến mặc dù mới lần thứ nhất gặp mặt trong lòng của hắn là hy vọng tề h thiên c h i hầu một phương có thể thắng lợi nhưng bây giờ tình huống là xem bộ dáng là bại lâm đẳng cảm giác tiếc v ố i đồng thời hắn cũng lần nữa thật sâu nhận thức được cái thế giới này khủng bố cái kia tề thiên c h i hầu còn có con kia ngư ma đánh nhau ở giữa phong thích mà già khí tức khủng bố trong cảm giác so với chiến phủ l á o tổ mượn nhờ quân trận phong thích ra lực lượng khí tức còn muốn mãnh liệt nói cách khác bọn hắn là chiến phủ l á o tổ phía trên c ư ờ n giả g cùng sư tổ là cùng cấp độ dạng n à y c ư ờ n giả g một ra chính là hai cái coi như s o n g càng kinh khủng chính là bọn chúng sau lưng còn có hậu trường có thể đi thẳng đến trên trời cao đi đối chiến khủng bố như vậy a hắn thật sâu nhận thức được thế giới thâm bất khả chắc có lẽ sư tổ nói hắn tại tinh hà vũ trụ chỉ là một cái bình thường nhỏ yếu tồn tại cũng không phải là khiêm tốn mà là sự thật quá kinh khủng thiên đình có lời bọn hắn hiện tại lịch luyện thế giới đẳng cấp có thể cũng không tính cao nhưng mà chính là như vậy nhỏ yếu thế giới liền xuất hiện cường đại như thế tồn tại có thể nghĩ cái khác cao đẳng cấp thế giới bên trong tồn tại lại là kinh khủng c ỡ nào không thể tưởng tượng lâm đ ẳ n g thân ảnh bắt đầu lấp lóe nhưng ngay tại sao cùng thời điểm không không có khả năng giữa thiên địa một tiếng như sấm kêu rên vang lên lên lâm đ ẳ n g thân hình mơ hồ tại biến mất trước đó một khắc nhìn thấy một đầu khổng lồ châu vạch phá thương khung xuất hiện trên hư không chủ yếu nhất là trên lưng của nó đứng đấy một cái con mắt t i ê u đốt lên hỏa diễm khiêng cây gậy người mặc hồng sắt chiến l ế n giáp hất lên trong gió tung bay trường bảo trên đầu mang theo trùng thiên quan phía trên cắm hai cây lông vũ uy vũ bá khí hậu chủ xem bộ dạng này phe thắng không phải ngư ma mà là tề thiên c h i chủ lâm đ ẳ n g trong nháy mắt có chỗ hiểu ra sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng thân ảnh của hắn triệt để biến mất không thấy mà lúc này trên hư không bị trói ở ngư ma nhìn xem theo trên trời cao triệt để hiện lộ ra minh ma chủ hắn mưu nhãn cũng chừng đi ra cảm giác được khó có thể tin không tự chủ được phát ra to lớn gào thét hắn thân thể bắt đầu run rẩy biên độ đặc biệt lớn nhìn một cái hắn nhìn thấy cái gì minh ma chủ ma giới vĩ đại ma chủ một trong giờ phút này hắn cái mũi bị một sợi dây thừng cho m ặ c vào mà dây thừng bên kia là tại con khỉ kia cây gậy bên trên nói cách khác giờ phút này vĩ đại phát minh ma chủ bị bắt hơn nữa còn là bắt sống không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng loại tình huống này hoàn toàn không có ở ngưu ma cân nhắc bên trong cái kia thế nhưng là ma chủ a ma giới v i đại tồn tại một trong tại hắn nghĩ đến xấu nhất tình huống cũng chỉ là minh ma chủ ở vào hạ phong sau đó phóng hai câu ngoan thoại bất đắc di rút đi trở về gọi cái khác ma chủ đến giúp đỡ hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới minh ma chủ sẽ giống như nó bị bắt sống hơn nữa thoạt nhìn so với nó còn thê thảm hơn sừng trâu bị nệ nát phía trên q u ọ n g lông bị đốt đi sạch sẽ thân thể còn có đầu lâu khắp nơi mấp mô liền liền hai con mắt cũng bị đánh phồng lên trên người ma khí khống chế không nổi tại bốn phía mà ra dạng này minh ma chủ vô địch hình tượng tại hắn trong lòng ầm v a n g sụp xuống chương ba trăm bốn mươi bốn phụ tử quan hệ tháng là đại đại anh hùng thắng nguyên bản đã lòng như cho ngội một đám minh tộc nguyên lão nhìn xem trong mặt gương hình ảnh lần nữa kích động thân hình rất g i à n u a vị kia thậm chí trực tiếp khí tức biến hỗn loạn một hơi để lên không nổi trong mắt cũng chừng đi ra thân thể cứng ngắc thẳng tắp ngã ngồi trên mặt đất kích thích thật sự là quá kích thích mà lại sự tình đảo ngược lại đảo ngược lại thêm mỗi một lần đối chiến động tĩnh cũng khủng bố vô biên hắn cuộc đời ít thấy áp lực còn có chuyện không ngừng chập trùng lấy thực lực của hắn cũng cảm giác hiện tại có chút chịu không được thiên hữu tộc ta kịch liệt thở dốc mấy lần thậm chí còn móc ra một cái viên đan dược nuốt vào minh tộc đại nguyên cổ lỗ hơi thở mới bình phục một chút sau đó ngửa đầu phát ra giống to một tiếng thiên hữu tộc ta minh tộc nguyên lão khác cũng tiếp lấy phát ra tiếng giống đem chúng ta thu tập được tốt nhất bảo vật lấy ra đi cảm tạ tể thiên tri chủ minh tộc đại nguyên lão mở miệng cái khác minh tộc nguyên lão liên tục xưng là bất quá chờ chúng nó đem đồ vật gom góp về sau mới phát hiện anh hùng đã đè ép bị bọn chúng chế tài đại ma vương rời đi bọn chúng là cảm giác đến tiếc nuối đồng thời còn thở dài một hơi trước đó anh hùng đang cùng ma vương đối chiến bọn chúng còn không có ý tưởng khác nhưng sự tình kết thúc về sau bọn chúng lại không nắm chắc anh hùng mặc dù đánh bại ma vương nhưng anh hùng lai lịch còn có tính tình bọn chúng lại là hoàn toàn không biết thật muốn đánh quan hệ làm kẻ yếu thiện và ác bọn chúng chỉ có tiếp nhận làm kẻ yếu bọn chúng là thấp t h ỏ g mà bây giờ trực tiếp rời đi anh hùng không thể n g h i ngờ mới thật sự là anh hùng là anh hùng kiến tạo thần miếu minh tộc đại nguyên lão móng luốt vung lên dạng này đã có thể diễn tả kính ý có lẽ còn có cơ hội vây quanh anh hùng đùi mà lúc này sở hà tại huyết hồn đại lục lòng đất rút một cái mỏ về sau đem hai đầu n h ư u ma thân thể áp xúc đẹ thêm co lại lại dùng một loạt thủ đoạn ngăn cách rơi bọn chúng bị t i n h kế tỏa định khả năng còn chuyển đổi mấy chỗ vị trí mới lựa chọn trở về sở hà theo vạn giới tháp bên trong bước ra sự xuất hiện của hắn là che đậy trạng thái trong tháp lui tới đám người căn bản không phát hiện được hắn sau khi trở về Hắn không có dừng có lúc ạ vạn i liền tiếp giới tháp bước vào chấn ma tháp. Đầu tiên là đi là chấn đến tầng Ngưu trực theo tháp tháp. thứ tư, cho ma cho ăn một bước cho cho c h vào ma Ma Đầu ăn t đan d ư ợ l i ề này trực tiếp cho nó treo cho Lúc đi nó lên. n những cái kia trên bờ nhắm mắt lại ngay tại nghỉ ngơi một đám dị tộc bị khủng bố ma khí kinh động nhao nhao mở mắt cái kia bị trói tại đồng trụ phía trên ngưu ma còn không tính cái gì mặc dù bọn chúng cũng không sánh nổi nhưng còn có thể tiếp nhận dù sao đây không phải cái thứ nhất bị bắt thiên thánh nhưng cái kia hầu tử trên tay dẫn theo minh ma chủ liên đệ bọn chúng cảm thấy hoảng sợ sở hà mặc dù rất mạnh nhưng giới tình huống bình thường đều là rất hòa ái chứ bọ bị bắt thời điểm những thứ này dị tộc bình thường cũng vô pháp cảm nhận được sở hà cường đại nhưng bây giờ minh ma chủ bọn chúng có thể rõ ràng cảm thụ được đặc biệt là mấy cái ma cảm thụ nhất là khắc sâu vô luận bọn chúng là đến từ ma giới vẫn là thâm uyên giờ khắc này cũng cảm thấy cái tia cổ đến từ huyết mạch phương diện khủng bố cảm giác c áp bách mạnh như bọn chúng cũng không khỏi run lẩy bẩy thân thể cao lớn đang rung động cái này đây tuyệt đối là siêu việt đạp thiên cấp độ tồn tại ma chủ đây là một vị ma chủ ô nha mấy huynh đệ liếc nhau cảm giác linh hồn thật lạnh thật lạnh liền một vị ma chủ cấp bậc tồn tại cũng bị bắt sống đại biểu hàm nghĩa quá lớn nhân loại này thực lực quá không thể đo mà cứ như vậy bọn chúng được cứu khả năng liền càng thêm mong manh mà cái khác dị tộc đồng dạng cảm xúc bành trướng bọn chúng bị sở hà trộm tới phương thức không giống nhau nhưng đại bộ phận lúc trước bị bắt thời điểm cũng đều là có thể phản kháng hai lần bọn chúng bản thân cảm giác cũng liền so sở hà kém một cái cấp độ mà thôi nhưng mà theo bị bắt dị tộc càng ngày càng nhiều bọn chúng phát hiện lúc trước cái chủng loại kia cảm giác là ảo giác cho tới bây giờ nhân loại này càng đem một cái khủng bố như vậy tồn tại cho bắt sống nhân loại này rốt cuộc mạnh cỡ nào đơn giản thâm bất khả chắc bọn chúng n g u y ệ n rủa nguyện vọng của bọn nó muốn có hiệu lực khả năng cơ bản không thể nào mà bọn chúng ở chỗ này thu sinh thời gian cũng không có khả năng ngắn muốn nhân loại này đi ra ngoài một chuyến về sau sẽ ra ngoài ý mớn vậy chỉ có thể làm mớn một đ a m thú càng tuyệt vọng hơn hơn mờ mịt cha lao tổ bị sở hạ tại đại càn bắt ma manh đầu lâu run lên hai lần hắn nhìn một chút đồng trụ phía trên ngư ma lại nhìn một chút minh ma chủ lặp đi lặp lại cảm ứng một chút khí tức về sau đạt được đáp án để nó hiện ra không dám tin a vẫn là thân thích đang chuẩn bị mang theo minh ma chủ trên tầng thứ năm sở hà bước chân không khỏi ngừng lại cảm giác rất khéo chư giới nhiều như vậy thế giới rộng như vậy nhưng không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một đầu n h ư u ma sẽ là dưới tay hắn đại tướng cha đây chính là duyên phận đây này thứ này quả nhiên tuyệt không thể tả khắp nơi cũng lộ ra ngoài ý muốn cùng kinh hỉ cùng cha ngươi hảo hảo tự ôn chuyện vì để cho phụ tử các ngươi đoàn viên ta cũng không có thiếu phí sức trả ra đại giới cũng không nhỏ sở hà đối ma manh cười nói không nên quá cảm động đây là hẳn là ta không nhìn được nhất loại này cốt nhục tách rời sự tình tại ma manh ngộng bức ánh mắt bên trong hắn tiếp lấy lại thuận miệng b ồ i thêm một câu giống bị thiết trải trà sát hai lần cảm nhận được thống khổ ngư ma nghe vậy về sau x o á t một tiếng hắn ngư nhãn chừng một cái gắt gao chăm chú vào ma manh trên thân hắn liền nói cái kia hầu tử hắn chưa từng thấy song phương chưa bao giờ có ân đ oán làm sao lại đột nhiên có hầu tử xuất hiện tìm nó phiến phức cái kia thế nhưng là lân cận ma vực biên giới c h i địa a lại nguyên lai là chuyện như vậy là cái này hắn chỉ tồn tại trong trí nhớ thật lâu cũng không nghĩ lên nghiệt tử gây ra họa lẽ nào lại như vậy a như thế h ô cha như ma con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía ma manh phía trên ma khi ứa ra thậm chí hắn thân thể cũng tại đồng trụ phía trên kịch liệt d â y g i a giống như muốn đem ma manh nuốt sống đồng dạng mà trên tay sở hà nguyên bản không hề có động tĩnh gì minh ma chủ lúc này cũng đột nhiên mở ra hắn cặp kia sưng lên tới con mắt huyết sắc như nhãn trong nháy mắt khóa chặt tại ma manh trên thân hàn ý sắc ý phẫn nộ tất cả ngậm vào trong đó tựa hồ nếu như không phải bị sở hà lôi kéo hắn cái mũi hắn liền muốn vọt thẳng đi qua đem ma manh trực tiếp dâm chết bị hai cái huyết mạch thực lực tại hắn phía trên trí thân hung tàn để mắt tới ma manh thân thể co lại thành một đoàn linh hồn cùng huyết dịch tựa hồ cũng muốn trực tiếp nổ bể ra tới hắn l ỗ mũi lẩm bẩm hai tiếng cảm giác cực kỳ bị khuất cái này không có quan hệ gì với nó tốt a hắn lại không cùng kia nhân loại nói hắn nhớ thân trâu rồi hắn cái gì cũng không muốn cầu là kia nhân loại chủ động đi bắt mắc mớ gì đến nó hắn cũng là người bị hại a rất nhiều năm cũng ai biết nhân loại này vì cái gì đột nhiên nhớ tới hắn trí thân còn trực tiếp bắt lại tới hắn cũng thật bất ngờ hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng t ố t ta bị hai cặp ánh mắt tỏa định ma manh áp lực rất lớn ngay cả lời cũng nói không nên lời run lẩy bẩy vừa lui lại lui cảm giác sợ hãi không thôi t ố t trí thân vừa mới gặp mặt nên hài hòa một điểm chớ dọa đứa bé về sau ta lại dẫn ngươi xuống tới chậm dại ôn chuyện sở hà vô vô minh ma chủ đầu sau đó mang theo hắn quay người hướng đi tầng thứ năm chương ba trăm bốn mươi lăm chấn ma tháp tầng thứ năm chấn ma tháp tầng thứ năm lung phong ngục mê ngông n vô bờ nơi này đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm trên không có từng cái trong suốt viên bình bị từng cây xiềng xích treo lên mỗi một cái viên bình cũng có một hòn đảo lớn nhỏ tại viên kia trong bình không ngừng có nhiệt khí tại bị gợi lên c u ộ n cuộn như là thủy triều cái kia ông ông tiếng thét đem phía dưới thiêu đốt nham tương hỏa diễm nhấp nhô thanh nhâm cũng cho trẻ giấu tại dạng này nhiệt khí phía dưới viên bình bên trong vẫn còn có từng khỏa bốc hơi nóng giọt nước tại nhấp nô những cái kia giọt nước mật mà hiện lên thủy ngân c h i sắc xem xét sẽ bất phàm sở hà mang theo minh ma chủ tiền đến thông lệ cho nó cho ăn một chút bảo vật liền trực tiếp đưa nó ném vào trong đó một cái vòng tròn trong bình minh ma chủ thân thể mặc dù trải qua sở hà nhiều lần áp xúc nhưng lúc này lại vẫn như cũ có một tòa sơn mạch lớn nhỏ tiến vào viên bình bên trong trực tiếp chiếm cứ non nửa không gian giống tiến đến viên bình thế giới nguyên bản không nói một lời minh ma chủ liền phát ra gầm lên giận dữ chấn động viên bình ông ông tác hưởng cái này viên bình thế giới không thích hợp chỉ là đi vào liền để hắn có ngột ngạt cảm giác bị đẻ nén nơi này đối với nó có kinh khủng áp chế lực ở chỗ này trong cơ thể nó bản nguyên ma khí còn có minh hà chi lực đã không cách nào điều động ở khắp mọi nơi nhiệt khí đưa nó bao phủ từ toàn thân nó các nơi chui vào trong cơ thể của nó những cái kia giọt nước cũng như hạt mưa đồng dạng bắt đầu hạ lạc không ngừng hướng hắn thân thể bên trên đập xuống mà đi minh ma chủ thân thể đã sớm bị rèn luyện không để lọt không tì vết chỉ có thụ thương địa phương mới có lỗ thủng nhưng bình này bên trong nhiệt khí nhưng vẫn là chui vào không gì sánh được quỷ dị đây mới thực là không lỗ đều có thể vào mà lại sau khi đi vào trực tiếp hướng hắn linh hồn hải bên trong đánh tới tuyến đường tinh chuẩn mà lại cực nhanh không gì sánh được gió nóng tại minh ma chủ tinh thần hồn hải bên trong ngưng tụ thành từng t h a n h đao nhỏ phá động một đợt lại một đợt cái này giống như là người bình thường bị người cầm đao tại xương cốt sử dụng một chút cắt chém đồng dạng mà lại là lặp đi lặp lại ma sát thức cắt chém không đánh thuốc tê mà lại là không cách nào bất tỉnh khuyết đi qua không gì sánh được thanh t ỉ n h loại kia đến từ tinh thần hồn hải bên trong tra tấn nhường minh ma chủ loại này tồn tại vô tận tuế nguyệt ma đầu cũng cảm giác gánh không được cái này còn không chỉ đồng thời những cái kia nhỏ xuống tại hắn trên người d ọ t nước cũng đang phát ra tư tư thành nhường minh ma chủ trên thân khói đen lứa ra tựa như người bình thường bị người cầm nung đỏ bàn ủi ở trên người gắt gao đẻ xuống đồng dạng sau đó viên bình bên trong kình phong thổi qua như cùng ở tại trên vết thương lại thêm một năm mới như thế lặp đi lặp lại trong ngoài cũng truyền đến rõ ràng cảm giác đau minh ma chủ một chút chịu không nổi liên tiếp phát ra giống to thân thể nhảy lên liền muốn nhảy ra nhưng mà hiện tại viên bình đã mềm bên trên kín kẽ hắn dây rủa nhất định là phí công ngược lại còn dẫn tới toàn bộ viên bình thế giới bắt đầu bạo động phía dưới hỏa diễm bị dẫn dắt lên cao đem toàn bộ viên bình báo khỏa bên trong còn có ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt viên bình bên trong tiếng rít bỗng nhiên tăng lên nhiệt khí cơ hồ biến thành từng đạo trường xạ từ các nơi hướng vệ minh ma chủ trong thân thể cắn đi vào màu bạc giọt nước cũng ngưng tụ càng ngày càng nhiều tích tích đắp đáp rơi đi xuống càng rơi càng nhanh nện trên người minh ma chủ như là xôi c h ả o c h ả o dầu bỏ vào thủy không không ngừng vang lên, lên tư tư xào lăn thanh âm thống khổ càng thêm kịch liệt dẫn đến minh ma chủ dãy rủa cũng càng thêm hăng say toàn bộ viên bình cũng bắt đầu lay động kịch liệt n h ư n g sở hà trong lúc nhất thời cũng ngừng lại không có c h ọ n rời đi hắn có chút lo lắng viên kia bình trực tiếp bị đụng nổ tung cái này dù sao cũng là một vị ma chủ không thể coi thường bất quá hắn một chút lo lắng hiển nhiên không cần thiết lúc này minh ma chủ bản nguyên bị c h ấ n ma tháp t h áp chế không cách nào vận dụng chỉ có thể dựa vào thuần túy lực lượng đi dãy rủa hắn hiển nhiên còn không cách nào đánh vỡ c h ấ n ma tháp giam cầm c h ấ n ma tháp trải qua nhiều năm như vậy tinh luyện không cách nào dị tộc lực lượng lại thêm sở hà vẫn còn lúc này đã có thể làm được c h ấ n áp ma chủ cấp bậc tồn tại bất quá ma chủ dù sao cũng là ma chủ k h i ê n đau n h ấ t năng lực là đ ỉ n h cấp sở hà quan sát hơn nửa ngày hắn dây rủa cũng không có chút nào yếu b ấ t dấu hiệu bất quá theo thời gian trôi qua c h ấ n ma tháp hấp thụ lực lượng của nó bắt đầu dùng lực lượng của nó chấn áp hắn liên biến càng ngày càng củng cố viên bình lay động biên độ cũng bắt đầu thu nhỏ nhìn thấy loại tình huống này sở hà gật gật đầu yên tâm rời đi xem minh ma chủ tình huống cái này lùng phong ngục coi như ra sức hắn lần tiếp theo tiến đến minh ma chủ hẳn là có cơ hội trở thành một cái hợp cách thuyết thư châu có thể để cho sở hà đối chư giới tình huống có càng rõ ràng hơn nhận biết giới vương sơn nơi này là cựu giới sơn hạch tâm t r i địa không gì sánh được rộng lớn Coi như đem huyết hồn đại lục loại kia tiểu giới m ì hoàn toàn nhét vào cũng chỉ bất quá chiếm trong đó một khu vực nhỏ mà thôi mà ở chỗ này lại vẹn vẹn chỉ có lấy trên trăm cái tộc đàn sinh tồn có thể ở chỗ này sinh tồn tộc đàn mỗi một cái thực lực cũng không kém trong tộc ít nhất đều có mấy cái thiên thánh t ò a c h ấ n trong đó đứng đầu nhất cựu đại tộc đàn càng là có bản nguyên đạo chủ t ò a c h ấ n bất quá cũng không biết bởi vì cái gì cựu đại tộc quần đạo chủ thanh đạo về sau liền đã mất đi tung tích không tiếp tục xuất thủ đây cũng là giới vương sơn loại này tài nguyên phong phú địa phương cựu đại tộc đàn không cách nào toàn bộ chiếm cứ nguyên nhân tại bọn chúng phía dưới tộc đàn thành lập từng cái mẫu quốc hợp thành từng cái liên minh tại bản nguyên đạo chủ không xuất thủ tình huống d ư ớ i thậm chí có chút liên minh thực lực còn thắng qua cựu đại tộc đàn mà nhân tộc chính là trong đó cựu đại đỉnh tiêm thế lực một trong mênh mang nước chính là nhân tộc tại cựu giới sơn mẫu quốc thương mãng sơn nơi này chính là nhân tộc tại cựu giới sơn lập quốc chỗ vô tận năm tháng trôi qua n h â n tộc cường giả nhiều đời cố gắng nơi đây bây giờ nghiễm nhiên đã có thể tính trên tự thành một giới một cái to lớn bầu trời cháo đem chọn tòa núi lớn bao bọc lại nơi này ngoại trừ nhân tộc có thể tự do ra vào phía ngoài đối thủ vào không được bên trong bị nhân tộc nuôi nhốt g i ã thú đồ ăn còn hữu dụng đến cho hậu bối đệ tử luyện tập dị tộc cũng ra không được mà tại bầu trời cháo bên ngoài bốn phương tám hướng tại r ư ớ c liên miên v n địa, s ơ ngoài Thủy Thảo Mộc đều có, thiên tài địa báo khắp h báo o Mộc có, đều địa nơi, n p cảnh có cái như nhưng không sinh mệnh tồn n tú bất tại. Tại lệ lại vẽ, gì g quỷ dị kỳ vạn rằm địa phương một cái đế tôn cấp bậc dị tộc bị đuổi rết mà đến hắn đình trệ ở giữa không trung túi đầu nhìn xem dưới chân tùng lâm trong mắt lộ ra sợ hãi không còn dám tiến lên mảy may phảng phất cái kia trong rừng có hồng hoang manh thú để mắt tới hắn ngay tại lúc hắn dừng lại cái này mấy hơi thời gian phía sau truy binh đến vô tận sát cơ đưa nó bao phủ dưới áp lực cực lớn hắn dừng lại bộ pháp không khỏi bước về trước một bước nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một bước lại như đồng bộ vào địa ngục một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất nhường cái kia đế tôn cấp bậc dị tộc liền kêu thảm cũng không có phát ra liền biến mất ngay tại chỗ không biết tung tích chỉ có tùng lâm phía dưới bùn dưới đất bên trong có răng rắc thanh âm vang lên lên sau đó mấy cái chạy tới dị tộc xa xa nhìn thấy màn này không có chút gì do dự quay đầu liền đi nơi này là người làm thiết trí sinh mệnh cấm khu có vô tận sát cơ tại các nơi nổi lên nhưng mà chính là tại dạng này sát cơ phía dưới một đạo thân ảnh màu trắng từ nơi xa thương không bay tới phá toái h hư không không có chút nào dừng lại liền trực tiếp theo cấm khu bên trong bước đi qua quan bế chương ba trăm bốn mươi sáu không giống thiên thanh sơn mạch biến quỷ dị không giống bình thường nhường du mặc bạch dùng thời gian hai mươi năm mới thật không dễ dàng từ bên trong chạy đến cái này hai mươi năm hắn cực kỳ không dễ dàng thương thế trên người chẳng những không có tốt còn không ngừng tăng thêm sau khi ra ngoài hắn một đường chỗ qua lại phát hiện toàn bộ cựu giới sơn đã biến khác biệt liền thân là thiên thánh đỉnh phong hắn cũng nhìn có chút không hiểu thằng đến tiến nhập giới vương sơn hết t h ả mới bình thường một chút giờ phút này theo cấm khu bay qua nhìn phía trước thương mãng sơn hắn dẫn theo tâm không khỏi để xuống trở về nhưng mà làm hắn đi vào thương mãng sơn thiết t r í một chỗ môn hộ lúc lại phát hiện cánh cửa kia đã quan bế mới đầu du mặc bạch không có suy nghĩ nhiều hắn chuyển đổi phương hướng đi cái khác môn hộ nhưng cuối cùng quanh hắn lấy toàn bộ thương mãng sơn dạo qua một vòng phát hiện phía trên tất cả môn hộ đều không ngoại lệ toàn bộ đều đã quan bế nói cách khác bây giờ thương mãng sơn đã triệt để phong kín đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết t h ể liên hệ xảy ra chuyện gì rồi du mặc bạch thần sắc kinh nghi bất định hắn có cảm giác xấu loại chuyện này còn chưa từng phát sinh qua liền xem như cùng cái khác đại tộc lên xung đột thời điểm thương mãng sơn môn u hộ cũng không từng quan bế mà bây giờ lại đóng khẳng định là có đại sự xảy ra không thể nghi ngờ nhưng toàn bộ thương mãng sơn bị cải tạo quá tốt rồi cửa đóng về sau từ bên ngoài xem tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong tất cả tình huống sơn xuyên hà lưu cổ một thành đàn hoa thơm cỏ lại chim hót véo von còn có từng cái nhân tộc tiểu bối tại tu luyện tỷ thí nhưng trên thực tế đây đều là giả thương mãng sơn bên trong tình hung ố thật đã sớm bị nhân tộc phong bế ở bên ngoài trừ phi là đạo chủ cấp bậc tồn tại nếu không liền xem như thiên thánh cũng vô pháp cảm giác được bên trong tình hung ố thật du mặc bạch tay nâng lấy thái thượng lệnh muốn nếm thử mở ra một cái khe hắn chỉ có một lần cơ hội vê n h phía sau hắn cấm khu là chi bắt đầu chuyển động vô số kinh khủng sát cơ đem hắn khóa chặt l i ê n liền thương mãng sơn bên ngoài tầng kia vô hình không thể gặp vòng bảo hộ cũng sáng lên vật trắng một thanh trường kiếm từ đó ngưng tụ mà ra lúc nào cũng có thể chém xuống nếu như không phải trong tay hắn có thái thượng lệnh như vậy thì coi như hắn là nhân tộc sợ sợ những cái kia nhân tộc đông đảo cường giả hợp lực bố trí thủ đoạn sẽ trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ khởi xướng trí mạng công kích nhưng có một không có thể có hai du mặc bạch rất rõ ràng nếu như hắn tiếp tục công kích như vậy thì coi như hắn có thái thượng lệnh cũng vô ích nhân tộc bố trí rất nhiều thủ đoạn sẽ không lại đối với hắn lưu tình nhưng đủ hắn là thiên thánh đỉnh phong cấp bậc c ư ờ n g giả nơi này liền xem như nhân tộc vô tận tuế nguyệt đến nay thành quả nhưng bởi vì phạm vi quá lớn hắn một kích toàn lực phía dưới vẫn là từ đó mở ra một đạo nhỏ xíu khe hở mặc dù cái kia khe hở chỉ là một cái thoáng mà qua rất nhanh liền khôi phục lại nếu như là phổ thông người tu luyện chỉ sợ cái gì cũng không phát hiện được thậm chí cảm giác không thấy vừa mới nơi này xuất hiện qua một vết n ư ớ c thương mãng sơn bên trong tình huống chân thật ở trong đó t r ợ t l o e lên nhưng du mặc bạch lại là vô cùng rõ ràng thấy được tuy chỉ là vội vàng liếc mắt nhưng lấy thực lực của hắn liếc mắt xuống dưới cũng quét qua rất lớn một mảnh phạm vi thật sẽ ra chuyện bây giờ nhân tộc bày ra thiên trận xem ra là đạo chủ đã áp chế không nổi đệ cửu sơn khó trách muốn đem thương mãng sơn trực tiếp đóng chặt lại du mặc bạch thần sắc đại biến h ắ n tại thương mãng sơn bên ngoài bồi hồi một lát sau đó lựa chọn quay người rời đi tình huống này hắn coi như nghĩ biện pháp tiến vào sợ sợ tác dụng cũng sẽ không quá lớn chuyện này chỉ có đạo chủ tồn tại khả năng nhúng tay nếu là lúc trước du mặc bạch khả năng chỉ có thể ở bên ngoài vẽ vòng tròn nhưng bây giờ hắn thế nhưng là biết địa phương nào có đạo chủ mà lại là bọn hắn nhân tộc đạo chủ cho nên hắn cần lại hồi trở lại thiên thanh sơn mạch đi cầu viện vị t i ê n bối kia xuất hiện ở đây nhất định là muốn tại giới này bố cục như vậy nếu như hắn biết cựu giới sơn bí mật lại thêm cùng là nhân tộc phân t ì n h phía trên rất đại khái dẫn đầu sẽ ra tay bỏ ra thời gian hai mươi năm chạy đến du mặc bạch mang theo sứ mệnh cảm giác không kịp khôi phục thương thế trên người lần nữa vội vã hướng xanh thấm mạch mà đi mà lúc này sở hà ngay tại dưới cây liếu thảnh thơi thảnh thơi uống t r à nghe lâm đ ẳ n g vì hắn giảng thuật t ề thiên c h i chủ sự t ì n h đây là lâm đ ẳ n g chủ động tìm tới hắn phát sinh chuyện lớn như vậy hắn cái thứ nhất nghĩ đến muốn nói cho chính là sở hà nhìn xem nói kích động không thôi lâm đằng sở hà rót cho hắn một chén trà làm một hợp cách người nghe hắn tại sau cùng thời điểm cũng tương đương phối hợp phát ra một tiếng hít một hơi lanh khí thanh âm s ắ c thực khủng bố bất quá thiên đình là cơ duyên của ngươi có vô hạn khả năng ngươi về sau cũng là có cơ hội trở thành loại kia cừng giả cố gắng lên hít một hơi hơi lạnh sở hà cuối cùng làm ra tổng kết thật sao lâm đẳng nhãn tình sáng lên hào hứng ngẩng đầu lên đối sở hà hắn là cực kỳ tin tưởng dù sao từng ấy năm tới nay như vậy trong lòng của hắn sở hà cũng không có đã nói láo khi còn bé nói hắn rất nhanh có thể thành đế hắn liền thật thành đế theo đông thương vực sau khi trở về nói hắn rất nhanh liền có thể phá kính thánh tôn hắn thật liền rất nhanh đạt đến đặc biệt là từ hiện tại tình huống đến xem coi như khi còn bé nói với hắn cố sự vậy cũng là đã từng chân thực phát sinh qua cho nên hắn tin tưởng vững chắc sở hà nói có thể đó chính là có thể tự nhiên là cái kia thế nhưng là đã từng uy chấn trừ giới thiên đình a lại thêm ngươi khí vận tư chất sợ sợ rất nhanh ngươi liền có thể đạt tới ta cảnh giới bây giờ sánh vai tể t h i ê n tri chủ cũng không phải là vọng tưởng sở hà gật đầu nói lần nữa đạt được xác nhận lâm đẳng càng thêm kích động nhiệt huyết từng đợt đi lên tuôn kiến thức càng nhiều hán đối lực lượng cũng càng ngày càng khát vọng sở hà hài lòng gật đầu rất không tệ thiếu niên liền nên có bước đồng có nhiệt huyết lâm đẳng mang theo hưng phấn rời đi hắn chuẩn bị cùng tử yên chia tay lần này hắn muốn một mình hành động làm một cái lớn cho nên không thể mang theo thê tử không phải vậy hắn sẽ có lo lắng không tốt thi triển nên đi học viện cho những đệ tử kia phình lên sức lực còn có tiểu đảng phi nhìn xem rời đi lâm đẳng sở hà đứng lên hắn mang theo canh gà hướng về phu tử học viện mà đi dùng nửa ngày thời gian sở hà cho những đệ tử kia còn có tiểu đảng phi rót một thùng canh gà tiếp lấy sở hà chưa có trở về tàng thư cát mà là trực tiếp tại man vực bên trong bắt đầu đi dạo bất quá lúc này bởi vì vừa mới có một vị ma chủ cấp bậc tiến vào c h ấ n ma tháp lại là một lần cơ duyên giáng lâm mà lại tác động đến phạm vi rất lớn dẫn đến toàn bộ man vực cũng lâm vào quặng cu é bên trong sở hà nhàm chán đi hai vòng đi tới thiên bi vị trí theo thời gian trôi qua trước kia thiên bi còn thỉnh thoảng sẽ muốn tìm sở hà dẫn nó trở về nhưng bây giờ đã không nhắc nhở sở hà nhìn xem thiên bi phát hiện hắn mượt mà rất nhiều tựa chương ba trăm bốn mươi bảy côn trùng thiên bi tựa h ồ nghĩ thông suốt cái gì hoặc là nói nó tại dần dần thoát khỏi một loại nào đó cấp độ sâu c h ó i buộc hắn hiện tại đã không nhớ nhà cũng không còn dùng sức thúc giục sở hà dẫn nó trở về sở hà trong mắt nở rộ thâm thúy q u a n mang hướng về phía thiên bi nhìn một vòng cái này thiên bi tại man vực cọ sát không ít chỗ tốt đặc biệt là thiên tộc bạch câu bị chấn giới đỉnh chấn áp thả ra một chút đặc thù đồ vật bị thiên bi cho tiêu hóa đây là thuộc về một cái bia đá cơ duyên sở hà cảm giác có lẽ đến về sau thiên bi có thể triệt để thoát khỏi hiện tại trạng thái tựa như hoa quả sơn giống như con khỉ lấy hắn hình thái theo trong tấm bia đá bông xuất hiện bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn sở hà nhường thiên bi cho hắn viết một hồi sách hắn thì tại chỗ nướng một con dê sau đó liền ra lẫn xương ăn xong liền rời đi thiên bi nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn biểu thị lần tiếp theo lại đến cũng không biết học với ai hắn hiện tại biến tương đương nhiệt tình nhường sở hà đối với nó giác quan thay đổi tốt hơn không ít đem man vực đi dạo xong sở hà không có lựa chọn ra ngoài xem tình huống mà là về tới tàng thư cát gặp thiên bi một mặt sở hà liền nghĩ tới cái kia q u ạ t đã thật lâu không chú ý cánh cửa hiện tại hắn đúng lúc là không có chuyện để làm trạng thái trở lại tàng thư cát tại giờ lành tiến đến về sau hoàn thành đánh dấu đ ạ t được một bình hàng xa về sau sở hà lách mình đi vào chân giới tháp dưới nền đất cái kia q u ạ t mang theo man vực phá giới mà đến cánh cửa giờ phút này vẫn là mở thật vất vả gặp qua sở hà cánh cửa cực kỳ kích động phía trên chữ viết biến ảo chào hỏi bất quá cùng đĩa đá khác biệt môn này hiện tại vẫn là muốn đi ra ngoài sở hà tại chung quanh nó lưu lại quá nhiều cơm chế để nó cho dù tại c h â n giới tháp phía dưới cũng cái gì cũng cảm giác không thấy cho nên hắn hy vọng sở hà có thể đem giam cầm giải trừ hắn biểu thị hắn còn có chuyện quan trọng sở hà nhìn hắn liếc mắt không có còn nó trực tiếp nhấc chân đi vào trong môn phái thậm chí còn đem một mực đặt ở bên trên vật phẩm nguy hiểm cũng thu vào hắn hôm nay đã bắt chuyện trong môn phái thế giới đã đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì liền xem như không gian trực tiếp sụp xuống hắn cũng có thể lông tóc không hao tổn đi ra mắt thấy sở hà chào hỏi cũng không nói một tiếng liền tiến vào trên cửa xuất hiện một loạt hỏi thăm hắn còn cực kỳ không hiểu ngay tại trước đây không lâu sở hà đối với môn nội thế giới còn nhiều lần duy trì cảnh giác bất luận hắn nói cái gì chính là không đi vào hiện tại làm sao đột nhiên như thế chủ động rồi bất quá mặc kệ nó đi vào liền tốt cánh cửa yên tĩnh trở lại phía trên chữ viết biến mất sau đó đột nhiên muốn khép lại một lát sau trên cửa xuất hiện lần nữa một loạt hỏi tham hắn phát hiện tiêu nhân loại đem những cái kia uy hiếp nó đổ vật lấy đi về sau hắn hiện tại vẫn là không nhốt được không thể động đậy áp lực biến lớn hơn tựa hồ có một đôi tay vô hình đưa nó gắt gao để lại giờ phút này sở hà đi vào trong môn phái thế giới trong mắt tỏa sáng mang quét một vòng theo hắn đến mảnh thế giới này có cổ lão tồn tại tựa hồ muốn khôi phục nhường mảnh thế giới này cũng run dày lên nhưng ở hắn liếc mắt phía dưới hết thể lại khôi phục được lúc ban đầu bình tĩnh trạng thái tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng tiểu thế giới này trực tiếp bị ánh mắt của hắn c h ấ n trụ nơi này thời điểm trước kia phong cảnh cũng không tệ lắm nhưng theo lần trước sở hà xuất thủ mạnh mẽ xuống tới nhường mảnh thế giới này nho nhỏ hỏng mất một cái trước mắt dẫn đến mảnh thế giới này phát sinh có chút tai nạn mặc dù đằng sau rất nhanh bình phục nhưng lại không thể tránh khỏi có chỗ tổn thương nhìn có chút lộn xộn hoang vu tại những cái kia cất đặt bảo vật địa phương dừng lại một cái trước mắt sở hà cũng không có xuất thủ đi nhặt mà là trực tiếp hướng truyền t ố n g tế đàn chỗ đại điện mà đi lúc trước hắn liền phát hiện tại truyền t ố n g đến cựu giới sơn về sau dưới tế đàn tựa hồ có đồ vật gì được mở ra hắn lúc ấy cảm giác thực lực không thể nào bảo hiểm vẫn không có đi quản sở hà đi vào tế đàn vị trí đại điện tòa này cung điện rất lớn mà lại tương đương rộng rãi ba khí giới không điện là tòa đại điện này danh tự sở hà con mắt nhìn lại ở bên trong cảm nhận được một c ố ý chí lực lượng bất quá đã cực kỳ yếu ớt yếu đến hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua không có ý khác cái kia cổ ý chí lực lượng liền trực tiếp hết rồi tiêu tan sạch sẽ l i ề n vết tích cũng không có lưu lại cái này thật không trách sở hà hắn thật không phải cố ý hắn chỉ là cảm giác ba chữ kia viết không tệ cứng cắp mạnh mẽ còn rất có ý cảnh cảm giác cực kỳ thưởng thức cho nên trong mắt liền không khỏi toát ra một điểm tinh quang sau đó cái kia tự liền biến bình thường cảm giác không có cái gì chỗ đặc biệt sở hà rời ánh mắt đi vào đại điện hắn trực tiếp đi tới bên d ị a tế đàn bên trên ở chỗ này lúc này có một cái hang động đen kịt được mở ra thối tăm mà thâm thúy bên trong ẩn ẩn có mang theo lệ khí thanh âm đang không ngừng vang lên lên tại sở hà đầu tiến tới thời điểm veo một tiếng Cái kia tại r o hắn u t đ đen nhánh, mổ tới vừa vừa đạo hắc ảnh thời điểm sở hà dỗi ra một cái ngón giữa dọc tại thái dương trước đó sau một khắc có răng rắc thanh em vang lên lên cái kia bay ra ngoài đối với hắn phát động tập kích côn trùng xúc tu trực tiếp đứt gãy thu một tiếng thanh âm q u á i dị vang lên lên giống như kêu thảm giống như gào thét bất quá côn trùng tựa như cũng không có linh trí một k í c h thất bại còn trực tiếp để nó xúc tu cũng bị phản chấn đứt gãy cũng không có thể để cho hắn có chút lùi bước tại s á t nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm hắn thân thể khẽ động liền muốn vòng qua sở hà ngón n g tay hướng ánh mắt hắn mổ đi sở hà ngón n g giữa khẽ cong trực tiếp đưa nó ôm lấy liền cái này côn trùng còn muốn d â y giụa hai cây như bắn lò so đồng dạng móng nuốt dùng sức muốn đem sở hà ngón tay c h ố n g ra mà lại lực đạo còn coi như không tệ sở hà đem côn trùng đặt ở trước mắt nhìn một chút mang theo kinh dị cái này côn trùng xúc tu có một loại đặc thù độc rất lợi hại sở hà cầm lấy đứt gãy xúc tu nhìn một chút hắn có một loại cảm giác phía trên độc có thể ô nhiễm đến bản nguyên lực lượng đương nhiên cái này côn trùng quá yếu ớt trên người nó mang độc số lượng cũng không đủ đối bản nguyên đạo chủ khẳng định là không tạo được uy hiếp đ ộ n này muốn thật uy hiếp được bản nguyên đạo chủ tối thiểu cần hơn trăm triệu cái loại này côn trùng hơn nữa còn cần bọn chúng toàn bộ có thể thông qua bản nguyên đạo chủ p h o n g ngự trực tiếp mổ tại bản nguyên đạo chủ bản nguyên phía trên khả năng tạo thành trí mạng thương hại cho dù như thế cái này đã đầy đủ lợi hại n h ư n g sở hà không khỏi mang theo vẻ hứng thú nhìn nhiều mấy lần bất quá côn trùng không có bất kỳ cái gì trí tuệ có thể nói chỉ có hắn bản năng một mực biểu đạt hủy diệt hết thể dục vọng muốn để nó nói cái gì hiển nhiên là không thể nào nhìn một hồi sở hà ngón tay trực tiếp dùng sức giang rác một tiếng đưa nó bốc chết lại nhẹ nhàng xoa động hai lần trong tay hắn côn trùng thi thể liền trực kích biến thành tạt bã một đoàn nhỏ ánh lửa hiện lên liền cho tàn cũng không có lưu lại sau đó sở hà ánh mắt lần nữa nhìn về phía hang động ánh mắt của hắn hiện lên thâm thúy quang mang một đường hướng phía dưới huyệt động này thông đạo có từng tầng từng tầng không gian quang mang c h n g chất như là một chỗ trung động vượt qua cự ly tương đương xa xôi quan bế Làm sao để từ cha nam trở thành. chương ba trăm bốn mươi tám ánh mắt phức tạp sở hà con mắt vượt qua không gian xuyên thấu qua tầng tầng được xếp không gian ánh mắt không ngừng bị b ó c méo thậm chí còn có không gian xé rách chi lực không ngừng theo hắn trong mắt quang mang tác dụng đến lực lượng tinh thần của hắn phía trên nếu như sở hà pháp tướng kim sắc vẫn là thất truyền thời điểm khả năng còn có thể hiện ra phi sức nhưng đối với hiện tại hắn tới nói vấn đề không lớn loại kia vặn vẹo xé rách lực lượng dung chuyển không được hắn mảy may thậm chí nếu như không phải hắn theo không gian lực lượng chủ động vặn vẹo chuyển động hắn có thể trực tiếp thống hạ đi bất quá làm như vậy sợ rằng sẽ đem lỗ sâu không gian m ả n g cho đâm thối cho nên sở hà không có lựa chọn sử dụng bạo lực sau một lúc lâu cảm giác thông thoáng sáng sủa truyền đến sở hà ánh mắt đi tới cuối cùng đây là một mảnh tối tăm m ở m i ệ n g chi điện các loại nhọn lệ tiếng kêu chói hai ở trong đó liên tiếp sở hà tại đại địa phía trên thấy được rất nhiều côn trùng l í t n h a l í t n h t Ú quang tỏa sáng tầng tầng lớp lớp chỉ là trong đó một góc chỉ sợ cũng có vài chủ cước nhiều trung động thật là danh phù kỳ thực đối diện thật đều là côn trùng quả thực là một mảnh b i ể n t r ù n g tại sở hà con mắt nhìn lại về sau những cái kia côn trùng thật giống như n g ư ờ i thấy hương vị hoặc là nói là đạt được một loại nào đó tin tức móng nuốt khẽ động bay lên tranh nhau chen lấn tràn vào trùng động đại điện bên trong sở hà trong lòng bàn tay khẽ động tay cầm biến lớn đặt ở hang động bên cạnh Lòng bàn tại a của phía hỏa Sau vang bay ra. hỏa tay y cháy có hực lúc cái côn cầm, chúng cũng hắn hừng nhọn hà thiêu không trên tiếng lên lên, từng cái côn trùng trùng từ động bên trong bọn dừng là lâu, lệ l đỏ, Đối đốt rít một từ mặt diễm. diễm sở c h ú tư nào, tranh nhau chen lấn đánh tới. Tại t tư, tư thanh bên trong từng cái côn trùng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị liên hoa sở hà con mắt nhìn xem những cái kia côn trùng lợi khí phía trên đũ quang trong lòng khẽ động bắt đầu có ý thức đem những cái kia lợi khí trên lực lượng cô động tụ lại đến cùng một chỗ phải biết cái này thế nhưng là có thể ô nhiễm bản nguyên lực lượng nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái côn trùng sở hà còn trứng mắt thế nhưng trùng động một chỗ khác có số lượng thế nhưng là lấy ước kế nhiều như vậy côn trùng đưa chúng nó khẩu khí lực lượng cũng ngưng kết bắt đầu cũng coi là có thể làm sở hà một loại thủ đoạn đến lúc đó gặp được cường địch cũng là có thể sử dụng đây là một loại có thể đối phó bản nguyên đạo chủ nguồn ô nhiễm lại thêm sở hà thực lực coi như gặp được mạnh hơn hắn tồn tại hắn cũng có thể làm đem cố lực lượng này bạo tiến vào đối phương bản nguyên bên trong thời gian trôi qua sở hà thu về bàn tay tại cái này thời gian không ngắn bên trong bị hắn luyện hóa côn trùng khoảng chừng mấy ngàn vạn bất quá đến lúc này trung động đối diện côn trùng cũng yên tĩnh xuống dưới sở hà lòng bàn tay mở ra lộ ra trong đó một khoả hạt trâu màu đen quang mang nội liễm thâm thúy nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng liền sở hà cũng cảm giác kinh dị cái này muốn là bình thường đế tôn cảnh võ giả nếu như dùng lực lượng tinh thần thăm dò một chút sợ sợ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thánh tôn còn có thể mở miệng nói mấy câu đạo cảnh cũng không sống nổi lâu liền xem như đạp thiên cũng sẽ nhận khó mà bù đắp tổn thương mà cái này vẹn vẹn chỉ là dò xét một chút hậu quả mà thôi nếu như là trực tiếp nuốt vào minh ma chủ loại kia đẳng cấp chỉ sợ cũng đỡ không nổi có thể nghĩ mai này hạt trâu màu đen khủng bố đương nhiên sở hà cũng không sợ loại lực lượng này chủ yếu là ô nhiễm bản nguyên đối với tinh thần linh hồn u y hiếp là tiếp theo sở hà chủ yếu luyện thể pháp tướng kim thân cũng đến tầng thứ tám nếu như lại nhiều hơn trăm lần khả năng mới có thể nhường hắn c a o mày những cái kia côn trùng đến cùng là thứ độ gì sở hà mang theo kinh ngạc tự nói